cái gì sợ mổ kẻ con ngươi co vào miệng bên trong xì gà đều kém chút c ắ n đức ngươi nói là cái kia đến từ trước thời đại truyền kỳ từ khi hắn từ ỉm k é o đao vượt ngục ra ngoài không phải đã biến mất thời gian mười mấy năm sao mòn sân gật đầu nói đúng vậy chính là bởi vì đối phương năng lực cho nên ta mới có thể nghĩ đến là hắn đừng quên mười hai năm trước đối phương tại bản bộ làm chuyện nếu là hắn muốn làm được những n à y tại hải quân trong tầm mắt biến mất mười mấy năm không phải chuyện dễ như trở bàn tay à. sợ mô kẻ im lặng hắn ngồi tại mòn sần đối diện không ngừng hút thuốc hiển nhiên là đang tiêu hóa tin tức này chẳng lẽ ra hỏa này mười mấy năm qua đều tại g răng lại nạ sợ mô kẻ có chút không xác định hỏi mòn sần nhún nhún v a i đắp cái này ai biết được nói không chừng đối phương đã tại toàn bộ thế giới đều dạo qua một vòng cũng không nói được đâu bất quá nhìn biến mất hòn đảo vị trí đối phương phần lớn thời gian đều là tại g răng lại nạ hẳn là không sai cho nên sợ mô kẻ hướng phía trước thỏ người ra nói mòn sần mắt sáng n g ờ i cho nên mục tiêu của chúng ta chính là tìm tới hắn sau đó bắt đến hắn nghe nói trong tay hắn hai thanh danh đao là hai mươi mốt thanh n h ỏ a giả mò nổ ta thế nhưng là ao ước thật lâu may hiện tại lao yêu r a hỏa này hoàn toàn biến thành bản thể không phải vậy nó thế nào cũng phải nhảy ra cùng mòn sần lý luận lý luận ăn trong chén còn nhìn xem trong nồi nhà hoa không có hoa dại thơm giống được nhân loại không có một cái tốt muốn tìm tới như vậy một cái truyền kỳ r a hỏa thật không đơn giản nhất là đối phương năng lực như vậy muốn phát hiện hắn thực tế quá khó sợ mổ kẻ không có giống mỏn sần lạc quan như vậy đây thật ra là chuyện rõ rành rành bằng không hải quân cũng sẽ không mười hai năm không có phát hiện thân ảnh của đối phương tựa như lần này nếu không phải mỏn sần trùng hợp nghe được tin tức này lại bởi vì sầu riêng tự mình chạy tới đoán chừng tin tức này cũng sẽ bị hải quân trí chi sau đầu mỏn sần cũng đồng ý sợ mổ kẻ quan điểm vì có thể gặp đó là bởi vì đối phương là thế giới c h i tử hắn mòn sần cũng không phải đương nhiên không có đơn giản như vậy bất quá ta đã cùng sẻn gỗ cù lao đầu báo cáo qua hiện tại không chỉ chúng ta là toàn bộ hải quân đều sẽ âm thầm truy tra chuyện này mòn sần mở miệng vì để tránh cho đánh cỏ đ ộ n g rắn sẻn gỗ cù lao đầu sẽ không đem tin tức để lộ ra đi chúng ta nhiệm vụ liền là mau chóng tìm tới tung tích của hắn nếu hắn hiện tại lộ ra đầu khẳng định cũng sẽ có những thứ khác dấu vết để lại lưu lại sợ mô kẽ hỏi vậy ngươi có cái gì an bài t r ư không nóng này ngươi nghĩ một hồi cái thứ nhất biến mất hòn đảo diện tích lớn bao nhiêu sợ mồ kẹ không hiểu bất quá vẫn là một lần nữa cầm lấy phần tài liệu kia vừa cẩn thận nhìn một chút phía trên cũng không có đánh dấu hòn đảo diện tích chỉ có một ít lẻ k h ẻ liên quan tới hòn đảo miêu tả phía trên này cũng chưa hề nói bao lớn diện tích ra mòn sần cái chán hạ xuống h ắ t tuyến không bao lâu vừa mới khen qua ngươi có thể căn cứ miêu tả chính mình tính ra một chút như thế cái hòn đảo làm sao đường kính làm sao cũng có cái mười mấy cây số dài lớn như vậy hòn đảo ngươi có thể nghĩ đến cái gì sợ mổ kẽ buông xuống tư liệu dựa theo mòn sân nhắc nhở tự hỏi không bao lâu hắn sắc mặt biến phải trịnh trọng lớn như vậy hòn đảo đều có thể hư không tiêu thất truyền kỳ quả nhiên không hổ là truyền kỳ thực lực thật đúng là mạnh đâu bà ảnh mòn sân một đầu ngã ở trên bàn mẹ nấu ngươi suy nghĩ hồi lâu liền nghĩ ra những này ngươi chuyện gì xảy ra tiểu lão đệ còn khen ngươi thông minh liền cái này còn thông minh ngươi lui bẩy đi chương hai trăm năm mươi ba một viên trái ác quỷ trái cây đưa tới ngươi thật đúng là cái c a a mòn sân ngẩng đầu nhìn sơ m ồ kẻ ngươi cái này suy luận quả thực chính là không có sảy đối phương làm một truyền kỳ hải tặc mạnh mẽ còn cần ngươi nói hắn không còn cùng sơ m ồ kẻ vòng vo đối với thế giới này rất nhiều người mà nói trước kia các loại thưởng thức đúng là rất khó thay vào t i ề n đến lớn như vậy một khối hòn đảo ở trên trời hắn phải bay cao bao nhiêu bay bao xa mới có thể che giấu đi qua ngươi có nghĩ tới không mòn sân hỏi tiếp lấy không đợi s ở mổ kẻ trả lời trực tiếp tự mình trả lời tiếp tục nói đi xuống được rồi dù sao ngươi cũng không hiểu những thứ này sợ mổ kẻ đâm tâm ngươi cái này không n ạ n biết rõ không hiểu còn nói ra lớn như vậy hòn đảo lấy cái này không có x ư ơ n g mù mai không có ô nhiễm không có các loại đôi khói bụi chờ ngăn trở thế giới đến nói người tại mấy chục ngàn mét thậm chí trên trăm ngoài ngàn mét đều có thể thấy rõ sợ mổ kẻ hỏi cho nên cho nên em gái ngươi à mẹ nấu ngươi loại kiến thức này dự trữ là thế nào lên làm chuẩn tướng sợ mộ kẽ giống là nghĩ đến cái gì bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy ý của ngươi là hắn cùng hắn hòn đảo có khả năng giấu ở không ai có thể đến địa phương càng là vắng vẻ địa phương càng là có khả năng mòn sân gật đầu còn tốt ngươi ra hỏa này trí thông minh còn có thể cứu rút một chút như vậy lại kéo dài một chút tại gờ răng lại na nơi đó nhất ít ai lui tới không cần phải nói khẳng định là căn m e n cũng chỉ có rộng như vậy mà cằn ben trên không có thể tùy tiện dấu kín cái này hai đầu cằn ben thế nhưng là quán xuyên toàn bộ tinh cầu vờn quanh một vòng tùy tiện dấu cái địa phương hải quân muốn phát hiện tung tích sẽ so với lên trời còn khó hơn mòn sân đem chính mình phỏng đoán nói ra không còn tùy ý s ở mổ kẻ trong này suy đoán sự thật chứng minh ba cái thối thợ dày là không có cách nào đỉnh cái ra cắt lượng tựa như là thế giới này vệ gạp tủ đừng nói ba cái thối thợ dày chính là ba mươi ba trăm cái cũng so không được k h ân đáng giá kiêu ngạo một chút giờ khắc này mọn sân tràn ngập trí thông minh bên trên nghiền ép cảm giác các ngươi bọn này cặn bã ta không phải n h ầ m vào ai ta nói là đang ngồi các vị đều là vui sắc tốt ta đang ngồi cũng chỉ có một sở mổ kẹ sở mổ kẹ nghe mọn sẩn đôi mắt càng ngày càng sáng đây cũng là tiếp cận nhất chân tướng phỏng đoán mặc kệ như thế nào cuối cùng có nhất định phương hướng so ban đầu mỏ kim đáy biển mạnh một chút kỳ h k thật cũng không mạnh hơn bao nhiêu bởi vì hai đầu cằn ben thực tế là phạm vi quá lớn không nói nửa trước đoạn new earth cằn ben chính là một cái khó xử lý vấn đề bất quá đối phương ẩn thân new earth khả năng cũng không phải là rất cao có khả năng nhất vẫn là giấu ở nửa trước đoạn cằn ben nơi nào đó tại a an đi đ bài nhân thủ nhiều hơn do Ngồi nhân hơn xuống trước, tốc bất thủ xét. trước, tốc do rục mồ vừa nửa quanh an bao mới một mòn phạm mà lớn, nói liền vi lại lại hiểm. Người bài nhiêu mới thời điểm đại đa số đều là giờ sần đánh cắn bèn trung nguy nào nhân nhân nên căn có thế thủ, thủ là bị số đủ. đa quá Cho chủ nội, sợ mồ kẻ chủ ngoại không phải gãy, ngoại không cứ quá đều là ra nhân. nguyên ở kẻ kẻ sợ xử lý những chi tiết này vấn đề thời điểm sợ mổ kệ tính cách vẫn là khiếm khuyết ma luyện dù cho đối phương lộ ra một chút vết tích chúng ta muốn phát hiện hắn cũng không có dễ dàng như vậy đây không phải một sớm một chiều có thể giải quyết chuyện tìm kiếm là muốn s i ê u tầm nhưng là không thể không mục đích tìm kiếm lúc trước g o l d e n l y ổ n từ ỉm kéo đao vượt ngục mà ra thời điểm coi như chính hắn một người mặc kệ đối phương là bởi vì cái gì mục đích mà đem một vài hòn đảo làm bầu trời hắn muốn cuộc sống dù sao vẫn cần một chút vật tư mà lại là một truyền kỳ hải tặc tổng không thể mọi chuyện dựa vào chính mình a ta xin nhờ s ẻ n gỗ cũ lao đầu hỗ trợ điều lấy một chút tư liệu chúng ta nơi này cũng phải động đứng dậy đợi lát nữa ngươi đi sắp xếp người cha một chút tới gần cằn ben địa phương hòn đảo có chưa từng xuất hiện thuyền vật liệu hoặc là cuộc sống vật tư không cánh mà bay tình huống phải chú ý giữ bí mật một chút khó tránh khỏi đối phương không có cái gì ám tử lưu tại chúng ta hải quân hoặc là giấu ở địa phương khác vẫn là câu nói kia thế giới chân thật không phải kịch bản bên trong như thế sẽ cưỡng ép hàng chí một đợt đem nhân vật phản diện bột trí thông minh cưỡng ép kéo đến nhân vật chính giống nhau tình trạng sau đó bị nhân vật chính lợi dụng kinh nghiệm phong phú tăng thêm bạo loại trò diệt đi sợ mổ kẻ ánh mắt phức tạp xem ra chính mình cùng gia hỏa này trên lệnh không riêng gì tại trên thực lực c h ắ c không được lúc trước cái này khốn nạn liền có thể lừa dối chính mình bên trên hắn thuyền hải tặc mấu chốt là gia hỏa này rõ ràng có năng lực giải quyết các loại vấn đề ngược lại bởi vì lười biếng đem việc làm đều ép cho mình cùng giờ ra kẻ thật là một cái khốn nạn bất quá muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều về sau lại thấy rõ ràng đi nhiệm vụ bị lặng lẽ truyền đạt xuống dưới không riêng gì tại dê hai căn cứ bản bộ cũng ra lệnh bất quá cũng không phải là cái gì cha tìm hải tặc mà là đối với khu quản hạt phạm vi bên trong hòn đảo đường thuyền chờ hải đồ tiến hành đổi mới đây là hải quân vẫn đang làm chuyện hiện tại chỉ bất quá yêu cầu nghiêm ngặt một chút tổng bộ hải quân đương nhiên không có khả năng đem tất cả tài nguyên đều nghiêng đến phía trên này tới đừng nói chỉ là một cái đi qua truyền kỳ hải tặc ngay tại lúc này tứ hoàng cũng không đáng phải hải quân nghiêng tất cả tài nguyên đi nhằm vào chuyện này cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng hết t h ả đều tại lạng yên không một tiếng động tiến hành đối với d 2 căn cứ tất cả binh sĩ đến nói nhất là mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội bất quá là nhiều một cái nhiệm vụ mà thôi bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen không làm chiêu trò trưởng quan vậy thì không phải là trưởng quan của bọn hắn căn cứ binh sĩ biết nói chuyện liền nhiều lời điểm dù sao pháp không trách chúng trưởng quan biết nhiều người như vậy cũng đều lại c h u y ể n không có vấn đề sự thật chứng minh bị đánh hay là bởi vì tuổi còn rất trẻ vì tăng cường căn cứ thực lực ngay hôm đó lên căn cứ huấn luyện cường độ dẫn cao hơn một cấp bậc cấp mọn sân lời nói để căn cứ binh sĩ tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiểu tử con chị không được các ngươi lâu năm văn phòng cửa sổ trên cơ bản có thể quan sát toàn bộ căn cứ tình huống mọn sân đứng tại bên cửa sổ cầm trong tay trước đó không lâu trở về căn cứ lúc từ sẻn gỗ c ủ nơi đó thuận đến lá trà đối với trà hắn xác thực không hiểu nhiều bất quá nghe nói thuận đi cái này bao lá trà về sau sẻn gỗ c ủ lao đầu tiếng gầm gừ kém chút đem tháp lâu cho run g sụp từ đó có thể biết cái này bao l á trà xác thực là đồ tốt vừa nghĩ như thế nhìn xem phía dưới thao trường huấn luyện trong tay bưng thuận tới tốt lắm trà cái này sóng liền rất dễ chịu t h ù n g t h ù n g đùng đùng thùng thùng tiếng đập cửa truyền đến mòn sân đứng dậy đi trở về chính mình xử lý công bàn miệng thảo luận nói tiến đến một sĩ binh đi đến đưa tay cối chảo báo cáo trung tướng các hạ giờ dạ kẻ trung tá truyền đến tin tức bọn họ cùng sẽ kỷ bù cái hẳn cọc điện hạ lên xung đột mòn sân một miệng trà phun tới lại nói cái này hẳn cọc cùng căn cứ những người này là chuyện gì xảy ra bọn họ có phải hay không gạt ta sự tình gì hắn hỏi chuyện gì xảy ra căn cứ binh sĩ không phải luôn luôn cùng các nàng nước giếng không phạm nước sông sao đồ vật để bọn hắn lấy đi hải tặc về chúng ta không là tốt rồi mòn sân mặc dù không có tham dự qua bất quá nhiều khi bọn hắn đúng là cùng đoàn hải tặc cù dạ có nhất định ăn ý dơ dạ kẻ c h ú n g t a nói là bởi vì một cái trái ác quỷ trái ác quỷ mòn sân lập tức đứng lên dơ dạ kẻ ổn trọng từ không cần phải nói xem ra là một cái cường lực trái cây vị trí của hắn là ở đâu binh sĩ báo ra địa danh là một cái mòn sân quen thuộc địa phương khoảng cách căn cứ cũng không xa mọn sần không lại trì hoãn trực tiếp mang lên lào yêu từ trên cửa sổ trực tiếp n ả y ra mấy hơi thở người ngay tại bầu trời biến thành một cái chấm đen nhỏ tiếp theo biến mất không thấy gì nữa nơi này là thuộc về dê hai căn cứ khu quản hạt bên trong hải vực dưới tình huống bình thường nơi này sẽ rất ít có thuyền hải tặc chỉ đi ngang qua dù sao nơi này là đại danh đỉnh đỉnh tử vong hải vực nói đến cũng coi như chi này đoàn hải tặc xui xẻo bọn họ vốn là tại một cái khác đầu đường thuyền bên trên cũng không đi qua khối khu vực này làm sao đụng tới chấp hành nhiệm vụ trở về hải quân dê hai căn cứ binh sĩ dẫn đầu chính là hải quân trung tá dở dạ kệ hắn bên cạnh chính là xem đao như mạng kiếm hào tịm hoàng hốt chạy bừa đào vong đoàn hải tặc phát hiện một chiếc thương thuyền chuẩn bị bắt cóc người trên thương thuyền tới làm con tin vạn vạn không nghĩ tới còn có một cái khác chiếc thuyền hải tặc đánh lên thương thuyền chú ý càng không có nghĩ tới chính là đối phương là s a k i bù cải một trong t ỷ d e m dẹt. dưới sự bất đắc dĩ đoàn hải tặc đành phải từ chuyển hướng tiếp tục đào vong không khoảng Kỳ không khó khu không nghĩ tới khoảng cách hải thật hạt hải cho nhiều thường thuyền quân、G2、căn cứ càng ngày càng gần. Kỳ thật cũng không khó lý giải. Bởi vì căn cứ khu quản hạt bên trong trên cơ bản không có hải tặc dối, cho nên giải. tới tặc rất Bởi dối, cứ cứ cơ có quay D2 là lý vì dù đối ư ờ n vòng cũng nguyện ý từ nơi này đi thuyền. g ý từ đi đ với đoàn hải tặc cũ dạ liền lại càng không cần phải nói nếm đến ngon ngọt các nàng khẳng định sẽ tới này phụ cận hải vực phải biết cũ dạ ai lần cách nơi này hải vực cũng không tính gần đối với mòn s ầ n đến nói chỉ cần không phải tại chính mình căn cứ khu quản hạt bên trong cũng không đi cướp bóc bình dân vậy liền không liên quan việc của mình hắn cũng lười đi quản hết t hệ cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau xuống tới lúc đầu lần này cũng hẳn là không có vấn đề gì nhóm này hải tặc vật tư đều cho cụ già ai lần cũng không quan hệ bọn hắn dê hai căn cứ tài đại khí thô trứng mắt này ba dưa hai táo nhưng là nhóm này hải tặc thuyền trưởng vậy mà mang theo một cái trái ác quỷ đây là một viên hệ z o a n trái ác quỷ đối với đoàn hải tặc đến nói có chút gân gà nơi này là g răng lại nạ không phải đông hải cái kia địa phương nhỏ hệ z đó an ở trái cây năng lực xác thực đối với hơi có chút theo đuổi hải tặc nhóm đến nói không có quá lớn lực hấp dẫn cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng là một cái kiếm thuật cao thủ hán được cái này trái á c quỷ về sau ý nghĩ đầu tiên chính là dùng cái này trái cây đổi một thanh có thể tăng cường rất nhiều này chiến lược danh đao làm một kiếm hảo dùng vẫn là một thanh khoái đao ngay cả năm mươi thanh g i dạ ô họa giả mỏ nổ đều không có có được một thanh không thể không nói có chút thảm hiện tại thì là càng xui xẻo ánh mắt lóe lên hắn đem trái ác quỷ hiến cho h à n c ố c trên biển quy củ bên thắng có được kẻ bại hết thảy nếu như là bình thường vật tư còn dễ nói một viên trái ác quỷ dở dạ kẻ tuyệt không thể dễ dàng buông tha thiên phú của hắn không tệ nhưng là tại mòn sân lệ thuộc trực tiếp trong bộ đội cảm giác vẫn là kém một chút s ợ m ồ k ẻ cũng coi như ngay cả tìm ra hỏa này đều mạnh hơn chính mình cho nên hắn muốn một viên trái ác quỷ đến để mình có thể càng c ư ờ n g đại đây mới là bọn hắn cùng hàn cọc xung đột nguyên nhân huống chi nhóm này hải tặc không có hàn cọc đồng dạng sẽ không đào thoát lòng bàn tay của bọn hắn trái ác quỷ không thể bung ô tay chương hai trăm năm mươi bốn hàn cọc thực lực dơ dạ kệ sớm liền không còn là mòn sần mới gặp hắn thời điểm cái kia tiểu thụ khí chất hắn không nói tại trại tân binh bồi dưỡng rèn luyện thời gian một năm chính là về sau đi theo mòn sần cái này thời gian hai năm đến nói mặc kệ là bề ngoài vẫn là nội tâm đều phát sinh to lớn vô cùng biến hóa vô luận là chiến lược tăng lên vẫn là sát phạt quả đoán tính cách dưỡng thành tăng thêm mòn sần thường xuyên thiên vị chỉ điểm lại có một mực đảm nhiệm phó quan sở học đến xử lý vấn đề năng lực nhanh chóng trở nên thành thục đương nhiên là không thể bình thường hơn được g dơ dạ kẻ mặc dù tuổi tắc bên trên so mòn sần đại một chút nhưng mòn sần hoàn toàn là chiếu vào đồ đệ phương thức đi bồi dưỡng hiện tại liền nắm giữ bật sổ sổ cụ dơ dạ kẻ muốn so lên hắn nguyên kịch bản bên trong cùng thời kỳ thực lực phải cường đại không biết bao nhiêu đương nhiên, hắn hiện tại đối đầu hàn cọc còn hoàn toàn không đủ tư cách nếu là tại tăng thêm bên cạnh hắn tìm không nói đánh thắng được tối thiểu nhất có thể trèo c h ố n g một đoạn thời gian tim thiên phú cùng cố gắng trình độ đều là tiếp cận nhất mọn sẩn trừ tính cách hoàn toàn trái lại bên ngoài tim l a lệ thuộc trực tiếp bộ đội bên trong trừ sở mổ kẻ bên ngoài một cái duy nhất nắm giữ song sắt hạ kỳ chiến đấu cùng cũng chẳng qua là so sở mổ kẻ kém hơn một chút như vậy một đôi tổ hợp hoàn toàn có thể tại g ờ răng lại nạ nửa trước đoạn hoành hành, hành. hàn cốc ta lặp lại lần nữa trừ viên này trái ác quỷ bên ngoài những thứ khác đều có thể về ngươi duy chỉ có cái này không được đứng tại hàn cốc đối diện dở dạ kệ không mảy may để hiện tại thế cục đã rất rõ lãng nhóm này hải tặc đã bị hải quân bắt hoàn tất nay c h ư ớ c người trên thương thuyền bởi vì hải quân đến cũng phải lấy đào thoát hải quân chiến hạm cùng cụ dạ ai lần thuyền hải tặc phân lập hai bên ở giữa chính là vừa rồi thuyền hải tặc hiện tại hai đợt người dở dạ kệ cùng tìm hai người rằng c ó đối diện hàn cốc ba tỷ muội bọn hắn năm người đồng loạt xuất hiện ở giữa trên thuyền hải tặc thiếp thân nói không được viên này trái ác quỷ thế nhưng là cái kia hải tặc giao cho thiếp thân đây chính là thiếp thân đồ vật thuộc về thiếp thân đồ vật còn không có bất kỳ người nào có thể lấy đi hàn q u ố c trong tay là một cái xem ra có chút tinh xảo cái dương bên trong chính là chứa viên kia trái ác quỷ lấy hàn q u ố c tính cách lại làm sao có thể nghe dở dạ a kẹ nếu không phải tìm s á c thực có nhất định uy hiếp thực lực của nàng nói không chừng nàng liền đem hai người kia đều hoa đá g dơ dạ kệ nhìn xem đối diện tìm ỷ z nói ngươi phải biết nơi này vốn là hải quân dê hai căn cứ khu còn hạn mà nhóm này hải tặc vốn là bị chúng ta đổi b ắ t có thể đem vật tư tặng cho các ngươi đã là xem ở chính phủ thế giới trên mặt mũi các ngươi không nên quá được một t ứ c lại muốn tiến một thước trên thực tế các nàng dù sao cũng là hải tặc cho dù là chịu chính phủ thế giới sắc phong hải quân nội bộ không mua những này hải tặc sổ sách như cũ có rất nhiều dê hai căn cứ trước đó cùng đoàn hải tặc cụ dạ ẩn ẩn có chút ngầm hiểu lẫn nhau hành động cũng không phải hợp tác thứ nhất là những cái kia trên thuyền hải tặc vật tư thật không bị căn cứ binh sĩ nhìn ở trong mắt thứ hai vẫn là cái này có ẩn ẩn đệ nhất thế giới mỹ nữ danh hiệu t h ì dẻm dẹt rất nhiều phương diện cùng bọn hắn tối cao trưởng quan có chỗ tương tự nhưng cái này cũng không hề đại diện hải quân thật liền cùng các nàng là cùng một bọn rất sớm trước đó đại nghệ cụ trung tá thái độ cũng có thể thấy được đến danh giới cuối cùng vấn đề không thể nghi ngờ cái khác việc nhỏ không đáng kể liền không sao cả nếu chạm đến nguyên tắc tính vấn đề như vậy căn cứ binh sĩ tuyệt đối sẽ không tiếp tục dung túng các nàng xuống dưới tựa như hiện tại trái ác quỷ, dính đến hải quân hạch tâm lợi ích g dơ dạ kẻ tuyệt không có khả năng nhả ra dù là hắn cuối cùng viên này trái cây sẽ không phân phối đến trên người hắn cũng giống như thế hừ hải quân ngươi là đang uy hiếp thiếp thân sao đừng tưởng rằng thiếp thân sẽ sợ các ngươi chọc g i ậ n thiếp thân liền đem các ngươi tất cả đều lưu lại nghĩ đến chính phủ thế giới cũng sẽ không trách tội ai bảo thiếp thân s i n h đẹp không ai cản nổi đâu h à n cóc sắc mặt khó coi nàng không có lập tức sử dụng tự thân năng lực đối với trước mắt cái này người nói chuyện còn dễ nói một cái khác ôm đau ra hỏa cho dù là chính mình sử dụng năng lực đều tạm thời không làm gì được hắn đây là một cái trong mắt chỉ có đau không có cái khác bất luận cái gì ngoại vật tồn tại ra hỏa điều này cũng làm cho h à n cóc đối chi bộ đội này cảnh giác không thôi nàng c h ă m phát c h ă m chúng trái cây năng lực đã tại cái này trong hạm đội mất đi hiệu lực mấy lần nếu như không phải vùng biển này chung quanh thật thích hợp cướp bóc nàng tuyệt sẽ không mỗi lần đều lựa chọn nơi này một lần cuối cùng nếu như ngươi không giao ra viên này trái cây vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng không phải vạn bất đắc dĩ giờ dạ kệ cũng không muốn cùng đối phương khai chiến cũng không phải bởi vì thực lực vấn đề mà là đối phương làm s a k ỳ bù cải cùng hải quân nhưng thật ra là quan hệ hợp tác dưới tình huống bình thường h ả i quân thật đúng bắt bọn hắn không có cách nào g dơ dạ kệ cũng không muốn bởi vì trực tiếp cùng đối phương khai chiến mà để mọn sần k h ó thực hiện mặc dù hắn biết mọn sần cũng không thèm để ý nhưng là không vì trưởng quan gây phiền thoái đây mới là một cái ưu tú thuộc hạ chuyện nên làm hàn cóc ánh mắt lưu chuyển từ g dơ dạ kệ cùng tìm trên mặt bà qua nàng nhìn xem hai người lên tiếng đây vốn chính là thiếp thân đồ vật thiếp thân ngược lại là muốn nhìn một chút cần gánh chịu hậu quả gì lấy tính cách của nàng đến nói cũng sẽ không chịu những người này uy hiếp lại càng không cần phải nói thực lực của nàng còn tại hai người phía trên vừa rồi ngắn ngủi giao thủ thăm dò cái kia một mực cầm đao r a hỏa thực lực còn không coi trở ngại nói chuyện r a hỏa này thực lực liền không gì hơn cái này cũng không lo lắng cùng hải quân khai chiến chính phủ thế giới cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đem nàng khu trục ra sẽ kỳ bù cải huống chi gần đã qua một năm mình thực lực tiến bộ thành quả cũng cần kiểm nghiệm một chút trước mắt chính là không sai đối thủ、Tìm. xuất thủ đem trái ác quỷ đoạt tới Giờ giả kệ nhìn thật sâu đối diện hàn cọc ba tỷ mỗi một chút đột nhiên lên tiếng theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt hai người gần như đồng thời hơi nhung chân lục thức rổ cờ si kỳ chi sô、so、dùng ra không phân tuần tự xuất hiện tại hàn cọc trước mặt Giờ giả kệ cũng không có công kích hắn một cái tay hướng về phía hàn cọc trong tay tinh xảo cái dương mà đi nguyên bản cầm đao phảng phất pho tượng tìm không có dấu hiệu nào xuất thủ một đạo đao quang sáng lên hắn mục tiêu đồng dạng là phía trước nhất hàn cọc thính như s ử nữ động như thỏ chạy tiến lên trước chạm tìm chiêu thức đều là cực kỳ đơn giản nếu như nói đặc điểm đó chính là thẳng tiến không lùi lăng lệ hung ác cái này cùng tìm kinh nghiệm có quan hệ h ắ n tại gặp phải mòn s ầ n trước đó dù sao không có nhận qua hệ thống dạy bảo rất nhiều gia chiêu phương pháp đều là chính hắn đang cùng người chiến đấu bên trong lục lọi ra đến n g ư ờ i không chết thì là ta vong chiến đấu bên trong chiêu thức như thế nào lăng lệ cùng tàn độc đều không quá đáng cho nên chiêu thức cùng hắn trên mặt chất phát gương mặt hình thành cực kỳ t r ê n h lệch rõ ràng tiến lên trước chạm là mòn sẩn căn cứ kiếp trước một cái cực kỳ nổi danh trong trò chơi nhân vật kỹ năng đổi thành mà kỹ năng này bị mòn sẩn cải tiến về sau dạy cho tìm về sau vậy mà cực kỳ phù hợp hắn ra chiêu đang tìm trên tay chiêu thức này không có để hắn trở nên vui sướng ngược lại trở nên càng thêm mau lẹ cùng lăng lệ một chiêu này kỳ thật cùng c ư hợp lưu đao thuật giống nhau ý hệt đều là ở nhờ tốc độ tiến hành bộc phát nhưng mà hẳn có kẽ bùn sổ cụ so với tìm tới kỳ thật mạnh hơn không ít một chiêu này tại nàng dự cảm bên trong lại càng không cần phải nói còn không có nắm giữ kẽ bùn sổ cụ dở dạ kẽ tại hai người bọn họ ra chiêu trước đó hẳn có liền đã có ứng đối cử động nàng cầm trong tay thả có trái ác quỷ cái hộp tinh xảo nhẹ nhàng hất lên liền rơi vào phía sau nàng hai tỷ muội trong tay hai cây ngón trò đặt ở trên môi nhẹ nhàng hôn một cái sau đó một chỉ đối tìm lưỡi đao một chỉ một cái khác đối dở dạ kẽ lồng ngực mà đi l i ê n giống như thật bắn một phát súng giống nhau một cái đào tâm đạn cùng tìm lưỡi đao đụng vào nhau một cái khác đánh trúng ngực vội vàng hình thành bật sổ sổ cụ dơ dạ kệ tìm sợ tôn kỳ b à n h b à n h khí lãng bừng bừng phân chấn tìm bọc lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ lưỡi đao mặc dù phá vỡ hẳn cọc một chiêu thức này nhưng cũng vô lực đối hẳn cọc tạo thành cái uy hiếp gì một bên khác d ở dạ kệ đã bị hẳn cọc đánh lui trở về tim thu đao và vỏ tựa như là vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh bình thường lại một lần nữa dùng r a chiêu thức giống nhau càng lăng lệ một đao vạch phá trời cao mang theo bén nhọn vô cùng tiếng rít lần nữa chém về phía hàn cốc trước người hàn cốc nhũ mày gần trong gang t ứ c một đao nàng thậm chí có thể cảm giác được lăng lệ đao khí Bớt tờ củ p hàn m phẹm u. b h cốc không n ú c đ í c h ngược lại là chủ động tiến công tìm bị phản chấn lực lượng bách lui lại mấy bước nặng nề g h bong tàu tại cước bộ của hắn hạ xuất hiện từng vết n ư ớ c mảnh gỗ vụn bay tán loạn nên tiếp thân xuất thủ hàn c ó c đắc thế không tha người đang tìm bị ép lui lại thời điểm nàng đầu tiên là một cái t ị t sợ tổn k í c h phát ra sau đó nhanh chóng đuổi theo thật dây sườn s á m tiếp theo chỉ trắng ngà giống nhau chân dài rối thẳng táp màu đỏ dày ra mũi chân chính đối tìm lồng ngực tim mặc dù lui lại bước chân nặng nề cũng may cũng không có mất đi cân bằng t ị t sợ tổn k í c h bị hắn đón lấy về sau hàn c ó c có thể tan vàng nát đá m ũ i chân đá vào bọc lấy bật sổ sổ củ trường đao bên trên đã biến thành hai tay cầm đao tìm lần nữa lui về phía sau mấy bước sau lưng hắn là đứng thẳng lấy thô to vô cùng cột buồm đông một tiếng văng trầm t i m đâm vào cột buồm bên trên đem thuyền đều đụng lung lay tại dưới chân hắn lui qua địa phương là liên tiếp ấn trên bong thuyền dấu chân tim còn chưa kịp thở phào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn một cái chật vật lăn lộn đi tới một bên giờ giả kẹ bên cạnh bắt lấy thân ảnh của hắn đồng thời né tránh đến một bên Giang giác Giang gi chỉ thấy vừa rồi thô to vô cùng cột buồn xuất hiện từng vết n ư ớ c mà vết dạn xuất hiện địa phương đã biến thành màu xám bằng đá bộ dáng mà vừa rồi giờ dạ kệ vị trí cũng xuất hiện hai cái lô r á c h vỡ vụn tấm ván gô vậy mà cũng tất cả đều biến thành màu xám bằng đá vật liệu thuyền cũng bởi vì vừa rồi cột buồn tác dụng cực lớn lực trở nên kịch liệt đung đưa tìm cùng giờ dạ kệ tốn hao không ít khí lực mới tính một lần nữa ổn định thân hình tìm chất phát trên mặt như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là nhìn xem bong tàu một bên khác h ẳ n c ó đôi mắt trở nên vô cùng sáng tỏ chiến ý bừng bừng phấn chấn dơ dạ kẻ sắc mặt thì là ngưng trọng vô cùng cái này tất cả sẽ kỳ bụ c á i trung niên linh một cái nhỏ nhất thực lực so hắn trong dự đoán còn cường đại hơn xem ra ban đầu thăm dò đối phương không có s ử suất toàn lực hàn cọc tại một bên khác đứng vững cái này một đợt lúc giao thủ ở giữa mặc dù không lâu lắm cũng có thể đem thực lực hiểu rõ cái bảy tám phần phía sau nàng hai cái mội mội tràn ngập sùng bái nhìn xem nàng hàn cốc đưa ánh mắt chuyển hướng nơi này hai người hải quân các ngươi thực lực như vậy nghĩ từ thiếp thân thủ hạ cướp đi trái ác quỷ quả thực là quá ngây thơ cùng thiếp thân đẹp như tiên nữ dung mạo tướng xứng đôi thế nhưng là thiếp thân thực lực đó là các ngươi những n à y xú nam nhân không thể ngưỡng vọng tồn tại nam nhân cái gì mặc kệ hải quân cùng hải tặc đều không có gì khác biệt đừng tưởng rằng là hải quân liền có thể tại thiếp thân trước mặt tùy ý làm b ậ y hàn cốc lời còn chưa dứt, một vòng đao quang phảng phất là thiên ngoại sao băng cực tốc bay tới mới gặp lúc còn tại mấy chục mét có hơn nháy mắt sau đó đã xuất hiện tại thuyền bong tàu bên trên đao quang t r ậ t hiện kinh hồng dường như tiên thô xem ra đây chỉ là giữ tại một người trong tay thường thường không có gì lạ một đao thẳng chạm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cũng không có trói lọi vô cùng dài không biết bao nhiêu trượng đao mang hết lần này tới lần khác cái này thường thường không có gì lạ một đao để người phảng phất thấy rõ ràng lại không thể nào tránh né một đao kia xuất hiện tại hạn cọc trước mặt thời điểm nàng kẽ bùn xô cụ hạ kỳ đã dự báo đến nhưng là thân thể lại tựa như không phải mình thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cỗ vô cùng bàng bạc khí tức từ trên người nàng bắn ra hướng về quét mắt nhìn bốn phía mạ qua thân thể của nàng cũng rốt cục có thể động tác phía sau là nàng hai cái muội muội trốn tránh căn bản không kịp vô ý thức đá ra nàng am hiểu nhất bén nhọn nhất vợ phùn phẹ mù màu đen nhánh hạ kỳ đem toàn bộ chân bao vây lại cùng bổ xuống lưới đao hung h ă n g đụng vào nhau và n h giang giác nương theo lấy một tiếng bạo hưởng về sau toàn bộ thuyền hải tặc đều hướng phía dưới ép mấy mét nước biển từ bốn phía đem ép thành từng đạo gợn sóng bọc nước hạng cốc một cái khác đứng thẳng trên bong thuyền đôi chân dài cơ hồ rơi vào đi một nửa tiếng tạch tạch chính là bong tàu bên trên cứng rắn tấm ván gỗ phát ra nàng cùng mòn sần lưới đao đụng nhau một chân lộ ra nguyên hình màu đỏ đầu nhọn cao gót dày ra phía trước đã bị chém ra có thể nhìn thấy chỉnh tề vô cùng ngón chân sắp xếp ở phía sau mòn sần thu đao đứng thẳng cứ như vậy nhìn xem hạng cốc nói thủ hạ ta hải quân có thể từ sẽ không tùy ý làm vậy còn có nói tới chỗ này hắn ngừng nói đưa tay đem rơi vào bong tàu tạm thời mất lực tránh né không được h ạ n cọc kéo ra ngoài để phía sau nàng hai tỷ m ộ i vị muốn nói đến tướng mạo cùng thực lực đồng dạng vô địch thế giới này cũng chỉ có một mình ta ngươi dung mạo ngược lại là cùng ta sấp xỉ như nhau thực lực vẫn là kém không ít ngươi còn cần càng thêm cố gắng mới có thể đuổi kịp ta mòn sân ngữ khí một bộ nhân sinh tịch mịch như tuyết bộ dáng hoàn toàn mặc kệ bong tàu bên trên ngốc trệ ở năm người hãn t ử hẳn cóc sau lưng mội mội trong tay đem chứa trái ác quỷ hộp cầm tới trên tay mình quay người rời đi ta nhẹ nhàng đến không có mang một tháng mây muốn hỏi mục đích của ta là cái gì giả bộ một chút bíp liền đi chương hai trăm năm mươi lăm có loại nam nhân luyện kiếm một trận mang theo tươi mát muối biển vị ướt át gió biển thổi qua không biết vớt lên ai suy nghĩ va hẳn cóc thân thể khôi phục c h i giác thế nhưng là nàng lúc này hoàn toàn không muốn núp đ í c h thời gian qua đi tiếp cận một năm h ẳ n c ó c o i là bằng vào cố gắng của nàng cùng thiên tư nói không chừng đã có thể đạt tới cùng cái này hải quân trung tướng khốn nạn giống nhau thực lực thế nhưng là không nghĩ tới thực lực tranh lệch không có thu nhỏ ngược lại là càng lúc càng lớn vừa rồi một màn kia đối nàng đả kích có chút đại cái này ngày bình thường ngạo kiểu vô cùng kỳ thật nội tâm nhu nhược nữ nhân lúc này đắp lên người cứng rắn s ắ c ngoài bị phá một cái khe hở ra hàn c ố khoe miệng có một tia máu tươi chán ra cả người có vẻ hơi thế mỹ ánh mắt của nàng nhìn về phía trước bóng lưng lấy lại tinh thần tức giận nói k h ố n nạn hải quân thiếp thân còn không có thua ngươi không muốn cho ta quá phách lối à. mọn s ầ n chạy tới giờ dạ kệ cùng tìm trước mặt hai người thân thể đột nhiên dừng một chút khí trang bị phá cái này bíp không giả bộ được mọn s ầ n đem trong tay cái hộp tinh xảo đưa cho giờ dạ kệ sau đó quay người nhìn về phía có chút nghiến răng nghiến lợi hạng c ố c lại nói ngươi đây là có chuyện gì lúc đầu nghĩ liền giả bộ một chút liền đi hẳn là vẫn là muốn đánh một trận nữ hải tử không muốn lao nghĩ đến c h é m c h é m g i ế t g i ế t còn có có khoảng cách liền muốn thừa nhận về sau đuổi kịp là được mòn sân nói tới chỗ này giống như nhớ tới cái gì giống nhau vô đầu một cái tiếp tục nói à quên giống ta như thế kéo v a n h nam nhân muốn đuổi kịp có chút độ khó vẫn là không muốn bằng vào ta làm mục tiêu cho thỏa đáng miễn cho rất được đ ả kích nhìn xem mòn sân này muốn ăn đòn biểu lộ hẳn có nhịn không được liền muốn đi lên tại tấm kia đáng ghét trên mặt dẫm lên một ước ân nhất là chính mình một đôi giày hoàn toàn cũng phế bỏ tình hồ dưới hiện tại hàn cốc trần chùi hai chân đứng tại vỡ vụn bong tàu bên trên cặp kia hoàn mỹ vô cùng chân trần nếu là đụng phải có một loại nào đó đam mê nam nhân tốt hận không thể lập tức nhào tới liếm không ngừng khu khu trở lại chuyện chính còn sót lại lý trí khống chế để nàng không có hành động vừa rồi thốt ra lời nói cũng bất quá là nhìn bất quá hán phách lối vô cùng dáng vẻ mới nhịn không được nói ra miệng cố nén nộ khí hàn cốc nói dù cho ngươi là hải quân trung tướng cũng không thể cướp đoạt thuộc về saki bù cải tài sản vừa rồi hải tặc thế nhưng là đã đem đồ vật đều giao cho thiết thân một viên hệ zoran trái ác quỷ kỳ thật cũng không đặt ở hạn cọc trong lòng chỉ bất quá khẩu khí này vô luận như thế nào nối không trôi mòn sân lắc đầu cái này ngạo kiểu nữ nhân xem ra hết thể lấy bản thân làm trung tâm quen hắn nói xem ra ngươi còn chưa rõ một chút đạo lý nơi này là địa bàn của ta ta có thể không ngại các ngươi tại ta khu quản hạt bên ngoài cướp bóc dù sao đây là chính phủ thế giới để cho các ngươi là quyền thậm chí trước đó ngươi lấy đi vốn thuộc về hải quân chiến lợi phẩm ta cũng không thèm để ý nhưng ngươi phải hiểu được những vật này trên bản chất đều là thuộc về hải quân cho ngươi ngươi mới có thể m u ố n không cho ngươi vậy liền không phải là của ngươi lần này ta thủ hạ binh lính không có thương vong liền không so đo với ngươi lần sau ta cũng không nhất định sẽ tốt như thế nói chuyện hẳn có sắc mặt trở nên khó coi từ nàng trở thành cụ già ai lần nữ đế đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện với nàng người cái này khốn nạn cũng dám đối thiếp thân vô lễ như vậy dựa theo trên biển quy củ cường giả có thể có được hết t h ể quyền nói chuyện không phải sao mòn sần đánh gãy hàn cốc lời nói này sau khi đi ra nữ đế không tiếp tục lên tiếng tại mảnh này trên đại dương bao la yếu chính là nguyên tội mà lại mòn sần liếc một chút hàn cọc trần trùi hai chân ta vừa rồi thế nhưng là hạ thủ lưu t ì n h ngươi biết đến hàn cốc không biết là nhớ tới cái gì đỏ mặt lên vừa rồi mòn sần đúng là lưu thủ không phải vậy cuối cùng chân phải của nàng không nhất định có thể bảo trụ h ừ thiếp thân ghi lại ngươi hôm nay nói lời đừng quá phách lối hải quân quay đầu thiếp thân nhất định sẽ đánh bại ngươi nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào phách lối đứng dậy hàn cốc hung hăng để lại một câu nói đưa tay chỉ to lớn vô cùng rủ ạ đem đầu ngả vào chiếc này trên thuyền hải tặc sau đó nàng một cái nhảy vọt đứng ở đầu rắn bên trên vẫn như cũ cao ngạo gậy một chút đen dài thẳng tóc cho mọn sần lưu lại một cái đẹp mắt bóng lưng có đánh hay không bại ta không nói trước lần sau nhớ kỹ đổi đầu con j i a n không phải vậy dễ dàng đi hết mọn sần thanh âm sâu kín từ phía sau lưng truyền đến để hàn c ọ c dưới chân trượt đi kem chút đổ vào đầu rắn bên trên thanh âm của nàng có chút tức hồn h ệ n ha xú n a m nhân không có một cái tốt bong đ ầ u bên trên trong lúc nhất thời có chút t h i ê n tịnh im ắng mọn sần túi đầu không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên hắn sâu kín nói một câu thuần bạch sắc viền gen tìm một mặt ngu người nghe không hiểu mòn sần đang nói cái gì dơ dạ k ẻ từ hấp dẫn ánh mắt của hắn chứa trái á c quỷ cái hộp tinh xảo bên trên rời nhìn xem mòn sần nói trưởng quan ngươi đang nói cái gì mòn sần kịp phản ứng nhìn xem dơ dạ k ẻ nói vừa rồi h à n cọc nói các ngươi nam nhân không có một cái tốt dơ dạ k ẻ im lặng lời nói này liền cùng ngươi không phải nam nhân giống nhau trưởng quan cũng là nam nhân hắn nói không ta không phải ta cùng các ngươi không giống mòn sần ngữ khí giải rác tràn ngập một loại nơi cao rét không chịu nổi mùi vị ta là nam thần phi Giờ giả kẽ bữu môi trong lòng phi hắn một câu bất quá bây giờ cũng không phải so đo cái này thời điểm hắn cầm trong tay hộp gỗ đưa cho mòn sần trưởng quan không cần cho ta trước kia liền định ra quy củ ai tịch thu được về ai đây là ngươi mòn sần đánh gãy thế nhưng là ta nghĩ không cần cái gì thế nhưng là Cũng không cần đoán mỏ viên này trái cây là ngươi ai cũng đoạt không đi ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết ý của ta là ngươi kiến thức rộng rãi có thể hay không giúp ta tra một chút đến cùng là cái gì trái cây dơ dạ kẽ một hơi nói xong rất sợ lại bị m ò n sần đánh gãy thật là nói đều không cho người nói xong m ò n sần s ừ n g sốt một chút khoe miệng giật một cái sau đó bình tĩnh nói đi trở về nói hải quân dê hai chi bộ pháo đài bên trong m ò n sần mang theo người trở về trái ác quỷ đồ dám hắn mặc dù không có nhìn qua bất quá với hắn mà nói vấn đề không lớn hắn đem viên này trái cây ảnh t r ụ n đập về sau truyền về đến tổng bộ nếu như đây là đã từng xuất hiện khẳng định sẽ rất nhanh liền sẽ tra được quả nhiên không đến bao lâu liền có tin tức t r u y ề n đến cùng mòn sần suy đoán không có gì khác biệt viên này trái cây chính là về sau dở dạ kẻ ăn một cái kia căn cứ một cái cỡ lớn trong phòng huấn luyện mòn sần đem trái ác quỷ đưa cho dở dạ kẻ nói đã ngơi đã có quyết định vậy cái này viên trái cây là thuộc về ngươi trái cây năng lực mòn s ầ n đã nói cho dở dạ kẻ hắn không do dự có thể mạnh lên nho nhỏ nhược điểm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính dở dạ kẻ tiếp nhận trái cây trực tiếp liền một ngụm c ắ n lúc đầu sắc mặt bình tĩnh hắn lần này toàn bộ bộ mặt đều trở nên bắt đầu v ặ n mèo loại kia buồn nôn tới cực điểm hương vị quả thực liền là ai ăn ai biết muốn tất cả đều ăn hết dở dạ kẻ bằng không ai cũng không thể cam đoan năng lực có thể hay không hoàn chỉnh mòn s ầ n nhìn có chút hả hê nói nhưng mà giờ dạ kệ đã không có công phu đi phân biệt mòn sần ngựa khí hắn đem cả viên trái cây toàn bộ ăn vào miệng bên trong lúc này cả người chính ôm cổ họng khô hẹ lên tiếng tới thật lâu mới đem loại vị đạo này ép xuống ha ha trái ác quỷ chỉ cần ăn một miếng liền có thể phía sau đang ăn liền không có hiệu quả giờ dạ kệ sắc mặt một đen mẹ nấu người trưởng quan này hảo tiện a thật là muốn đem hắn cho đánh một trận làm sao bây giờ được rồi dù sao cũng đánh không lại coi như không nghe thấy tốt rồi thế nhưng là đáng ghét ta ai đến chế t ả i một chút hắn chương hai trăm năm mươi sáu golden l y ổng si kỳ d ạ tâm khoảng cách hải quân c h i bộ dê hai pháo đài không biết nơi bao xa nơi này là một nơi giấu người hy hữu đến hải vực tại vùng biển này phụ cận phương viên vài trăm dặm đều không có một hòn đảo tồn tại lại càng không cần phải nói nơi này còn ở vào cằn bén bên cạnh chỗ như vậy trừ trong biển rộng một chút loài cá liền ngay cả chim biển cũng sẽ không ở đ â y sinh tồn cho nên lại có ai sẽ biết tại vùng biển này trên không không biết cao bao nhiêu địa phương sẽ có hơn mười tòa đảo cứ như vậy phiêu p h ù ở nơi đó giống như thần tích đồng dạng có thể bay ở bầu trời hòn đảo liền hỏi nguyên liệu tần bọn chúng như bức không như bức những hòn đảo này lớn nhỏ không đều ở giữa lớn nhất hòn đảo đoán chừng đường kính liền có mười ngàn mét trở lên mà nhỏ nhất nhìn qua cũng liền một cái sân bóng đá lớn nhỏ diện tích to to nhỏ nhỏ hòn đảo liền lơ lửng trên bầu trời hoàn toàn không có muốn rơi xuống dáng vẻ còn tốt nịu tấn lao ra tử mặc kệ nơi này không phải vậy chính là nện đầu hắn một cái sọt quả táo đoán chừng hắn cũng nghĩ không thông vấn đề này nếu là thật gặp phải loại này siêu hiện tượng tự nhiên đoán chừng lực vạn vật hấp dẫn loại này khái niệm sẽ trực tiếp bị nịu t ấ n mang vào quan tài có lẽ vách quan tài đều không nhất định có thể ngăn chặn còn tốt thế giới này chỉ có một cái vệ gạp tù mà lại lao ra hỏa này cũng không quá quan tâm những vật này loại này vẫn tồn tại chế độ nô lệ người thống trị cao nhất nhóm sẽ chỉ hy vọng dân chúng càng ngu muội mới có thể cam đoan bọn hắn đã được lợi ích tỷ như rất nhiều năm trước hạ giả thời gian những học giả kia nhóm nắm giữ bọn hắn không nên nắm giữ đồ vật cho nên toàn bộ hòn đảo đều bị từ trên bản đồ xóa đi hết thể kết quả tất có này nhân tại bầu trời nổi lơ lửng hòn đảo bên trong ở vào vị trí trung tâm lớn nhất cái kia hòn đảo gọi mẹt với lệ hòn đảo này là thế giới này đông đảo thần kỳ hòn đảo bên trong một cái bởi vì tại hòn đảo này bên trên sinh tồn lấy một loại kỳ lạ vô cùng thực vật được xưng là ai quy đây là một loại có thần kỳ tác dụng thực vật trên đảo rất nhiều động vật bởi vì thường xuyên dùng ăn loại thực vật này tiến hóa vô cùng cường đại lại hung bạo loại tiến hóa này thời gian cực kỳ ngắn ngủi tỉ như nói một người muốn từ một cái chiến năm cặn bã trưởng thành đến một cường giả lời nói chí ít cần mấy năm thậm chí mấy chục năm huấn luyện mà loại thực vật này bên trong có một loại có thể nhanh chóng kích thích đại nao tiến hóa thừa số trên đảo những này mạnh mẽ động vật chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền có thể trưởng thành là một cái không giới nhân loại giáo hí thực lực động vật năm đó từ ỉm k è o đao vượt ngục mà ra truyền kỳ hải tặc gôn đần lì ổng mang theo thuyền của hắn ý ấn đệ qua nhìn thấy loại này thần kỳ thực vật về sau lập tức liền quyết định đem cả hòn đảo nhỏ chiếm làm của riêng hắn trực tiếp đem hòn đảo này lấy chính mình trái cây năng lực bay lên không trung xem như vương quốc của mình cũng đem hòn đảo này mệnh danh là sờ chân n g ấ những năm gần đây hắn một mực để thuyền của hắn ý ấn đệ qua tiến sĩ đến nghiên cứu loại thực vật này đồng thời tác dụng tại những n à y trên đảo các loại động vật để bọn hắn trở thành chính mình mạnh mẽ máy móc chiến đấu mà những năm này ở giữa bị hắn dùng năng lực kéo lên bầu trời hòn đảo tất cả đều là không có nhân loại ở lại chỉ có dã thú hoang đảo như vậy không riêng gì có thể ẩn tàng hành tung của hắn hay là bởi vì thí nghiệm cần đại lượng dã thú mét với lệ hòn đảo nhất vị trí giữa nơi này có một ngọn núi phía trên kiến tạo một tòa khổng lồ cung điện bên trong ở chính là cái này đã từng danh dương biển cả c h u y ể n kỳ hải tặc gôn đần ly ổng sĩ kỳ những kiến trúc này bên trong rộng rãi nhất địa phương là một tòa đại sảnh đại sảnh gian phòng bên trong che kín giám thị dùng màn hình tinh thể lỏng bên trong biểu hiện ra từng cái hòn đảo tình huống chính là dùng giám thị gen gen như si đem tất cả địa phương tất cả đều đặt vào giám thị phạm vi không riêng như thế nơi này còn có các loại công trình dụng cụ chờ những vật này cùng một chỗ tạo thành toàn bộ hòn đảo vật thí nghiệm hệ trong phòng này mái tóc màu vàng l ó n g chọc lấy trên đỉnh đầu cắm một con bánh lái gôn đần lì ổng chính trong phòng đi tới đi lui miệng bên trong ngậm s i gà hắn nghe thủ hạ liên quan tới từng cái thí nghiệm số liệu báo cáo ừ m số ba khu vực nhân thủ lại không đủ sao nơi đó mấy tên thật đúng là có thể cho ta kinh hỷ à. kiệt ha ha ha ha đinh đinh đang đang âm thanh dừng lại si kỳ vui sướng cười ha hả sau đó đối phía dưới thí nghiệm nhân viên nói nhân thủ không cần lo lắng rất nhanh liền sẽ bổ sung đi lên ta muốn là địa phương khác bảo bối cũng có thể địa muốn khu bối giống số phương cũng là khác có bảo vâng ự c có những tên hướng giống nhau, có thể nhanh chóng thể tiến kia hóa. v xì kỳ đại nhân xì kỳ đi lại đinh đinh đang đang âm thanh lại vang lên còn có iq bồi dưỡng còn muốn tiếp tục gia tăng cường độ cho ta bồi dưỡng ra càng nhiều iq ra như vậy dùng cho thí nghiệm tài liệu mới sẽ không khuyết t h i ế u đã qua hơn mười năm thời gian đặc hiệu thành phần một mực chiết xuất thí nghiệm không ra xem ra hay là bởi vì tài liệu quá ít nguyên nhân thế nhưng là đại nhân muốn bồi dưỡng ra càng nhiều ai quy ra bởi vì đ ậ p dịn k h u y ế t yếu liền muốn đập càng nhiều nhân thủ đi bảo hộ i quy bình thường sinh trưởng ai quy tán phát hương vị đối những cái kia chân thú đến nói có to lớn vô cùng lực hấp dẫn đây là một nan đề mỗi cái khu vực kỳ thật bồi dưỡng ai quy số lượng đều là có hạn bởi vì quá lượng bồi dưỡng liền sẽ điên cuồng hấp dẫn những cái kia chân thú đến lúc đó không riêng gì thí nghiệm vật liệu bị phá hư muốn có tính nhắm vào khống chế chân thú tiến hóa phòng tuyến cũng làm không được những năm gần đây đối với q u chiết xuất cùng thí nghiệm một mực không có đình chỉ bất quá tốc độ tiến triển không phải rất lớn bởi vì có từng cái phương diện cản tay nhân tố s ì kỳ vung tay lên nói dựa theo ta nói đi làm vật gì khác không cần ngươi nhọc lòng hiểu chưa rõ ràng s ì kỳ đại nhân thí nghiệm nhân viên mồ hôi lạnh trên c h á n chảy ra không dám có nửa điểm phản kháng s ì kỳ tàn bạo cũng không chỉ là đối những cái kia cướp đoạt đi lên hải tặc cùng một chút bình dân chờ một chút đối với bọn hắn những n à y nhân viên kỹ thuật đồng dạng cũng là như thế đã có không ít người bị hỉ nộ vô thường xỉ kỳ cho giết chết nếu không phải những n à y nhân viên kỹ thuật khó mà tìm tới thay thế nhân tuyển đoán chừng những người này có không ít đều sẽ bị xỉ kỳ cho thanh lý mất bởi vì hắn đã không phải là một lần ghét bỏ bọn hắn nghiên cứu khoa học tiến độ chậm chạp kỳ thật cũng không trách những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học g o l d e n lee ổng thuyền ý ấn đệ qua bản thân chỉ là một cái thuyền ý ấy cũng không phải nhà sinh vật học chuyên nghiệp vốn cũng không cùng một lại càng không cần phải nói bọn hắn những này nhân viên nghiên cứu khoa học e m hai điểm gọi nhân viên nghiên cứu khoa học không dễ nghe chính là ấn đệ qua các hạng số liệu chuyên môn ghi chép nhân viên không nói những cái kia phương diện này nghiên cứu chuyên gia có thể hay không vì Sĩ kỳ hiệu lực vẹn vẹn là muốn tìm được những chuyên gia kia chính là một kiện mười phần chuyện phiền phức húng chi Sĩ kỳ còn muốn ẩn tàng hành tung của hắn mà lại dùng cho sinh vật chiết xuất cùng thí nghiệm khí tài vẫn là g o l d e n l y ổng thật vất vả mới tìm được hàng xì cổ tản đều là bị người khác đào thải xuống tới dưới loại tình huống này muốn hoàn thành nghiên cứu của hắn cùng kế hoạch có thể nhanh mới gặp quỷ. p h ú c p h ú c lúc này giống như liên tiếp đánh giám âm thanh từ xa mà đến gần nghe được toàn bộ đại s ả n h hết thảy mọi người tranh thủ thời gian kẹp lấy hai chân của mình bằng không luôn có một chút không nín được cảm giác mặc dù mỗi ngày đều sẽ nghe được thanh âm này nhưng vẫn là không có cách nào quen thuộc ra s ỉ ký đồng dạng là hai đùi xiết chặt không còn có vừa rồi cuồng chảnh h u y ễ n khốc bá bộ dáng một người mặc kỳ q u á i dày có thằng hề trang phục gia hỏa đi đến trong đại sảnh hắn đi đến s ỉ kỳ trước mặt bắt đầu khoa tay múa chân giống như biểu diễn sân khấu mặc kịch đồng dạng ở phía sau hắn một con ăn mặc nhân loại màu hồng âu phục mang theo hoa mũ đại tinh tinh không ngừng dùng tay gõ bộ ngực của mình gôn đần lì ổng s ỉ kỳ nhìn hồi lâu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc in d i go ngưng lại nhìn xem sĩ kỳ nói sĩ kỳ lao đại ngươi vậy mà có thể xem hiểu ta tại biểu đạt cái gì nhìn không hiểu s ì k ỳ đang hoàng nói sau đó giống như là mới phản ứng được cái gì ngươi vậy mà lại nói chuyện y ní gỗ ghét bỏ thì ra nhìn không hiểu ta còn tưởng rằng ngươi rõ ràng ta đang nói cái gì ha ha ha ha sau l ư n g đại tinh tinh lộ ra cười to biểu lộ ồ s ì k ỳ nhìn về phía y ní gỗ sau l ư n g tinh tinh trong thần sắc có chút không dám tin mãi mãi là ngươi tìm đến ta sao Indigo sắc m ặ trong một một chút biến thanh, một bàn tay t biến bàn đùng vào đập sỉ kỷ ê bên n nốt thống ngươi mặt. Huyết thống của r đó ế n cùng c là có bao bất A trong nhiêu tinh tinh thành phần、A、không nạ. Như vậy khôi hài thường ngày kỳ thật thường xuyên trong đại sành trình diễn, bất quá nơi này nhân viên khôi hài thật đại quá kỳ vậy có ô n thành g tác tập t đã mãi sớm i quen. Trong đó có một phần là tính cách nhân tố cho dù là s ỉ kỷ như thế tàn bạo người cũng c ó này n ỡ ngẩn một mặt nhưng càng nhiều là bởi vì trên đỉnh đầu cắm vào một cái bánh lái tiến đến s ỉ kỷ những năm này trí nhớ nghiêm trọng trượt xuống thực lực cũng kém xa trước đây cũng tỉ như nói hắn nhận lầm tinh tinh một màn này kỳ thật cũng là phương diện này ảnh hưởng khôi h ả i chỉ là cho những thuộc hạ này nhìn nhưng là liên quan tới ký ức chịu bánh lái ảnh hưởng chuyện này vô luận như thế nào không thể khiến người khác biết đây là cái độc lập phòng nghiên cứu chỉ thuộc về chính i n d i gộ một người tại căn này phòng nghiên cứu một góc có một cái to lớn vô cùng thủy tinh cường lực chết lồng bên trong có một con nhìn qua giống phóng đại mấy lần gà trống giống nhau động vật t ố ta cũng không phải là nhìn qua giống cái này kỳ thật chính là một con gà trống chỉ bất quá tiến hóa ra hai đôi cánh hình thể cũng thay đổi thành cùng một con trâu giống nhau lớn nhỏ cái này gà trống đang ở bên trong bực bội đi tới đi lui thỉnh thoảng làm ra công kích tư thái đây là mới xuất hiện tân tiến hóa hình thái inigo đi đến trong suốt thủy tinh cường lực trước mặt chỉ vào bên trong đại hào gà trống đối xỉ kỳ giới thiệu chính bực bội bất an gà trống nhìn thấy có người tới gần há miệng ra một đạo hàng khí giống như trường mâu giống nhau bay vụ tới đập n ệ n tại thủy tinh thật dày bên trên phát ra một tiếng vang t r ầ m s g ì kỳ nhãn tình sáng lên đinh đinh đang đang hướng đi trước nói nô、no, xem ra cái này tiểu baby biểu hiện rất không tệ nha kiệt ha ha ha ha indigo lắc đầu vẫn chưa được bởi vì loại này vẫn là không có biện pháp khống chế hành động của nó nó công kích là không khác biệt s ì kỳ đương nhiên cũng nhìn ra được cái này gà trống lớn trong mắt tất cả đều là điên cuồng công kích đừng nản trí indigo ngươi thế nhưng là ta coi trọng nhất cộng tác ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết tốt vấn đề này vừa vặn số ba khu vực người ở đó tay đã tiêu hao hết ta sẽ tiếp tục đi bắt một số người đi lên s i kỳ an ủi indigo cái này một mực đối với hắn không rời không bỏ thuyền y đúng là hắn trọng yếu nhất trợ thủ mà lại ta dự định muốn tiếp tục mở rộng quy trồng quy mô cho ngươi càng nhiều thí nghiệm vật liệu như vậy ngươi liền có thể càng nhanh chóng hơn hoàn thành nghiên cứu của chúng ta indigo thần sắc kinh ngạc hắn nói thế nhưng là như vậy đặt dịn số lượng không đủ không có cách nào bảo hộ quy sinh trưởng hoàn cảnh sẽ bị những cái kia chân thú làm hỏng rơi không cũng sẽ không xì、sì、kỷ ngữ k h í trở nên có chút tàn nhẫn bởi vì ta sẽ từ phía dưới bắt càng nhiều người đi lên bảo hộ lấy bọn chúng trưởng thành cái này ngược lại là không có vấn đề gì thế nhưng là như vậy cần nhân thủ cũng rất nhiều sẽ không xảy ra vấn đề gì sao in đi go do dự hỏi kiệt ha ha ha ha yên tâm tốt rồi chỉ cần ta cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề gì phải biết lao tử thế nhưng là gôn đần ly ổng s i k i s i k i lời nói tràn đầy không thể địch nổi hạ kỳ phảng phất lại trở lại cái kia mặc hắn tung hoành thời đại đồng dạng đột nhiên gôn đần ly ổng ánh mắt trở nên mờ mịt hắn gãi gãi mình đã chọc chỉ có một cái bánh lái lẻ loi c h ơ trọi cắm ở phía trên đỉnh đầu nói nô、no, indigo ta vừa rồi nói nơi nào cho nên đối với một số người đến nói chọc không riêng sẽ không mạnh lên còn biết hạng trí thông minh indigo có chút lo lắng mười mấy năm qua đi cây ắ m ở trên đầu c này bánh lái đối g o l d e ngươi Lion càng không hiện ảnh hưởng càng ngày càng nặng g o l d e n l i ông không có quá để ý hắn khoát tay một cái nói yên tâm đi tại kế hoạch lớn của chúng ta hoàn thành trước đó ta là sẽ không có chuyện gì ta đã là không kịp chờ đợi muốn cho chính phủ thế giới một kinh hỷ để bọn hắn biết không muốn liền biết cái gì đại hải tặc thời đại thuộc về lao t ử g o l d e n l i ông thời đại có thể còn chưa qua cùng dâu trắng đồng dạng đều là truyền kỳ g o l d e n lì ổng có cùng dâu trắng hoàn toàn khác biệt lý niệm cùng d ạ tâm tựa như hiện tại dâu trắng cũng chỉ là bảo hộ mọi người trong nhà của mình mà g o l d e n lì ổng cho dù là hiện tại cơ hồ chỉ còn hắn một cái người cô đơn như c ũ nghĩ đến muốn kiếm chuyện kỳ thật chỉ có chính hắn biết hắn trong lòng còn có không cam lòng dựa vào cái gì dô dơ sau khi chết còn có thể mở k é o lìn cái đại hải tặc thời đại mà hắn g o l d e n lì ổng lại chỉ có thể trốn trốn tranh tránh cho nên tại vừa mới nhìn thấy quy loại thực vật này thời điểm hắn trong lòng liền có một cái khổng lồ mà điên cuồng kế hoạch tựa như hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn đông hải muốn hủy diệt nơi đó giống nhau không chỉ là bởi vì nơi đó là yếu nhất c h i hải cũng bởi vì nơi đó là vua hải tặc dô dơ cô hương nếu là nhất cử đem toàn bộ đông hải tiêu diệt hắn gôn đần lì ổng thanh danh không riêng sẽ lại đến biển cả hắn còn phải lại vượt trên dô dơ một đầu vừa lễ hải chiến cho tới nay là trong lòng hắn một cây gai hắn thế nhưng là không phục d o s e lấy phương thức như vậy thắng hắn vua hải tặc vốn nên là chính mình d o s e bất quá là vận khí tốt mà thôi đợi đến chính mình kế hoạch thành công ngày ấy thế giới vẫn như cũ sẽ tại hắn gôn đần lì ẩng uy giành phía dưới run dày siki một mực xác nhận chương hai trăm năm mươi bảy dạy, với dạy với c ủ u nomi ản cnzor moden o l ọ t x u ố n g r u t không muốn toàn bộ biến thân ngươi là muốn biến thành bia ngắm sao ngươi hiện tại toàn bộ biến thân chính ngươi có thể khống chế sao nửa hóa thu có thể hay không đúng chính là như vậy bảo trì lại căn cứ trong phòng huấn luyện mòn sần âm thanh v a n g lên a n trái ác quỷ dở dạ kệ tại bị mòn sần mở cửa sau phi thiên vị viên này trái cây cùng cái đổ phía dưới viêm thai cùng dịch thai giống nhau d ạ c h hùa g d ạ c h hùa nomi sợ thuộc m o đ e n ô loch hùa rụt hình thái l i ê n lấy hai người này đối trái cây khai phát để nói cái này trái cây năng lực hạn mức cao nhất không thể khinh thường moden ô l ọ t su rụt là kinh khủng nhất khủng long một trong bọn nó không riêng gì khủng long bên trong đầu nào thông minh nhất ra hỏa đồng thời cũng là thực lực tồn tại hết sức khủng bố bình thường thức ăn của nó nơi phát ra đều là cái khác khủng long thực lực có thể thấy được chút ít cho nên có được như vậy trái ác quỷ, nếu như đem năng lực khai phát sau khi đi ra này thực lực cường đại tất nhiên là không cần nhiều lời tư kịch bản bên trong ra sân tam đại thai hỏa một trong dịch thái q u ỷ n này treo thưởng có thể đạt tới 1.3 t ỷ 20 triệu hoặc là treo thưởng khả năng cao hơn viêm thai tẫn có thể thấy được loại này khủng long khoa ạn xỉ nz có an trái cây năng lực mạnh mẽ mọn sần không rõ ràng nguyên bản giờ giả kẻ thu hoạch được cái này trái cây thời gian nghĩ đến hẳn là sẽ không rất sớm nhưng là hiện tại có chính mình dạy độc đạo đánh về sau này khai phát cùng nắm giữ trái cây năng lực khẳng định phải vượt xa kịch bản bên trong biểu hiện ra tương lai đạt tới tam đại thai họa loại thực lực đó cũng còn chưa thể biết được một con biến thành móng ruốt một cái khác dùng kiếm của ngươi công kích sẽ không sao ngươi tại nói đùa ta sao còn dám hẽ miệng cắn qua đến nước bọt không buồn nôn à, ta nếu là kẻ địch một đao cắm đi vào phi đâm đi vào ách được rồi dù sao chính là một đao đi qua ngươi liền muốn gờ gờ biết hay không đánh người ách là dạy bảo người thời điểm m ỏ n sần hay là vô cùng nghiêm túc cho nên kỳ thật phòng huấn luyện dở dạ kẻ có chút thê thảm thời gian vừa mới đi qua nửa giờ trên thân đã có không ít vết thương thế giới này mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân đối với mạnh lên đều có tuyệt đối giác ngộ người muốn mạnh lên lại không muốn ăn khổ hoặc là bị đánh căn bản không có, có chuyện ó c như vậy ngay tại lúc này quái vật tam đại tướng hoặc là mòn sẩn cái kia cũng không phải từ vừa mới bắt đầu bị đánh tới đặc biệt là mòn sẩn bởi vì trái cây năng lực nguyên nhân không ít bị người các loại đánh lại lần nữa binh doanh rẽ phi càng về sau gạp đặc biệt là gạp lao đầu đ o à n thời gian kia mòn sần quả thực chính là không có cách nào gặp người lúc này mới có hiện tại ở độ tuổi này vô cùng cường đại mòn sần chỉ là giờ dạ kẻ hôm nay bị đòn thời điểm cảm giác so dĩ vãng nhận cường độ lớn hơn đây cũng là l ạ i chuyện không quá bình thường bởi vì hệ z to a n trái ác quỷ năng lực không giống với hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ cùng hệ lọ dì ạ dưới tình huống bình thường hệ z to a n trái cây sẽ không bổ sung cái gì năng lực đặc thù nhưng nó đối tự thân lực lượng cường độ thân thể tăng cường là vô cùng to lớn nay thụ thương sau sức khôi phục cũng sẽ biên độ lớn tăng lên điểm ấy giờ dạ kệ có thể rất rõ ràng cảm nhận được nhưng có chút thê thảm chính là hiện tại loại lực lượng này tăng phúc đối với mòn sẩn đến nói có cùng không có kỳ thật một cái dạng không cũng không giống tối thiểu nhất có thể để hắn hạ thủ thời điểm càng yên tâm hơn không cần lo lắng không cẩn thận hạ thủ trọng vấn đề lấy giờ dạ kệ hiện tại năng lực khôi phục đến nói cho dù là thụ thương nặng một chút cũng quan hệ không lớn rất nhanh liền có thể khôi phục lại giống a giờ giả k ẹ một cái tay biến thành mô đen ố l ọ t xu d u xu hình thái chân trước phía trên bao t r ù m lấy màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn chân trước bên trong nắm lấy chính là mòn sần đệ mòn thân đ ao một cái tay khắc cầm một thanh tây dương kiếm chém về phía mòn sần cổ đây là giờ giả k ẹ mưu đồ đã lâu lần thứ nhất phản kích vì lần này phản kích hắn đã bị đánh ba mươi phút làm sao hắn cùng mòn sần hiện tại t r ê n l ệ n h thật sự là lớn cho dù là mòn sần duy trì cùng giờ giả k ẹ cùng một trình độ chiến lược tình hố dưới mòn sần tránh đều không có tránh dơ dạ c â y bọc lấy sơ cấp bật sổ sổ cụ tây dương kiếm liền từ mòn sần trên cổ mở ra mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đầu bạch lớn xuất hiện đúng vậy lấy mòn sần hiện tại trái cây năng lực khai phát đến nói loại trình độ này bật sổ sổ cụ đã không thể trở thành mòn sần uy hiếp phải biết chính là gạp lao đầu loại kia tinh thâm đến cực điểm bật sổ sổ cụ mòn sần đều có thể trượt ra mấy phần nếu như không phải đứng bất động chỉ là bị đánh đối mòn sần thật sự mà nói là quá phí quần áo đối với hiện tại đại bộ phận kẻ địch mọn sần kỳ thật để bọn hắn công kích đều phá không được phòng、Kết. thế đại lực trầm công kích bị trượt ra về sau giờ dạ kẹ dưới chân có một nháy mắt bất ổn mọn sần thuận thế rút đ a u một chân dối ra kia kích một chút một cái chân to giấu đắp lên giờ dạ kẹ trên lồng ngực đông đông đông giờ dạ kẹ liền lùi lại ba bước mới tính đứng vững bước chân nếu là lúc trước lần này khẳng định phải về sau lại lui mấy bước trái cây năng lực đối với hắn tăng cường là toàn phương vị càng là căn cứ trái cây năng lực tự thân cường hóa tỉ như nói hệ z o a n loài chim trái cây tất nhiên có thể biến ra một đôi cánh da giống chinh phu chín thiên tài d ỗ t luk xi báo hình thái không riêng gì cường hóa công kích của hắn còn có tốc độ của hắn cùng n h ạ bén mà giống bây giờ giờ giả kẻ ạn xỉ n z o a n moden tố i l ọ t i su rút cường đại nhất địa phương có ba cái một cái là nó lực án chân trước bắt lực cùng mạnh mẽ chân sau kinh khủng cơ bắp kéo theo lực lượng cường đại biểu hiện tại giờ dạ kẹ người hình thái trên thân chính là để hắn hạ bản càng ổn lực buộc phát càng cường đại nhaha ha biểu hiện rất tốt giờ dạ kẹ ta muốn càng nghiêm túc một chút、hút. mòn sân nhìn xem chỉ là lui lại ba bước liền ổn định thân hình giờ dạ kẹ đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng hắn cầm trong tay lão yêu hướng không c h u n g ném đi đôi nó nói đi cho ta cầm đem đ a u gỗ không phải vậy ta sợ một hồi đem giờ dạ kẹ chặt tự bế giờ dạ kẹ sắc mặt một đen ta thật đúng là cảm ơn ngươi như thế vì ta suy nghĩ a thừa dịp mỏn sần phân thần một nháy mắt dơ d ả kẹ hơi nhung chân sột phát động người lóe lên liền xuất hiện tại mỏn sần trước mặt đã có thể khống chế rất tốt một cái móng nuốt hướng phía mỏn sần bả vai một cái tay khắc cầm kiếm công kích mỏn sần lồng ngực hoa a vậy mà học xong đánh lén mỏn sần hú lên quái dị cạ m ỉ e tác dụng thân thể vặn vẹo thành một cái quỷ dị như là bánh quai trèo giống nhau biên độ ra sau đó nắm đấm của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại dở dạ kẹ mắt phải trước b à n h Dở dạ kẹ con ngươi co vào tốc độ nhanh đến hắn bật sổ sổ cụ đều vô dụng ra người liền đã trúng chiêu cả n g ư ờ i hắn nửa người trên ngửa ra sau lấy bay rớt ra ngoài không trung bay hơn m ộ mươi mét sau đông một tiếng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề chẳng lẽ ngươi quên ta kẹ bủn sổ cụ thế nhưng là so bật sổ sổ cụ mạnh hơn rất nhiều cho nên đánh lén là vô dụng lúc này lao yêu đã nắm lấy một thanh đao gỗ bay trở về đao g ỗ rơi vào trên tay lao yêu bay đến một cái có thể chỗ đặt chân lớn tiếng nói chém hán mòn sần tiểu tử ta cược năm lông dở dạ kẻ hôm nay có thể căng cứng một trăm đao trở lên cặp cặp lúc này lớn như vậy phòng huấn luyện đã có không ít người lại vây xem không cần phải nói tất cả đều là đến từ mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội g i a hỏa lao yêu lời nói lập tức gây nên bọn này chỉ sợ thiên hạ không loạn g i a hỏa hưởng ứ n lao yêu nơi nào có cược năm lông ta cược một trăm b ẹ gì? Giờ dạ kẻ phó quan có thể càng cứng trí ít một trăm năm mươi đao một trăm năm mươi đao ngươi cũng quá coi thường phó quan các h ạ ta cược hai trăm b ẹ gì, phó quan trí ít có thể càng cứng một trăm năm mươi mốt đao năm trăm b ẹ gì, hai trăm đao không thể lại nhiều năm mươi b ẹ gì, khục ta cược i ờ dạ kẻ phó quan sống không qua một trăm đao có người cổ động đứa tinh lịch lao yêu lập tức hưng phấn lên nó cặc cặc bay đến trong đám người vây xem rơi vào trong đó một người trên bờ vai ây ra còn có hay không đến đi qua đường đừng bỏ qua giờ dạ kẻ hôm nay thế nhưng là ăn một viên mạnh mẽ trái ác quỷ có hay không cực càng nhiều tặc tặc vừa đứng lên giờ dạ kẻ sắc mặt lúc ấy liền xanh mẹ nấu các người đám hôn đả này chờ đó cho ta đừng để ta chờ đến cơ hội không phải vậy mấy người các ngươi một cái đều chạy không được đa n g ệ cụ gờ dịp hôn tư e d m u n ồ còn có ốc cha còn có sợ mộ kẻ cái này được rồi không thể trêu vào coi như vô sự phát sinh dù sao phía trước mấy cái kia một cái cũng đừng nghĩ chạy ngươi cho rằng ta tử vong quyển sổ là nói đùa lần sau nhất định phải diễn phi nhất định phải các ngươi tốt nhìn mọn sần trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười mấy tên khốn kiếp này quả nhiên không có một cái đồ chơi hay đều để lao yêu cùng s ờ mổ kẻ làm hư đã từng chính mình dẫn theo bọn hắn thời điểm nhiều chính trực về sau s ờ mổ kẻ sau khi đến họa phong đều biến ân đều do hắn tốt rồi đều an tính điểm Các ngươi cũng muốn một khối tới luyện tập một chút mòn sần quay đầu g i a n dạy một câu thế là đám người kia trong nháy mắt im lặng nói đùa nơi này có một cái tính một cái ai không có bị mòn sần xuống hát thủ không có nhìn thấy bây giờ dở dạ kẽ phó quan mắt phải cùng mắt trái rõ ràng vô cùng mắt âm dương sao xem náo nhiệt không có vấn đề đến phiên chính mình trở thành bên trong cái kia một tên đáng thương vậy liền thảm trong này đa nghệ cụ trung tá có quyền lên tiếng nhất trong sân huấn luyện mòn sần tay cầm lao gỗ nhìn xem giờ dạ kẻ nói ta cũng không cần kẽ bùn sổ cụ đừng nói không cho ngươi cơ hội hiện tại chúng ta là công bằng quyết đấu ta không chiếm tiện nghi của ngươi n h a thân mẹ nấu không chiếm tiện nghi ta thật sự là tin ngươi tám đời tả mẹ nấu nói ngươi trái cây năng lực liền cùng bài trí giống nhau không biết xấu hổ giờ dạ kẻ khoe miệng giật một cái đã lười nhác lại nhiều nhổ nước bọn đi theo người trưởng quan này làm phó quan nhanh thời gian hai năm đây là cái gì tuyển thủ trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng trong lòng của hắn quyết tâm đợi lát nữa vô luận như thế nào cũng phải tại mòn sần đao hạ nhiều căng cứng một hồi đ ã n ệ củ tên hôn đản kia vậy mà nói ta sống không qua một trăm đao hôm nay còn nhất định phải căng cứng một trăm đao phi đều dùng đao gỗ chí ít cũng phải căng cứng năm trăm đao trở lên trưởng quan ta bên trên mòn sần Giờ dạ kệ vừa dứt lời người liền xuất hiện tại mòn sần trước mặt nửa hoa thu biến thân mở ra mặc dù hắn còn không thuần thục những này bất quá nếu là rèn luyện trái cây năng lực tự nhiên vẫn là lấy cái này làm trọng tâm đinh đương p h a n k mọn sân lần này không có nóng lòng công kích mà là cho dở dạ kẻ thích đứng trái cây năng lực thời gian một phút hai phút ba phút sau mọn sân bắt đầu phản thủ làm công đùng đùng một trận tiếng vang giống như mưa rơi bạ tổ giống nhau công kích rơi vào dở dạ kẻ trên thân cho dù là sử dụng đao gỗ bổ sung bên trên hạ kỳ đối với dở dạ kẻ tạo thành công kích cũng rất khả quan chiến đấu là nhất lao sư tốt câu nói này nhiều khi đều áp dụng cũng tỉ như nói hiện tại mặc dù giờ giả kẽ đại đa số thời gian đều tại bị đánh nhưng là hắn trái cây năng lực xác thực nắm giữ tốc độ cực nhanh vượt xa quá chính hắn một người tìm tòi khai phát liền chính mòn sần đến nói hắn cảm giác chính mình vừa đạt được trái cây này thời gian nửa năm khai phát kia là cái gì quỷ đồ chơi cho nên nói bị đánh mới là chính xác khai phát tư thế theo chiến đấu tiếp tục mòn sân đã có thể cảm giác được dở dạ kẻ thực lực tăng lên hệ z o an cùng hệ lò g ì a một số thời khắc chỗ tốt ngay ở chỗ này ăn trái cây một khắc này thực lực tăng lên liền rõ ràng hệ v ã rẻ mệ xỉ ạ tự nhiên cũng có một phần là như vậy bất quá đại đa số vẫn là muốn khai phát sau một thời gian ngắn mới có thể nhìn thấy hiệu quả dù sao cũng phải đến nói dở dạ kẻ hiện tại liền ăn viên này ă n xỉ n z o an mô đen ô l ọ t x u dù hình thái trái cây cái này x ó g không lỗ â rất cường thế chương hai trăm năm mươi tám người khởi s ư ớ n g trong sân huấn luyện mòn sần thu đao đứng thẳng đối diện là nằm trên mặt đất đã hoàn toàn không thể động đậy giờ dạ kẹ nói như vậy cũng không chính xác xác thực đến nói giờ dạ kẹ thân thể còn có một ít địa phương phản xạ có điều kiện run run tốt rồi hôm nay trước hết luyện tập đến nơi đây cái kia ai đúng chính là mấy người các ngươi ta nhìn các ngươi thật giống như có chút nhàn đến vừa vặn ta cũng cho các ngươi mở cửa sau tăng lên một chút các ngươi chiến lược đám người vây xem trừ sờ mổ kệ bên ngoài những người khác toàn bộ giải tán lập tức nói đùa giờ dạ kệ đã tại trước mặt chúng ta làm ra làm mẫu làm sao có thể còn có người bên trên cột cầu ngược nhìn xem người khác bị đánh còn tốt đến phiên chính mình vẫn là được rồi tất cả người vây xem tỏ vẻ cũng không muốn bị mở cửa sau trận chiến đấu này tạm thời xưng là chiến đấu đi hoặc là cũng có thể xưng là đánh đập tiến hành hơn một tiếng thời gian dựa theo dĩ vãng thực chiến lúc dài đến nói thời gian này cũng không tính dài bất quá vì giờ dạ kẻ có thể nhanh chóng nắm giữ cùng khai phát trái cây năng lực mọn sần huấn luyện cường độ có chút lớn hạ thủ cũng đen một chút cho nên giờ dạ kẻ bị chơi có chút thảm giờ dạ kẻ cuối cùng vẫn là không có chống đến mục tiêu của hắn năm trăm đao liền đã đến cực h ạ n bất quá cũng đại khái thí nghiệm ra trái cây năng lực đối với mình tăng thêm đồng thời theo chính mình khai phát về sau cũng sẽ càng ngày càng cường đại mọn sần tiện tay đem đao gô ném tới đao chiến kệ quay người hướng về sân huấn luyện bên ngoài đi đến đối với những này chạy mất giá hỏa cũng không thèm để ý ân dù sao chạy hòa thượng chạy không được miếu sáng trưa tối đều sẽ rơi xuống trên tay mình đến hai người đem giờ dạ kẹ đưa đi phòng điều trị cho hắn đến một bộ đại bảo kiếm đi ngang qua phòng huấn luyện cổng thời điểm mòn sân dặn dò ca trực binh sĩ chiếu cố một chút động đậy không được giờ dạ kẹ phòng điều trị có chuyên môn y tế binh cung cấp nguyên bộ xoa bóp gói phục vụ có thể cam đoan huấn luyện cùng sau khi chiến đấu để thân thể khôi phục nhanh chóng mà không phải để đau s ố t chấm tích đánh người không phải mục đích càng không thể bởi vì nhanh chóng nắm giữ trái cây năng lực mà lưu lại ám thương ở điểm này mọn sân một mực rất có chừng mực lao yêu lúc này ở giữa không trung xoay quanh một vòng rơi xuống mọn sân trên bờ vai nghẹo đầu nhìn xem mọn sân tư thế mười phần muốn ăn đòn chật chật mọn sân tiểu tử ngươi hạ thủ là càng ngày càng đen dơ dạ kệ gia hỏa này có chút thảm a không biết còn tưởng rằng hắn sanh ngươi đây cắc cắc cạc ẩm một cái trọng quyền đem lão yêu từ bả vai nện trên mặt đất mỏn sần lại thuận thế đá một cước lão yêu ngươi bây giờ là càng ngày càng bành trướng cho ngươi một cơ hội một lần nữa tổ chức một chút ngươi ngôn ngữ lão yêu còn không có từ dưới đất bay lên liền bị mỏn sần một phát bắt được cổ nhìn xem mỏn sần nguy hiểm vô cùng ánh mắt lão yêu quả quyết lựa chọn từ tâm bà bá dơ dạ kẻ tiểu tử kia chính là muốn h ả o h ả o rèn luyện một chút ngọc bất chắc bất thanh khí ta cảm thấy ngươi làm rất đúng hạ thủ đương nhiên muốn trọng điểm đây đều là vì tốt cho hắn dù sao tình thương của cha vô cương có câu ngạn ngữ không phải nói được không chỉ cần đánh không chết liền hướng chết bên trong đánh chuẩn không sai mòn sân còn không có phản ứng gì bên cạnh s ờ mô kệ s ạ mặt lại tiết tháo đâu được rồi loại vật này bọn hắn vốn là không có mòn sân lại cho lão yêu một quyền cái này xú đ i ể u là thuộc về bảy giây ký ức nhớ ăn không nhớ đánh không cần quá nhiều lâu đoán chừng lại sẽ sóng bay lên nhân sinh của nó cách nôn chính là ta tiện ta ngày xưa tại không quan tâm cái này tiện chim hắn quay đầu hỏi sợ mổ kẻ đúng sợ mổ kẻ ngươi là có chuyện gì muốn báo cáo sao không phải cái đại sự gì ngươi quyết định liền tốt sợ mổ kẻ hút một hơi thuốc toàn bộ hút vào trong phổi nói không phải căn cứ chuyện là bản bộ chuyện lần này trại tân binh tốt nghiệp thí luyện ngươi không đi nhìn xem sao mòn sần sừng sốt một chút gần nhất hắn một mực chú ý liên quan tới gôn đần lì ổng tung tích vấn đề thật đúng đem việc này cấp quyến mất hắn trả lời nha coi không vừa mắt chúng ta hiện tại cũng không thiếu người miễn cho lại có người nói cái gì trại tân binh hạt giống tốt tất cả đều bị ta đoạn này vin xen đâu sợ m ồ kẻ hỏi mòn sân nhìn xem sợ m ồ kẻ muốn nói lại thôi cảm giác có chút kỳ quái luôn cảm giác giá hỏa này biểu lộ có chút thẹn thùng dáng vẻ hắn hắn không có gì đáng lo lắng à chỉ cần không phải ở dưới tay ta dù sao đi chỗ nào đều như thế lại nói vì cái gì luôn cảm giác ngươi có chút ấp á ấp úng có lời gì cứ việc nói thẳng chúng ta hai cái ai cùng ai sợ mộ kệ sắc mặt khó được có mấy phần xấu hổ t h ầ n sắc hắn một cái tay gãi đầu một cái nói hì nạ không phải triệu hồi tổng bộ hải quân nhậm chức thượng tá sao cho nên nha mòn sần kéo một cái trường âm có nhiều thú vị nói ta nói ngươi làm sao lại đột nhiên quan tâm chuyện này đến hóa ra là giai nhân có cầu a bất quá ta cũng cùng hy nạ là bạn bè vì cái gì nàng việc này không trực tiếp tìm ta không được đều bản bộ ta không phải hỏi nàng một chút lại nói các ngươi hiện tại có phải là có một chân sợ mổ kẹ nhảy một cái c ả l â m mà nói uy ngươi cái này khốn nạn có thể không nên nói lung tung chúng ta chỉ là bạn bè quan hệ đều là ngươi m ù tung tin đồn nhảm hiện tại bản bộ đều đang đồn ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu sợ mổ kẹ sắc mặt rất mất tự nhiên đều là mỏn sần cái này khốn nạn miệng rộng mù tại bản bộ nói hiện tại bản bộ đều cho là mình đối hì nạ thú vị nếu là lúc trước còn dễ nói mấu chốt hiện tại sở mổ kẻ cũng không biết mình là không phải thật sự đối hì nạ có cái gì ý nghĩ khác không sẽ không chỉ là bạn bè mà thôi đều là mỏn sần tạo tin đồn nhảm ân chính là như vậy thì ra như vậy mỏn sần âm thanh để sở mổ kẻ nghe muốn đánh người không có cái gì vậy ngươi mù khẩn trương cái gì sở mổ kẻ mạnh miệng ai k h ẩ n trương nạ hi nạ, rồi. Có dưa có dưa, Hi hi h có có c sợt mồ kẹ ôn lại trò u y ệ n tao, cùng c cắc cà. cánh, cuống cái Lao lên kéo to. yêu kêu vũ hỏng Sợt mồ mặt hì nạ bắt quái đều là bái hai cái này xéo đi đ ổ chơi ban tạo nếu không phải đánh không lại m ò n s ầ n hắn nhất định phải đánh hắn tới ba ba đều nhận không ra ẩm m ò n s ầ n nhẹ nhàng một quyền nện ở lao yêu trên đầu khiển trách nói mỏ gì lời nói thật không thấy được người s ờ mổ kẻ còn ở nơi này à? sợ mổ kẻ khoe miệng co quắc động mấy lần s i g a đều muốn bị hắn cắn đ ứ c tốt rồi tốt rồi nói chính sự mòn sần cũng không còn tiếp tục dưới ra đi miễn cho s ờ mổ kẻ thẹn quá hóa giận mặc dù ta rất muốn giúp ngươi cùng hy na một thanh bất quá xem ra là không có cơ hội gì ta đã xin nhờ cụ g i ả n đại tướng dạy bảo v i n c e n n cho nên tạm thời hắn muốn đi theo cụ g i ả n đại tướng học tập một đoạn thời gian sợ mổ kẻ giật mình dù kỳ rủ kỳ no mi làm hải quân đại tướng cụ g i ả n hì hì no mi hạ vị trái cây từ hắn dạy bảo tự nhiên là không có gì thích hợp bằng bất quá nói thật m g n sân gia hỏa này đối với cái này duy nhất người nhà thật đúng là yêu thương phi thường đâu còn hết lần này tới lần khác biểu hiện ra không thèm quan tâm dáng vẻ miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo gia hỏa nô、no, vậy liền không có cách nào có cụ g i ả n đại tướng dạy bảo nghĩ đến vincent rất nhanh cũng sẽ trở thành một tên mạnh mẽ hải quân sợ mồ kẹ có chút tiếc nuối không có thể giúp đến hy nạ bất quá cái này đối với vincent đến nói xem như chỗ đi tốt nhất khả năng toàn bộ hải quân đều không có c à n g nơi thích hợp mòn sợ này này nói cái kia phải nói với hy nạ câu thật có lỗi nói thật ta thật không nghĩ đến tiểu tử kia sẽ như vậy được hoan g h ê n sợ mồ kẹ biếu môi làm phiền ngươi nói câu nói này thời điểm cũng đem người cha g i ả bình thường vui mừng mỉm cười thu một chút mạnh mẽ hệ lò gì ạ vốn là thưa thất vô cùng lại thêm có ngươi cái này biến thái dạy bảo xuất hiện một cái tiểu biến thái không phải rất bình thường có ngươi ở phía trước mặt tấm gương những người khác khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem như vậy một tên kéo đến hạm đội mình hạ cái này bất quá là bắt đầu quả nhiên về sau lần lượt có không ít hạm đội trưởng quan căn cứ trưởng đem điện thoại đánh tới nơi này nói bóng nói gió hỏi thăm vin sen tình huống mòn sần cũng nhất nhất làm đáp lại hắn cũng không nghĩ tới cấu tứ chính tổ bị còn muốn được hoan nen đây thật ra là chính hắn ảo giác một cái hệ lọ gì ạ năng lực giả đương nhiên đáng giá mọi người đi tranh thủ một chút bất quá chủ yếu vẫn là có hắn cái quái vật này phía trước ai biết vincent sẽ, sẽ không trở thành hạ một cái quái vật đâu những sự tình này đối m ò n sần đến nói không lại là một chút việc vặt hắn hiện tại ánh mắt vẫn là đặt ở golden lee n g hành tung phía trên chỉ bất quá truy t r a lâu như vậy vẫn là không có t r a được tung tích của đối phương hắn cảm thấy có chút không thể lý giải về sau chậm rãi mới nghĩ thoáng dù sao mình không phải nhân vật chính đội tất cả sự kiện đều lên cột đụng phải trên người bọn họ gordon lee n g dù sao cũng là đã từng đứng tại thế giới đỉnh nhân vật nhân vật như vậy không có khả năng trí thông minh không đủ dùng bọn gia hỏa này trừ phì cái kia đầu vóc thiếu gân cái khác ai không phải đều có chính mình tính toán có thể làm đến loại tình trạng này người lại có cái kia là đơn giản nghĩ rõ ràng những này mòn sẩn cũng liền không phải quá gấp tìm tới tung tích của đối phương tên kia chỉ cần còn muốn làm hắn đông hải kế hoạch lớn luôn có lộ ra chân ngựa thời điểm có toàn bộ hải quân làm hậu thuẫn mỏn sân rất có lực lượng chương hai trăm năm mươi chín hắn đã lão gờ răng lại nạ là thế giới này mạnh mẽ nhất chiến l ự c tụ tập địa phương không nói mỗi ngày nhưng là thường thường liền sẽ có đến từ tứ hải hải tặc giống gõ chữ a giống nhau tất cả đều hội tụ ở đây lại càng không cần phải nói từ gờ răng lại nạ xuất thân hải tặc cũng không biết bao nhiêu mà đếm ra biển người ngàn ngàn vạn nhưng là chân chính thành danh cũng chỉ có như vậy giải rác một nhóm nhỏ người những người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thực lực mạnh nhất một đám người có ở vào kim tự tháp đỉnh tiêm người tự nhiên cũng liền có tầng dưới chốt nhất một số người gờ răng lái nạ nơi này hoặc là nói toàn bộ biển cả tất cả đều là sóng lớn đ á y các địa phương bình thường tầng dưới chốt nhất người sẽ bị chậm rãi đào thải trừ vận khí tốt những cái kia còn lại phần lớn đều táng thân biển cả cái gọi là kim tự tháp tại mỗi một chỗ liền có khác biệt tiêu chuẩn không hề nghi ngờ sợ lạ tựa một đám chính là thuộc về cái sau như vậy hải tặc bác hải xuất thân hắn không thể nghi ngờ là may mắn đã không có đụng phải đổ q u ỵ xuất gia tộc cũng chưa bao giờ gặp bác hải một cái khác bá chủ quốc gia gmạ sáu mươi sáu bọn hắn đoàn hải tặc duy nhất tại bắc hải gặp phải một đám hải tặc làm ấy tên tiểu quỷ mang theo một con gấu trắng thành lập hồng tâm đoàn hải tặc dựa theo sơ lạ t i ể u đờ ý nghĩ lúc ấy đã treo thưởng hai mươi tám triệu hắn có thể tiện tay diệt đi như vậy một đám hải tặc tiểu quỷ không nghĩ tới chuyện hoàn toàn đảo ngược mang theo điểm lấm tấm nhung mũ cái kia tiểu quỷ lại có cường đại như thế trái cây năng lực nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh quyết định thật nhanh mang theo đoàn hải tặc chạy trốn bọn họ khả năng cũng không phải là tổn thất mấy cái hải tặc lâu la cùng một cái cán bộ rất có thể gặp phải chính là bị đoàn diện cho nên hải tặc cái nghề nghiệp này c ậ u mới là vương đạo một mãn g hủy tất cả c ậ u lấy mới có thể thiên trường địa cửu tại tổn thất một chút hải tặc lâu la về sau sơ la tiểu đờ rõ ràng hải tặc chân lý sau đó sơ la tiểu đờ một đám bắt đầu xuôi gió xuôi nước đứng dậy tuyến đường bên trên gặp phải cường đại hơn bọn hắn không nói hai lời liền chạy ân ngay cả cùng loại ngươi cho l á o tử trở lấy ngoan thoại cũng không lưu lại cái chủng loại kia gặp phải so với bọn hắn yếu hải tặc vậy liền như ong vỡ tổ sông đi lên xử lý may mắn bọn hắn đến gờ răng lái nạ cũng không có gặp được hải quân đổi bắt thế là chiếm đoạt mấy cái tiểu nhân đoàn hải tặc càng thêm lớn mạnh hiện tại s ơ la tiểu đờ treo thưởng bất quá năm mươi triệu lại có được hai đầu thuyền hơn một trăm người tay còn không có gặp được gió to sóng lớn gì không thể không nói là cùng sách lược của hắn có quan hệ rất lớn nhưng là hôm nay những ngày an nhàn của bọn hắn có vẻ như đến cùng sắp trời hoàng hôn hai chiếc trên thuyền hải tặc yến hội cũng đều sắp đến hồi kết thúc vô luận hải quân vẫn là hải tặc đối với trên b i ể n phiêu bạt người mà nói đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh tăng thêm không có cái gì giải trí hoạt động có thể hóa giải tâm tình rất dễ dàng cảm xúc liền táo bạo đứng dậy đây mới là hải tặc nhóm thường xuyên mở yến hội nguyên nhân nếu không động một tí mấy tháng thậm chí mấy năm hàng hải có thể tùy tiện đem một người bước đi mất đây cũng là hải tặc nhóm phần lớn tàn bạo nguyên nhân bởi vì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bệnh tâm thần theo màn đêm hạ xuống đã uống say hải tặc nhóm phần lớn trở về khoang tàu nghỉ ngơi vì cái gì không ngay tại chỗ nghỉ ngơi phàm là ra biển nhiều năm lão tài xế đều hiểu một cái đạo lý trên đại dương bao la chuyện gì cũng có thể gặp được người trên bong thuyền nằm nói không chừng một cơn s ó n g tới liền trực tiếp đập vào trong biển cho nên chỉ có phụ trách phiên trực người còn trên bong thuyền phồn tinh dâng lên ánh trăng sáng tỏ Đối với cái như à y k ô công ô n nhiêu nghiệp nhiệm thế giới đến nói, phần lớn thời gian ban g giới có bao thế thời h đêm đều là vậy bình ầ u trời thể có h n một cái k ô n g tĩnh gì. rơi bóng đêm say k h ớ t âm thanh dường như cũng dị thường rõ ràng mau đi đi lười con lửa mất nhiều thời gian y tẻ n g ư ơ i ra hỏa này có phải là thận không tốt một hồi này thời gian liền đi hai lần lão tử thế nhưng là một lần đều không có đi ha ha ha ha xéo đi ngươi thận mới không tốt lần trước có cái cướp bóc làng lao tử để nữ nhân ngưỡng kia thẳng hô chịu không được phi ta nhớ được kêu là quá nhanh đi một thanh â m khác cũng không trả lời hắn đi đến khoang tàu cùng mạn thuyền ở giữa lối đi nhỏ chỗ bóng tối gỡ ra quần nhắm ngay phía dưới mặt biển miệng bên trong còn hừ phát không biết tên tiểu điều lúc này có chút hơi say rượu bọn hắn cũng không có phát giác trên bầu trời một đầu nổi lơ lửng to lớn đảo thuyền ngay tại chậm rãi hạ xuống không bao lâu liền dừng sắt ở cái này hai chiếc thuyền hải tặc phía trên một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh từ đảo trên thuyền bay ra dưới bóng đêm hai thanh danh đao hiện ra hàng quang kiệt ha ha ha ha, không nghĩ tới lao t ử vận khí tốt như vậy xem ra là thiên t r ú c ta s ì kỳ rơi vào cột buồn phía trên bong tàu bên trên còn s ố c x ế t không ít rượu bình chờ rác rưởi lưu tại phía trên hắn tự nhiên rõ ràng phía dưới là tình huống như thế nào mới nói như vậy cái cái gì người ở phía trên cái này lúc tên kia gọi là sở tộc phiên trực hải tặc mới hậu chi hậu giác hắn cầm một cây trường thương h o à n g du du nhắm chuẩn bòng tàu bên trên bóng người xì kỳ liếc qua hải tặc lâu la không có để ý lão tử cũng không có thời gian trả lời n g ư ờ i loại tiểu nhân vật này vấn đề tay hắn sờ tại cột buồng bên trên một c ỗ năng lực kỳ lạ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thuyền sau đó hắn không chút nào dừng lại phi thân rơi xuống một cái khác trên thuyền bắt t r ư ớ c làm theo đều trở thành lao tử con mồi đi kiệt ha ha ha ha g o l d e n lì ổng xỉ kỷ cười lớn bay trở về chính mình đảo thuyền sau lưng hai con thuyền hải tặc cũng đồng thời thoát ly mặt biển đi theo g o l d e n lì ổng bay nhanh tăng lên tới gần mạn thuyền đi tiểu hải tặc bởi vì thuyền tăng tốc đột nhiên bay lên trời hoàn toàn không có phản ứng liền đến liền một chút rơi vào trong biển phù phù vào nước tiếng vang lên nhưng mà chung quanh đại yên tĩnh một mảnh dưới ánh trăng chỉ có một bóng người trên mặt biển lâm vào ngu người trạng thái ta là ai ta ở đâu thuyền của chúng ta đâu hải quân c h i bộ dê hai căn cứ huấn luyện t h ư ờ n g ngày hoàn tất về sau mòn sần trở lại phòng làm việc của hắn tra duyệt khoảng thời gian này tập hợp tư liệu đoạn thời gian gần nhất hắn đại bộ phận việc làm đều là như thế làm cho căn cứ binh sĩ trong lúc nhất thời còn có chút không quá quen thuộc còn tưởng rằng cái này thích khắp nơi sóng trưởng quan đột nhiên đ ổ i tính càng khổ bước chính là mọn sần ở căn cứ có rất nhiều thời gian huấn luyện bọn hắn trong lúc nhất thời căn cứ đám binh sĩ kia là nóng nước nước mắt sâu doanh hỏa vành mắt nóng giờ khác này không biết có bao nhiêu binh sĩ hy vọng hắn không ở căn cứ còn giống lấy trước như vậy sóng liền tốt rồi người tiếp tục đi sóng đừng quản chúng ta không cần cho chúng ta như thế phụ trách để chúng ta tự sinh tự diệt liền tốt đáng tiếc cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ cái trước nói như vậy đến bây giờ mỗi ngày đều bị làm không đứng dậy được đông đông đông đông đông đông tiếng đập cửa vang lên tiến đến mọn sần cũng không n g n g đầu một sĩ binh cầm trong tay một chồng tư liệu đi đến đem hắn giao cho mọn sần trung tướng các hạ đây là mới tập hợp tư liệu mời ngài xem qua mọn sần ánh mắt như c ũ không có từ trên tư liệu rời đi gật đầu ứng một chút t ố t tư liệu để ở chỗ này vất vả ngươi binh sĩ c ú i trào lui ra ngoài gian phòng bên trong lại lầm vào yên lặng chỉ có không ngừng đảo trang giấy hào hào tiếng vang lên không biết qua bao lâu đẩy cửa tiếng vang lên một thân ảnh đi đến vẫn đang tra nhìn tư liệu thế nào có không có tin tức hữu dụng gì một cái dấu mười mấy năm đại hải tặc không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới ngươi cũng không cần quá gấp không cần nhìn liền biết toàn bộ căn cứ chỉ có một người dám không gõ cửa liền trực tiếp tiến đến hắn người của phòng làm việc tổng bộ hải quân chuẩn tướng bạch thợ săn sờ mồ kẹ mọn sân mới nhất mấy chương tư liệu vừa vặn lật đến cuối cùng một tấm hắn đem nội dung bên trong xem hết trên mặt lộ ra một cái kinh tâm động phách nụ cười dù cho s ờ mổ kẻ thường xuyên nhìn thấy cũng vẫn là có một nháy mắt h o à n g hốt khu khu s ờ mổ kẻ hít sâu một cái khói đến phổi của mình bên trong đẹ xuống trong lòng sao động mau đem không nên có ý nghĩ khu trục ra trong ố c mọn sân không có để ý những này hắn thần sắc có chút phấn chấn nói không ngươi nói sai công phu không uổng phí người h ư u tâm dáng r ấ p đẹp mắt người ngay cả lao thiên g i a đều sẽ rút ngươi nhìn nơi này hắn đem trong tay cuối cùng một tấm ghi lại một chút tin tức giấy đưa cho sở mộ kẻ nếu như tin tức này không lầm như vậy chúng ta liền có thể thu nhỏ phạm vi bộ dạng này liền có thể bắt đến cái đôi của hắn sở mộ kẻ đưa tay tiếp nhận tư liệu phía trên ghi lại tin tức cũng không phải là tại d 2 căn cứ khu quản hạt phạm vi bên trong nói đúng ra không có bất kỳ cái gì hải quân tri bộ khu quản hạt bao trùm tới đó bất quá nơi đó khoảng cách G6 căn cứ thêm gần một chút tin tức chính là từ nơi nào truyền về mà G6 căn cứ trưởng quan chính là tổng bộ hải quân trung tướng dạ mạ cả gì mòn sần thì ra đông hải phân bộ thứ 77 căn cứ trưởng quan phở r ằ n g xạ hiện tại chính là cái trụ sở này thượng tá phó quan trên tư liệu ghi lại là một cái gặp rủi ro hải tặc bị thuyền con qua lại cứu tới cái này đơn giản hiểu được một chút hàng hải thuật thẳng xui xẻo vừa lúc có tiền thưởng tin tức treo thưởng tám triệu bệ gì hắn bị đơn giản cứu chữa sau trực tiếp để lúc ấy cứu thương thuyền của hắn hộ vệ đội trưởng xoay đưa cho hải quân phát một món tiền nhỏ chỉ bất quá ra hỏa này đã bởi vì ở trên biển phiêu lưu thời gian rất lâu tăng thêm bị bệnh phát sốt các loại nhân tố bị dê sáu căn cứ hải quân bắt không lâu sau liền đi đời nhà ma phía trên ghi chép tin tức chính là trong miệng hắn ăn nói linh tinh. cái gì hai chiếc thuyền hải tặc trực tiếp s i ê u lập tức liền không thấy còn có cái gì đến từ hải yêu âm thanh còn có cái gì hắn thận không có vấn đề mẹ nấu mệnh đều không có còn quan tâm ngươi thận ngươi là lớn bao nhiêu chấp niệm a bởi vì trong miệng hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ những binh lính này cũng không có quá mức coi trọng cùng cái khác bình thường tin tức giống nhau tụ tập đi qua như vậy có hay không mới nhất hắn sợ thuộc cái này cựu đờ đoàn hải tặc tin tức sợ mồ kẽ buông xuống tư liệu nhìn về phía mòn sần hỏi ra mấu chốt một điểm mòn sần giang tay ra nói trên tư liệu không có nói ra bất quá như vậy tiểu hải tặc đoàn mấy tháng đều không có tin tức cũng không vị kỳ h ú n g chi bọn hắn lựa chọn đường thuyền còn như thế vắng vẻ không phải cái nào đoàn hải tặc cũng dám tại hải quân ngay dưới mắt lắc lư sợ m ồ kẻ nói vô luận như thế nào đây là trong khoảng thời gian này tất cả thông tin bên trong có khả năng nhất ngươi cảm thấy d 6 căn cứ có hay không khai thác hành động khai thác hành động là tất nhiên dạ mạ c ả gì trung tướng là một cái rất nghiêm cẩn người loại tin tức này phía dưới binh sĩ sẽ không để ý nhưng đối với hắn mà nói tất nhiên phải hiểu một chút hư thực như vậy một cái truyền kỳ đại hải tặc chúng ta nhiều cẩn thận đều không quá đáng s á c thực như mòn sần nói có thể làm đến hải quân trung tướng vị trí ra hỏa đồng dạng không có một cái đơn giản chính là cùng mòn sần không hợp nhau ô ân igu mô đồng dạng cũng là một cái không thể khinh thường ra hỏa đương nhiên đối với hiện tại mòn sần đến nói cũng liền như thế dù sao chỉ từ thực lực đến nói hiện tại tất cả bản bộ trung tướng bên trong trừ g á p tờ s luz giờ cùng don cùng tổ kỳ cắc này hai cái bên ngoài là thuộc mỏn sân khía cạnh đến nói lấy mỏn sân thực lực bây giờ tại toàn bộ hải quân bên trong cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đứng vào top mười cũng có thể rõ ràng hiện tại hải quân mạnh mẽ sợ mộ kệ đồng ý mỏn sân thuyết pháp hỏi tiếp vậy ngươi bây giờ có tính toán gì mỏn sân đứng dậy từ chỗ ngồi của mình đi tới một bên góc tường giá áo bên cạnh đem hải quân chính nghĩa áo choàng khoác lên người ta muốn đích thân đi qua xác nhận một chút đây là gần nhất hơn một tháng đến nay ta cảm thấy tiếp cận nhất chân tướng một lần đáng giá ta đi một chuyến nếu là thật tin tức xác nhận đây xác nhận rồi mọn sần nhết miệng ỷ sô trên mặt hiện lên một tia chiến ý xác nhận lời nói không phải tốt hơn ta chính muốn biết một chút cái này mười mấy năm trước đại náo tổng bộ hải quân truyền kỳ hải tặc đến cùng là thực lực như thế nào sợ mộ kẻ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên mọn s ầ n ngươi dự định một người đi đối phó hắn sao phải biết đối phương đã từng thế nhưng là sẻn gỗ củ nguyên x o á y cùng gặp tiên sinh hai người mới đem hắn bắt lấy mòn sần không có thay đổi mình ý nghĩ hắn hiện tại đã không phải là đã từng cái kia đông hải chiến năm c ặ t bã hắn đã có tư cách đối diện với mấy cái này trong b i ể n rộng đỉnh cấp chiến lược đây là một cường giả vốn có tự tin sợ m o k ẻ người quên một sự thật gordon lee ổng sĩ kỳ hắn đã lão lại càng không cần phải nói hắn từ ỉm k é o đao chạy trốn thời điểm còn chặt đứt hai chân của mình hiện tại ta muốn đối mặt bất quá là một cái tàn tật l ã o nhân mà thôi ta cũng không cho rằng ta sẽ không bằng một cái tàn tật l ã o nhân cho dù hắn đã từng là truyền kỳ vậy thì tốt ta đi chung với ngươi s ợ mộ kẹ chân thành nói mòn sân nhìn thật sâu một chút s ợ mộ kẹ s ợ mộ kẹ ánh mắt kiên định được không nội bộ không khí cũng rất giống ngưng kết đồng dạng không biết bao lâu mòn sân đột nhiên cười ha ha t ố t vậy liền để hai anh em chúng ta đi xem một chút cái gọi là truyền kỳ đ chương hai trăm sáu mươi lao yêu yêu giờ khắc này mọn sần có thể cảm giác được sở mổ kẹ bình tĩnh dưới khuôn mặt bao hàm cảm xúc cho lệ thuộc trực tiếp bộ đội sau khi ra lệnh mọn sần nhìn xem sở mổ kẹ nói ngươi hẳn là rõ ràng ta thực lực bây giờ tại mảnh này trên đại dương bao la ta có lẽ có rất nhiều người không phải là đối thủ nhưng một cái tàn tật lão nhân vẫn có năng lực một trận chiến nói mọn sần chưa hề nói quá vẹn toàn thế giới này không phải tất cả mọi người là nhân vật chính giống kịch bản bên trong ba ước treo thưởng ngay cả hạ kỳ đều không c ó n ắ m giữ vì có thể kịch bản giết đánh bại gôn đần lì ổng xì kỳ lẽ ra lấy hiện tại mòn sần thực lực bây giờ hẳn là dễ như t r ở bàn tay nhưng trên thực tế chuyện thật sẽ đơn giản như vậy sao đối phương thế nhưng là cùng dô dơ dâu trắng tranh hùng cường đại nhân vật mười hai năm trước thế nhưng là gặp cùng sẻn gỗ của hai người xuất thủ mới đem hắn bắt sống bởi vậy có thể lý giải sợ mồ kẻ lo lắng mòn sần dù sao cũng là hiểu rõ một chút kịch bản dù là nói đối phương tám năm sau bị p h ì đánh bại là bởi vì kịch bản giết nguyên nhân còn có nhân vật chính quang hoàn tác dụng nhưng kỳ thật cũng có thể nhìn ra vài thứ đứng n g i chịu sao không cần phải nói chính là sì kỳ đã có mười hai năm không có chiến đấu qua tăng thêm hắn trên đầu cây kia bánh lái ảnh hưởng này sức chiến đấu còn có thể phát huy ra bao nhiêu ra có thể nghĩ khẳng định không có cách nào dùng ra toàn bộ thực lực điểm ấy không thể nghi ngờ lại càng không cần phải nói đối với một cái mạnh mẽ kiếm sĩ đến nói nguyên bản dùng tay song đao lưu biến thành dùng chân đây là trí mạng ảnh hưởng tại mấy năm trước đó làm sạt cánh tay còn không có đoạn thời điểm hạt ét mị hạt muốn đi tìm hắn so kiếm nhưng có biết cánh tay của hắn đoạn mất đã cảm thấy không cần thiết lại so nửa cái cánh tay đều như thế lại càng không cần phải nói hai tay đổi thành hai chân đối với một chút thực lực yếu người còn nhìn không ra t r ê n l ệ c đến nhưng là dưới cảnh giới ngang hàng n g ư ờ i thử một chút không bị đánh ị r a xịt mới là lạ chỉ bất quá những này không có cách nào cùng s ờ m ồ kẻ nói rõ mà lại chúng ta lần này cũng không nhất định liền có thể tìm tới vị trí của hắn không phải sao mòn sần nói tiếp cho dù là chúng ta tìm được cũng có thể trước đưa tin s ẻ n gỗ c ụ lao đầu tới kết thúc công việc nói sai là tới chi viện s ờ m ồ kẻ im lặng nói nhiều không phải là muốn lên bất quá hắn cũng cảm thấy mòn sần kiên định thái độ hắn sẽ không phản đối nhưng là nhất định phải mang lên hắn cùng một chỗ chuyện cứ như vậy định ra đến mòn sần ngay cả lệ thuộc trực tiếp bộ đội đều chỉ đem hoa tiêu tiểu đội mang đủ những binh lính khác tất cả đều là thấp nhất phân phối bởi vì cho dù là tìm được g o l d e n lì ổng si ki cũng chỉ cần cấp cao chiến lược dơ dạ kẻ chấn giữ căn cứ cũng cần điều động nhân thủ thậm chí mòn sần cũng đem tìm lưu lại căn cứ cấp cao chiến lược chỉ có hắn cùng sợ mổ kẻ hai người ân còn phải lại tăng thêm một con tiện vẹn đạ sơ lét hải vực h à n g nghĩa là hoang vu chim không thèm ị hải vực nơi này tới gần căn n b xung quanh có rất nhiều đá ngầm tồn tại nhưng là kỳ quái là nơi này phương viên mấy trăm trong biển bên trong không có một hòn đảo tồn tại ngay cả một tòa các đảo đều không có đúng là hoang vu mà yên tĩnh không nó i yên tĩnh ngược lại là có chút có tiếng mà không có miếng bởi vì mặt biển phía dưới có không ít đá ngầm tồn tại cho nên nơi này hải lưu có chút quỷ dị liên đối lây tiếng sóng biển đều cùng địa phương khác có chút không giống nếu là không biết nơi này tuyến đường không cẩn thận khả năng liền sẽ va phải đá ngầm dẫn đến thuyền đắm sự kiện đây đều là vùng biển này có rất ít thuyền lui tới nguyên nhân nhưng là bài trừ những này bởi vì nơi này vắng vẻ hoang vu như cũ có một chút hải tặc mạo hiểm đi qua nơi này đến tránh né hải quân đổi b ắ t hoặc là một chút có kinh nghiệm thương thuyền cũng sẽ lựa chọn từ bản này hải vực ngoại vi một đầu tuyến đường đi qua đến tránh hải tặc cướp bóc gần nhất khoảng thời gian này mảnh này hoang vu khu vực cũng bị bình thường chưa từng chú ý hải quân sùng hạnh xem ra bọn hắn giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì chỉ bất quá xem bộ dáng là không có tìm được bọn hắn muốn đ ổ vật cho nên tại ồn ào náo động qua về sau nơi này lại yên tĩnh lại thẳng đến ô ô một chiếc thật to hải quân chiến hạm khói đen buốc lên lại một lần xuất hiện ở đây chiếc này hải quân chiến hạm đằng trước cùng những chiến hạm khác giống nhau ba cái ống pháo đặt song song chỉ bất quá thân thuyền càng hẹp dài một chút chiến hạm bong tàu bên trên từng mảnh từng mảnh đám mây bay tới tung xuống một mảnh bóng dâm đã là mùa đông mùa mặt trời cũng biến thành không có t r ó i mắt như vậy báo cáo trường quan phía trước không thể tiếp tục đi tới lại hướng phía trước liền tiến vào đạ sơ lệch ả i vực nơi đó phần lớn địa phương đều che kín đáng ngẩm hoa tiêu tiểu đội một tên binh lính lúc này hướng mòn sân cùng s ờ mổ kẻ báo cáo tình huống mòn sân gật đầu nói t ố t liền đem chiến hạm đậu ở chỗ này t ố t rồi binh sĩ c ú i c h à o xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh mòn sân n g ầ g đầu nhìn bầu trời phương xa không biết là bắt đầu từ khi nào bầu trời đã không phải là lúc đầu t ạ n bạ vô cùng vạn dặm không mây dáng vẻ mà là trở nên tầng mây đoá đó nhất là tại mảnh này h o à n g vũ hải v ư ợ trên t không mặc dù còn không đến mức đến che đậy bầu trời tình trạng nhưng là muốn hướng càng bầu trời phương xa nhìn lại trên cơ bản trừ đám mây cùng trong khe hở trời xanh không còn có vật gì khác tồn tại mòn sân nhìn lên bầu trời tầng mây lo lắng nói xem ra ta dự cảm không có phạm sai lầm nơi này quả nhiên là một cái tương đối thích hợp ầ n thân địa phương sợ mô kẹo sóng vai cùng mòn sần đứng chung một chỗ xì gà bay ra sương mù cũng đi lên trên đằng hắn quay đầu nhìn mòn sần nói tiếp xuống ngươi phải làm sao mòn sần nhìn xem tầng mây xuất thần một lát sau mới cười nói làm sao bây giờ đương nhiên là nhìn xem xử lý hắn vỗ một cái vác tại sau lưng lào yêu bản thể cười mang lấy lào yêu nhanh chớ có biếng nhác hiện tại là dùng đến ngươi thời điểm đệ mòn tại sau lưng bay nhảy một chút biến thành một con xanh xanh đỏ đỏ đại vẹn nó liếc mòn sần một chút ma quỷ dùng đến người ta thời điểm liền để người ta tiểu điểm điểm không cần người ta thời điểm liền ném một bên các n g ư y i n h â n loại không có một cái giắt mòn sần một thanh nắm lấy lao yêu cổ đem nó nửa câu nói sau kẹt tại trong bụng hắn s ạ mặt m lại mẹ nấu lao yêu cái này x ú ố điều hí tinh phụ thể đi đây cũng là từ chỗ nào học được đồ vật loạn thất bát ao ẩm ẩm ẩm liên tục mấy lần lao yêu rốt cục trung thực xuống tới mau b u ô n g ra bản xoáy chim muốn chết rồi muốn chết rồi ba bá ta sai mau b u ô n g ra thật muốn chết rồi bên cạnh sở mổ kẻ xì gà kém chút bị hắn nuốt vào đi một trận ho khan mới chậm qua t i ề n đến cái này một đôi tuyển thủ hắn là thật mẹ nấu chịu p h ủ viết kép p h ủ đến nỗi không xa nơi binh lính nhóm cũng đều từng cái sắc mặt trợn bỏ bừng thân thể run run nửa ngày không dám cười ra tiến g tới m ò n sân b u ô n g tay b u ô n g ra lào yêu mặt đen lại nói tốt rồi đ ừ n g giả bộ hiện tại giao cho ngươi cái nhiệm vụ cùng chúng ta cùng nhau đi đám mây phía trên nhìn xem có thể không thể nhìn thấy trôi nổi ở trên bầu trời hòn đảo nếu là tìm được quay đầu tưởng thưởng cho ngươi nếu là tìm không thấy hừ lao yêu không còn dám tiếp tục biểu diễn vội vàng nói giao cho bản xoáy chim yên tâm đi bản xoáy chim xuất mã một cái đỉnh hai người các ngươi tiếng nói còn không có rơi xuống nó toàn bộ chim liền phóng lên tận trời mấy cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa các ngươi xem trọng thuyền có tin tức gì nhớ kỹ giống ta báo cáo mòn sân liếc qua cười trộm mấy người lính thấy bọn hắn hoa cúc x i ế t chặt một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu vâng trưởng quan xin yên tâm mòn sân lại quay người nói với sợ mổ kẻ đi thôi cùng đi phía trên giò xét một chút nói xong cũng không đợi sợ mổ kẻ hơi n h ú n g chân tựa như là dẫm lên thang lầu giống nhau từ trên thuyền bay thẳng mà lên không khí bị dẫm ra từng đạo gợn sóng mòn sần thân ảnh không bao lâu liền biến thành một cái chấm đen nhỏ sau đó biến mất tại trong tầng mây sợ mổ kẹ dưới chân hóa thành một đoàn sương mù cả người giống như là hỏa tiễn châm lửa bình thường đồng dạng phóng lên tận trời chỉ là tốc độ so mòn sẩn khai phát gập bộ chậm không ít bong tàu bên trên chỉ còn lại có phong thanh thổi qua bồn u phát ra hô hô âm thanh xem ra sau đó không lâu liền sẽ gió nổi mây phun chương hai trăm sáu mươi mốt tìm được tầng mây là hơi nước b ố c hơi gặp được không trung không khí lạnh ngưng kết tích lũy mà thành dưới tình huống bình thường tầng mây chủ yếu chia làm hai đại loại mây tích mây tầng bọn chúng rất tốt phân biệt ra mây tích là trên bầu trời khối trạng mây mà mây tầng thì là cho thấy bên trên bầu trời che kín âm trầm mây trong đó còn có càng thêm tỉ mỉ phân chia những này người bình thường chỉ có thể bằng vào thường thức phán đoán bởi vì thế giới này khí hậu sự không chắc chắn một số thời khắc mọi người rất khó căn cứ kinh nghiệm phán đoán thời tiết tình trạng lúc này liền cần hoa tiêu loại này hệ thống học qua khí tượng học người hoa tiêu căn cứ biến hóa khác sớm phát hiện một chút cực đoan thời tiết từ đó tránh né loại này đến tự đại tự nhiên trở mặt mang tới nguy hiểm thế giới này khoa học kỹ thuật cây điểm kỳ thật có chút lệch ra lẽ ra lấy thế giới này tri thức kết cấu cùng mọi người tiếp nhận tri thức trình độ đến nói là rất khó giải thích rõ ràng liên quan tới khí tượng loại hình nhưng hết lần này tới lần khác thế giới này khí tượng học lại có chút phát đạt không nói hải quân bên trong chính là tại hải tặc bên trong hoa tiêu cũng nhất định phải nắm giữ loại kiến thức này thật sự l à mâu thuẫn lại kỳ quái tồn tại n g ắ m lại kỳ thật cũng không khó lý giải loại này khí tượng loại ngành học dù sao cũng là mắt trần có thể thấy mà lại là thuộc về hàng hải nhất định phải nắm giữ tri thức tại hàng trăm hàng ngàn năm bên trong vô số người đi quan sát tổng kết trong đó quy luật t i ể u gì cũng sẽ đem loại kiến thức này nhiều đời truyền thừa xuống hiện tại xuất hiện ở trên bầu trời chính là khối trạng mây tích hoặc là có thể gọi là cao mây tích nó đặc thù chính là như bây giờ bình thường phạm vi bao trùm rộng tầng mây c à n g dày có chút tầng mây bạch bên trong co i ám loại này tầng mây cao độ bình thường là tại cách xa mặt đất năm sáu m địa phương đương nhiên hiện tại là mặt biển bên trên cao độ so trên lục địa thấp không ít mòn sân cùng sở mổ kẻ xuyên thấu tầng mây xuất hiện trên biển mây không nơi này đã có ước chừng ba m cao độ lao yêu không thấy t ă m hơi cũng không biết bay đi nơi nào có chút cơ sở định luật tại rất nhiều nơi đều áp dụng tỷ như theo độ cao so với mặt biển lên cao nhiệt độ không khí sẽ dần dần giảm xuống này quy luật đại khái là mỗi lên cao một trăm linh ạ xuống 0.6 độ vừa rồi mòn sần tại mặt biển nhiệt độ ước chừng là 25 độ tả hưu hiện tại giảm đi 18 độ nói nhiệt độ đại khái là tại 7 độ tả hưu nhiệt độ mặc dù giảm xuống không ít nhưng là mặc kệ là mòn sần hoặc là sơ m ồ kẹ như vậy nhiệt độ đối hai người đến nói đều không tạo thành ảnh hưởng gì chỉ bất quá vừa mới mặc cẩn thận mây dày tầng ở trên người nhiễm một chút hơi nước liên quan tới gôn đần lì ổng x ỉ kỷ cụ thể kịch bản hắn đã sớm quên mất bảy tám phần bất quá mơ hồ nhớ kỹ những cái kia nổi đ ồ n g b ề n giữa không trúng trên đảo vẫn như cũ cây xanh dơm mát mặt biển cũng không có kết băng vậy liền cho thấy đối phương tuyệt đối là tại độ cao so với mặt biển năm 6 0 0 0 mét phía dưới bởi vì vượt qua độ cao này nhiệt độ không khí giảm xuống về sau trên đảo thực vật tuyệt đối sẽ có không ít không cách nào sống sót trên tầng mây không chính là nhìn một cái không sót gì bầu trời không có bất kỳ vật gì che chắn tình hồ dưới người ánh mắt sẽ trở nên vô cùng xa nhất là lấy nhiều như vậy hòn đảo tập hợp cùng một chỗ từ trên trăm ngoài ngàn mét đều có thể nhìn thấy vết tích hiện tại mòn sần trong tầm mắt cũng không có hòn đảo vết tích vậy liền cho thấy lớn nhất có thể là tại trong tầng mây mòn sần hai người bọn họ một chim tìm kiếm phương hướng đều là đi hướng căn b ệ n nếu như đối phương thật trốn ở chỗ này hẳn là sẽ không tìm không đến mòn sần bước chân đạp ở trên tầng mây phương mỗi một bước xuống dưới dưới chân tầng mây đều sẽ tư tắng ra giống như tiên sương mù bình thường lượn lờ tại bên cạnh hắn nhìn qua liền như là đ ằ n g vân giá vũ trích tiên nhân đồng dạng không nói mòn sẩn hắn đại điều phi hắn vẹt lao yêu đối với tìm kiếm đồ vật cái này một khối có kinh nghiệm hơn nói đúng ra là bởi vì loài chim thị giác so với nhân loại càng thêm nhạy cảm nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn liền như là bay lượn tại hai ba ngàn mét bầu trời diều hâu có thể nhìn thấy trên mặt đất chạy thỏ rừng nếu để cho nhân loại coi như tăng thêm một cái bội số lớn kính viễn vọng đều không nhất định có thể so sánh diều hâu dễ dùng nơi này tầng mây mặc dù dày đặc một chút dù sao không có đến mây tích thành mưa tình trạng mỗi khối tầng mây ở giữa như cũ có rất lớn khe hở cho nên lão yêu cũng không có bay qua trên tầng mây còn chưa tới lao yêu phi hành vị trí xa xa liền nghe được một chút thanh âm của nó rút ngắn một chút về sau mới nghe được rõ ràng hơn là ai đang hát ấm áp tịch mịch mây trắng r i ằ n g giặc trời xanh vẫn như cũ vẹn tại phiêu bản tại n à y một mảnh mênh g ô n g bên trong bản xoáy chim ra sức làm việc trông thấy phương xa bầu trời kia là tự do hạ n a b ì hắc ba đ ồ n g đen tự do hạ n a b ì cho nên từ đó có thể biết con chim này đến cùng là cùng ai học một chút đồ vật loạn thất bát ao người nào đó yêu thích thật đúng là kỳ lạ đâu lao yêu tốc độ cũng không chậm nó một bên dắt cuống họng hát từ mòn sần nơi đó học được chạy dọn ca một bên hai con giống như bảo thạch giống nhau đôi mắt tại nhanh như c h ấ p chuyển tìm kiếm lấy bốn phía khả nghi hết thể tồn tại nói tới nói lui h á t về hát đừng cầm việc làm giả vờ giả vịt nó lao yêu khi làm việc vẫn là nghiêm túc vô cùng đối với tìm đồ cái này một khối đến nói nó tỏ vẻ mòn sần cùng sợ mồ kẻ hai người đều là đệ đệ ân thêm một khối nói chính là đệ bên trong đệ cùng bản x o á i chim so tìm đồ không thể không nói hai gia hỏa này vẫn là tuổi còn rất trẻ nhớ năm đó bản x o á i chim vạn chim bùi bên trong qua một lông không dính vào người chính là dựa vào cái này s o n g tuệ nhãn những cái kia xinh đẹp thư vẹn một cái khác muốn chạy trốn qua bản xoáy chim bàn tay cặc c ạ c mạnh t ừ nói cha nào con lấy không phải nói một người khác tất có này chim không phải người một nhà không vào một nhà cửa cái này không phải là không có đạo lý đối với lao yêu đến nói thời gian trên cơ bản không có khái niệm gì không biết qua bao lâu nó đột nhiên c ạ c c ạ c gọi hai tiếng trên không trung đột nhiên đến tháng gấp sau đó chuyển biến hướng bên trái của nó bay đi theo nó thị giác nhìn sang nơi đó có không ít đoàn mây màu ở giữa không trung thay đổi rất nhiều bộ dáng theo nó khoảng cách càng ngày càng gần đám mây về sau khăn che mặt thần bí rốt cục bị nó xốc lên một góc kia là một mảnh tĩnh lơ lửng giữa trời hòn đảo bên ngoài to to nhỏ nhỏ tầm mười tòa tản mát bảo vệ lấy ở giữa lớn nhất tòa kia hòn đảo kia phía trên còn có diện tích không ít nước biển đang lưu động thế nhưng là chính là mẹ nấu rời đi không được hòn đảo phạm vi Cũng không biết nịu tần lao ra tử nhìn thấy bây giờ một màn này có thể hay không từ vách quan tài bên trong nhảy ra dù sao lão yêu là nhảy dựng lên không nói đúng ra nó là xoay tròn lấy bay múa đối với loại này phương thức phi hành mòn s ầ n cho nó lên một cái rất chuẩn xác tên xoắn ốc t h ă n g thiên nghĩ bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai thế giới mới bị bản xoáy chim phát hiện ta tin tưởng ta chính là ta là nhan sắc không giống khói lửa âu ra c ặ c c ặ c b ả n x o á y chim hiện tại liền hỏi một câu còn có ai tầng mây bên trong xanh xanh đỏ đỏ đại vẹn tâm thanh đem chung quanh đám mây đánh tan lao yêu trực tiếp phóng lên tận trời một chút sông phá tầng mây nó trong tầm mắt mòn sần cùng sờ mồ kẻ đã hóa thành chấm đen nhỏ còn tại đần độn chẳng có mục đích tìm kiếm lấy hừ hai cái ngốc hàng không nghĩ tới đi bị b ả n x o á y chim trước tìm được cặc cặc mòn sần tiểu tử lao yêu giật ra cổ họng của nó lớn tiếng gọi khoảng cách xa như vậy mỏn sần đương nhiên nghe không được cho nên lão yêu một bên hướng mỏn sần nơi đó bay một bên gào thét bởi vì phải cẩn thận tìm kiếm mỏn sần tiến lên tốc độ cũng không nhanh hắn thỉnh thoảng còn biết dừng lại nhìn một chút tình huống chung quanh nói thật bọn họ đã ở giữa không trung đợi có gần thời gian một tiếng ngay cả chính mỏn sần cũng hoài nghi có phải là hắn hay không phỏng đoán có sai bằng không tìm kiếm lâu như vậy dù sao cũng nên có chút thu hoạch ngay lúc này hắn mơ hồ nghe được thanh ngắm gì cẩn thận nghe một chút xác nhận không phải nghe n h ầ m mỏn sân hướng phía âm thanh chuyển đến địa phương nhìn lại trong tầm mắt một con xanh xanh đỏ đỏ đại v ẹ t ngay tại bay múa xoay quanh chỉ thấy nó một hồi bay ra một cái s hình dạng một hồi lại bay ra một cái b hình dạng âm thanh chính là từ trên người của nó chuyển đến mỏn sân ánh mắt lập tức sáng ngời lên xem ra cái này thối v ẹ t mặc dù đầu g ó c có chút vấn đề nhưng là ánh mắt vẫn là rất dễ sử dụng hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ sau lưng tầng mây tại hắn đại lực dẫm đạp phía dưới ẩm vang nổ tung vung thả khí lưu đem phía sau hắn tầng mây thổi tứ tán bay múa biến thành hình thái không đồng nhất dáng vẻ mọn sân còn chưa tới lao yêu trước người liền nghe được nó n à y vịt được cuống họng âm thanh bản x o á i chim không phải tại n h ầ m vào ai bản x o á i chim muốn nói là các vị ở tại đây trừ ta tất cả đều là vui sắc sắc mặt của hắn tối đen mẹ nấu cái này x ú ố điều đây là lại phiêu tiết ấu bước chân không ngừng mọn sân mấy cái lấp lóe liền đến lao yêu trước mặt thuần thục một phát bắt được cổ của nó vị trí ở đâu g ắ t mau thả bản xoáy chim mọn sần tiểu tử ngươi chính là như thế đối đãi công thần sao tin hay không bản xoáy chim cái gì đều không nói cho ngươi lao yêu lúc này nhìn xem mọn sần ánh mắt đều là lướt xéo tiểu tử để ngươi ủy vào bản xoáy chim đánh không lại ngươi ước hiếp bản đại gia mọn sân thân sắc không thay đổi hắn cầm lao yêu cổ lòng tay ra một chút mười con cặc cặc ngươi nói cái gì mười con giống cái vẹn mọn sần tăng thêm một chút n g ư khí lao yêu ánh mắt lập tức trở nên h à o quang bắn ra bốn phía từ lúc đầu mắt lục châu biến thành vàng đỏ dao nhau g ắ t bà bá ngươi chính là ta bà bá ta tìm tới ngươi nói đảo ta dẫn ngươi đi mòn s ầ n buông tay ra trường lao yêu không kịp chờ đợi bay về phía nó vừa rồi lúc đến đợi phương hướng tốc độ kia dù sao mòn s ầ n là chưa thấy qua mấy lần mòn s ầ n không có lập tức theo tới hắn trong tầm mắt sợ m ồ kẹ đã nhanh muốn nhìn không đến bóng dáng hắn lấy da ren ren nhịu si bấm sợ mổ kẹ dãy số có manh mối tại ngươi chín giờ phương hướng mau tới chương hai trăm sáu mươi hai đại gia hỏa khoảng thời gian này mạ dị nệ phó lại bắt đầu mới bận rộn trại tân binh mới đồng thời sắp bắt đầu có không ít bởi vì các loại nhân tố gia nhập vào trại tân binh binh sĩ đều ở thời điểm này tập kết đến tổng bộ hải quân ai cũng không biết lần này sẽ sẽ không còn có một thiên tài giống nhau nhân vật xuất hiện cũng tỉ như trước khi nói sờ mô kè k h i nạ cùng năm ngoái v i n c e n t không có ai đi kỳ vọng xuất hiện một cái như là mòn sần giống nhau người phải biết từ khi hải quân tam đại tướng tốt nghiệp về sau mòn sần là nhiều như vậy giới trại tân binh bên trong một cái duy nhất có thể so sánh thậm chí càng vượt qua quái vật như vậy quái vật nếu có thể lại xuất hiện một cái s e n gộ cụ thật là nằm mơ đều muốn cười tỉnh loại kia cho nên khi lần này trại tân binh bên trong xuất hiện một cái có xanh biển mềm mại tóc nữ h à i thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là để người cảm thán một chút mỹ mạo của nàng mà thôi ngược lại là một cái khác có màu đỏ rực tóc ngắn nỉ giả kiếm sĩ càng khiến người ta chú ý một chút dù sao cái kia sản xuất nỉ giả quốc độ có rất ít người lưu lạc bên ngoài hải quân nguyên soái văn phòng xuất hiện một cái thật lâu chưa từng tới qua nơi này lao đầu k h ố n nạn g ạ p nhìn xem nhà ngươi tiểu tử này làm chuyện tốt nếu hết nơi này lại có một quốc gia lật đổ chính phủ thế giới thống trị xen gỗ cũ ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên đối trên ghế s a lon cầm hắn s ẻ bệ ấ y đang ăn gạp gào thét lên tiếng cũng không biết vì cái gì làm gặp cùng mòn sần hai gia hỏa này xuất hiện tại phòng làm việc của mình sẻn gỗ cũ cũng cảm giác mình hỏa khí phá lệ trần đấy vừa nhắc tới hắn đứa con trai này gặp chính mình cũng hội đầu đau cho nên hắn không tiếp lời này gốc dạ trực tiếp nói sang chuyện khác a ha ha ha không muốn cùng lão phu nói những này tên hôn đản g kia tiểu tử ta đã sớm mặc kệ chúng ta đã lâu không gặp đến một trận nam nhân ở giữa lãng mạn đi sẻn gỗ cũ mau tới cùng lão phu tranh tài ăn đô nất đi lão phu gần nhất đô nất lại phá mới ghi chép ngươi nhất định sẽ thua cho ta sẻn gỗ c ủ nhữ mày nói đùa ta sẽ thua bởi ngươi còn không có so làm sao ngươi biết sẽ thua bởi ngươi phách lối khốn nạn gạp nói xong sẻn gỗ c ủ mới phản ứng được bây giờ căn bản không phải lại nói cái này khốn nạn ai muốn cùng ngươi tranh tài a nô、no, ngươi quá không thú vị sẻn gỗ c ủ vẫn là mòn sẩn tiểu tử ở thời điểm chơi vui một điểm mặc dù hắn luôn trong trận đấu gian lận thắng lão phu không hắn gian lận không tính thắng g i a n g giác, g i a n g giác. từ khi tiểu tử này đ ề u đi dê hai về sau căn cứ đều quặn cu é không ít lao phu muốn đánh nghĩ luyện quyền cũng không tìm tới một cái người thích hợp ra gặp có chút ghét bỏ sẻn gỗ c ủ vẫn là mòn sẩn tiểu tử chơi vui một chút bất quá rất lâu chưa từng gặp qua cái này khấu nạn không nghĩ tới hắn điềm hai về sau ngược lại không gây chuyện hiện tại tin mới trên báo chi không có hắn tin tức thật đúng là không quen đâu sẻn gỗ c ủ d â u ria nhảy mấy lần hợp lấy cùng ngươi cái này ngớ ngẩn chơi đùa mới tính thú vị thật sự là khốn nạn l o dịp. bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ hắn vừa muốn d ă n dậy gặp thời điểm văn phòng ren ren ngữ xi -si、tiếng chuông vang lên ngươi nói cái gì hai tên khốn kiếp kia tiểu tử vậy mà tự tiện làm chủ để bọn hắn trở về liền nói là mệnh lệnh của ta cái gì đã hành động thật sự là một đám khốn nạn tốt rồi không phải là đang nói ngươi ta biết sen g o củ thở phì phì c ú t điện thoại nhìn thấy nơi đó vẫn thoải mái nhàn nhã uống trà ăn sẻ bệ ấy gặp càng là giận không chỗ phát tiết hắn đôi sẻn gỗ cũ mở phun nhìn xem ngươi cái này khốn nạn lao đầu giáo dục ra khốn nạn tiểu tử không có một cái có thể để cho ta b ấ t lo ra hỏa lúc này mới vừa an ổn một đoạn thời gian rõ ràng để hắn có tin tức t r ư ớ c cùng ta báo cáo hiện tại lại tự tiện hành động gặp rõ ràng có chút ngậu làm sao gần nhất sẻn gỗ cũ lao đầu hỏa khí như thế trần đấy lao phu ở đây cái gì cũng không làm tại sao lại bị mắng một trận nghe ý tứ này chẳng lẽ là mòn sần tiểu tử lại làm xảy ra đại sự gì u i sen go cụ đến cùng là chuyện gì có phải là mòn sần tiểu tử lại làm cái gì để ngươi nhức đầu chuyện a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha sen go cụ cười lạnh ngươi còn có tâm tư cười h ừ tên hôn đảng kia tiểu tử phát hiện sỉ kỳ tung tích hiện tại hắn cùng sờ mổ kẻ tiểu tử ngu ngốc kia hai người trực tiếp đánh đến tận cửa đi hiện tại đoán chừng đều muốn cùng sỉ kỳ chiến đấu đi gặp thân s á c xích chặt tiếp theo lại trầm tính lại đối với mòn sẩn thực lực hắn là lại quá là rõ ràng s ợ mô kẻ tiến bộ hắn cũng tương tự nhìn ở trong mắt hiện tại hai tên tiểu tử dám làm ra động tác như vậy khẳng định là có nắm chắc nhất định nhất là mòn sẩn đây là một cái từ sẽ không lỗ khốn nạn g i a hỏa hắn tựa ở thành ghế salon an ủi sẻn gô cũ cảm xúc tiên nào sẻn gô cũ xì kỳ mặc dù là cái khó đối phó g i a hỏa tên hôn đ ẳ n g kia tiểu tử hiện tại đồng dạng không phải cái đèn đã cạn dầu húng chi còn có người nghiện thuốc tiểu tử đi theo xẻng ỗ củ thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ này dù sao cũng là s ì kỳ đã từng thế nhưng là phá hủy hơn phân nửa cái tổng bộ hải quân g i a hỏa lúc trước vẫn là chúng ta hai cái xuất thủ mới đem hắn bắt lấy có thể hắn dù sao lão hơn nữa lúc trước vượt ngục còn chặt đứt đôi chân của mình ngươi hẳn là rõ ràng đối với kiếm sĩ đến nói điều này có ý vị gì gặp cùng này nói là thả xẻng gỗ củ tin phục không bằng nói là hắn càng tin tưởng mòn sần khoảng cách mòn sần điều đi dê hai căn cứ đã có thời gian một năm ai cũng không biết tiểu tử này hiện đang trưởng thành đến trình độ nào s e n gỗ củ thần sắc nhẹ nhõm một chút bất quá hắn làm hải quân nguyên x o á y đương nhiên phải làm tốt thích đáng an bài hắn gọi tới phía ngoài thông tin binh sĩ để hắn xuống dưới thông báo khoảng cách gần nhất giả mạ c ả gì trước chạy tới sau đó hắn lại tự mình an bài tại không biết tại g ờ răng lái nạ nửa trước đoạn chỗ nào cụ dặn sau đó đi qua lúc này mới tính triệt để đem tâm thả trong bụng đều là đi theo ngươi cái này khốn nạn g i a hòa học thì ra còn tưởng rằng s ờ mồ kẻ thành thục một chút xem ra đi theo tiểu tử kia về sau cũng thay đổi thành giống như người khốn nạn sẻn gỗ c ủ cuối cùng vẫn chưa hết giận lại mắng gặp hai câu mới tính xong việc gặp cái này n ổ i ta không mang cái này cùng lao phu quan hệ thế nào đều là mỏn sần tên hôn đản g kia tiểu tử chuyện người muốn mắng đi mắng cái tiểu tử thối kia bất quá nhìn sẻn gỗ c ủ vẫn như cũ s á t xanh sắt mặt gặp quyết định không cùng cái này hẹp h ỏ i lao đầu chấp n h ậ n hắn cầm trong tay x ẻ bệ cầm lấy ba cái một khối phóng tới miệng bên trong giang g i á c giang g i á c hừ cắn chết các ngươi một lão hai tiểu tam tên hốn đản đây là bay ở trên trời hòn đảo bên trong nhất r ử a vào phía ngoài một cái diện tích cũng không tính lớn nhưng là xanh đun tươi tốt tất cả đều là cây cối mỏn sần cùng s ờ mổ kẻ hai người liền rơi ở trên đây đến nỗi lao yêu có mỏn sần trên miệng cam đoan đã sớm vui vô cùng hiện tại đã nằm tại mỏn sần trên lưng không biết lại làm cái gì mộng đẹp xem đi ta liền nói dựa theo cách làm của ta đi báo cáo mới được không phải vậy sẻn gỗ cù lao đầu khẳng định sẽ để cho chúng ta trở về sau đó bọn người cùng một chỗ ổn thỏa hành động mòn sần thu g e n g e n n h i u si đối bên cạnh s ờ m ồ kẹ biểu môi nói trước đó s ờ m ồ kẹ còn đề nghị mòn sần trực tiếp hướng sẻn gỗ cù báo cáo mòn sần làm sao lại đi sẻn gỗ cù nơi đó tìm mắng loại sự tình này khẳng định là muốn tiền t r ạ m hậu tấu đi sẻn gỗ cù nơi đó nếu là hắn thật hạ cái gì mệnh lệnh bắt buộc làm sao bây giờ mặc dù mình sẽ không nghe thế nhưng là vi phạm sẻn gỗ cù mệnh lệnh làm sao cũng đều là không tốt nào giống hiện tại căn bản không cần nghe sẻn gỗ cù ạt lòng miệng nước gào thét sợ mù kẹ khoe miệng giật một cái cái này khốn nạn xáo lộ từng bộ từng bộ quái không được chính mình lúc trước sẽ bị tên ghê tởm này cho lừa dối sợ mù kẹ thần sắc quỷ dị mòn sân liền làm như không thấy đây đều là cơ bản thao tác có cái gì tốt kinh ngạc hết ngồi đ ấ y giếng ra hỏa hai người dẫm tại rắn chắc thổ địa bên trên cho dù là mòn sần như vậy kiến thức rộng rãi ra hỏa có đôi khi cũng không khỏi không đội phục trái ác quỷ vĩ lực thật là b u ồ n giống nhau tồn tại tựa như trước mắt những hòn đảo này cộng lại trọng lượng không biết có bao nhiêu vạn tấn liền dễ dàng như vậy trôi nổi ở trên bầu trời giống hắn kiếp trước thấy phim vạn từ vương có thể làm đến đem nặng như vậy nhiều như vậy sắt thép ngưng tụ lại cùng nhau lơ lửng ở trên bầu trời sao hắn tỏ vẻ hoài nghi bất quá hiện tại cũng không phải sợ hai thán phục những n à y thời điểm suy nghĩ những này có không có cũng không có ý nghĩa gì hắn mục tiêu chỉ là tạo thành trước mắt những hòn đảo này tồn tại ra hỏa đến nôi nói cái gì hải quân chính nghĩa những này có sao vậy khẳng định là có một chút bất quá càng nhiều vẫn là có thể cùng như vậy nhân vật truyền kỳ chiến đấu ân mặc kệ hắn có thừa nhận hay không hắn hiện tại đều thích loại này cùng cường giả chiến đấu cảm giác một cái k h á c còn có thể kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực bây giờ thực chiến mới là kiểm nghiệm sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn giống đạo lực gì giá trị kia cũng là nói nhảm còn có một cái càng sâu nhân tố chỉ có mỏn sân mới hiểu được làm một dị thế giới linh hồn còn có cái gì so chiến thắng thế giới này từng cái đỉnh cấp cường giả thoải mái hơn sao ừm mỏn sân thân sắc khẽ động hắn nhìn về phía cánh rừng cây này chỗ sâu nói nơi đó giống như có cái gì đại gia hỏa tới hoan g n ê n chúng ta sợ mô kẹ cũng nhìn về phía xa xa rừng cây lúc này rừng cây động tĩnh càng lúc càng lớn xem bộ dáng là có không ít đại gia hỏa xuất động cao lớn cây cối bị trực tiếp đ ụ n gãy g ba con to lớn vô cùng động vật xuất hiện tại mòn s â n trước mặt ngươi xác định đây là tại hoang nênh chúng ta s ơ mồ kẹ nhìn trước mắt ba cái nóng n à y vô cùng đại gia hỏa khỏe miệng co giật đậu xanh cái này mẹ nấu là b ỏ ngựa kha dip là ngươi sao mòn s â n nhìn trước mắt cái này có thể so với một cỗ tiểu ba xe lớn nhỏ gia hỏa từ bề ngoài còn có thể nhìn ra là b ỏ ngựa đặc thù phía trước hai con liêm đao giống nhau móng đuốt hiện ra hàn quang mặt khác hai con trong đó một con là sáu đầu chân xe việt d a lớn nhỏ con thỏ còn có một con cùng bọ ngựa không xê xích bao nhiêu nhện sợ mồ k ệ thần sắc giống vậy khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa xem á nhìn thời điểm sẽ không cảm thấy có cái gì nhưng là tự mình thấy chân thực tồn tại tuyệt đối không phải cùng một loại cảm giác đương nhiên mòn sần cũng không phải là sợ hãi có thể để cho thứ hắn sợ trên thế giới này cũng không nhiều hắn chỉ là đơn thuần kinh ngạc nguyên bản nhỏ như vậy đồ vật có thể trở nên khổng lồ như vậy hắn quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía con kia đen đỏ giao nhau cự đại chi chu cùng nó lên tiếng chào hỏi cho nên ngươi là nữ hoàng nề nệ nệ ly xê không nghĩ tới các ngươi cũng tới nhưng mà ba con xuất hiện ở đây đại gia hỏa hoàn toàn không có muốn cùng hai người đánh ý nghĩ bắt chuyện bọn nó ba cái đồng thời phát động công kích ở giữa nhất bọ ngựa n hai con cự chào đồng thời bổ về phía mòn sần hai người quy kỹ năng nhấm nháp sợ hãi đã dùng ra c ù nói g lúc đ còn có đến từ quy năng kịch độc c đến nhện năng từ quy kĩ ngủ đông.、Tới、lần cuối tự chảy manh mắt đỏ thỏ bén nhọn chân trước. Bạch. Nói đỏ Tới tự mắt thỏ trước. cuối chảy Bạch! không rõ có mấy đạo ánh đao lướt qua mòn sần đã xuất hiện tại mấy cái cự đại gia hỏa sau lưng một trận x ư ơ n g ngủ ngưng tụ sợ mổ kẹ cũng xuất hiện tại mòn sần bên cạnh mòn sần đem đao tiếp tục đặt ở trên lưng kỳ thật nhìn như vậy đứng dậy hắn cùng có mười tay sợ mổ kẹ ngược lại là rất d ự sau lưng tiếng ầm ầm vang lên ba con đại gia hỏa đồng thời ngã xuống đất bỏ mình thật là ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh với ai hai đâu mòn sân phàn nàn vừa rồi hình thành cao thủ bức cách trong nháy mắt phá hư hầu như không còn nô bụng thật đói trước đó bọn hắn từ trên thuyền rời đi thời điểm cũng đã là mười giờ sáng nhiều lại tìm kiếm chừng một giờ thời gian hiện tại đã đến ăn cơm thời gian lại càng không cần phải nói trước đó cũng hao phí rất nhiều thể lực mòn sân cùng sờ mổ kẹ hai người đồng thời quay người ánh mắt sáng rực nhìn về phía ba con không nói đúng ra là hai con cái kia đen đỏ g i a o nhau nện có kịch độc địa bên trên đều bị ăn mòn r a tư tư âm thanh không cần mòn s ầ n lên tiếng sở mổ kẹ một cái tay hóa thành một đạo bạch mãng dáng vẻ c u ố n lấy nện đem hắn ném vào trong rừng cây mòn s ầ n thì là đem bọ ngựa chân chặt đi xuống để sở mổ kẻ kéo lấy con thỏ bọn hắn tìm có nước địa phương đem cái này con thỏ cho xử lý không thể không nói hệ lọ gì ạ có đôi khi đúng là thuận tiện vô cùng tựa như hiện tại xử lý tài liệu sống có thể đem trong đó đại bộ phận đều dạy cho sở mổ kẹ mà không cần chính mình tự mình xuất thủ đương nhiên đồ nướng vẫn là muốn tự mình động thủ bằng không chờ sợ mổ kẻ lão ca tới mòn sẩn lo lắng hai người đều không cần đi tìm gôn đần lì ổng s i k i nói không chừng sẽ trước một bước bỏ mình tại hát cám xử lý phía dưới một k h ắ c đồng hồ về sau tại rừng cây một góc một đoàn khói trắng dâng lên ngọn lửa rừng rực thiêu nương cái này to lớn vô cùng con thỏ mặc kệ như thế nào trước khi động thủ trước nhét đầy cái bao tử không có ma bệnh cái này sóng tạc ổn chương 263, n g ư ờ i bị bắt nửa giờ sau mọn sân cùng sở mổ kẹ hai người đem toàn bộ con thỏ giải quyết xong tất kỳ thật cũng không tính toàn bộ mọn sân loại bỏ nội tạng cùng một chút không có hương vị địa phương thịt ra ngoài lưu lại tất cả đều là tinh thịt còn tốt đây là một con siêu cấp tiến hóa to lớn vô cùng con thỏ bằng không đều không đủ lấp đầy hai người bụng mọn sân lượng cơm ăn đặt ở kiếp trước tự nhiên là thùng cơm cấp sở mổ kẹ cũng không kém nhiều lắm dưới tình huống bình thường nếu như muốn chiến đấu khẳng định phải bổ túc thân thể cần thiết năng lượng giống kịch bản bên trong dạy ổ i ệ u d ị u h ba năm không ăn cơm hoàn toàn là phản nhân loại được không bởi vì cân nhắc đến có thể muốn đến chiến đấu mọn sân hai người tự nhiên sẽ trước bổ sung một chút năng lượng sau đó liền đến rất được hoan n g ê n cứng r ắ n khâu liền một cái tôn chỉ, đừng sợ cứ việc làm chuyện cho tới bây giờ tình trạng này kỳ thật đã rất đơn giản mọn sân cần cần phải làm là tìm tới s i k i sau đó mãng đi lên đánh bại hắn hoặc là giết chết hắn đến nỗi chính hắn sẽ thất bại hắn chưa hề nghĩ tới đây là một cường giả tín nhiệm ta chi lao hạ có ta vô địch hắn sẽ không khinh thị đối thủ đồng dạng hắn cũng sẽ không xem nhẹ chính mình nếu như đây là mười hai năm trước g o l d e n lì ổng hắn cho dù là muốn lên đi cũng không hiện tại một người như vậy chí ít cũng sẽ kéo cái đại tướng tới cam đoan tất thắng nhưng là hiện tại đối mặt một đầu ra đi đồng thời tàn tật sư tử hắn nếu như còn không có tất thắng tín nhiệm n à y trận chiến đấu này cũng cũng không cần phải tiến hành tiếp hắn còn không bằng hiện tại về nhà tẩy tẩy ngủ tốt lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là đụng phải mấy cái kia thế giới mạnh nhất giá hỏa cũng có sức đánh một trận mà không phải giống trước kia khi yếu ớt chỉ có thể dựa vào cầu xuống dưới thuộc về g o l d e n l y ông thời đại kia đã sớm trở thành quá khứ một đời người mới thay người cũ hòn đảo nhỏ này ở vào tất cả hòn đảo phía ngoài nhất vừa rồi mòn sẩn ở đây tìm kiếm một vòng không có phát hiện dùng cho giám thị gen gen nịu x i bất quá loại này gen gen như s i bình thường hình thể tương đối lớn đ ặ t ở loại này trên đảo nhỏ không biết lúc nào liền thành những cái kia siêu cấp tiến hóa đại gia hỏa khẩu phần lương thực nghĩ đến là bởi vì như thế mới có thể không có giám thị tồn tại đi ngược lại là thuận tiện mòn sần sơ mồ kẹ hai người trực tiếp đi ở giữa nhất cái kia hòn đảo nói không chừng còn có thể cho bọn hắn một kinh hỉ hai người đứng tại hòn đảo nhất khu vực biên giới từ nơi này có thể nhìn thấy hòn đảo phân bộ sự tràng trị tinh tế không ít tầng mây tô điểm trong đó dưới ánh mặt trời s á c thực giống như tiên cảnh đồng dạng thế nhưng là không có tự mình kinh nghiệm ai nào biết phía trên này có nhiều như vậy kinh khủng cự thú như vậy cự thú nếu là tung ra đến đông hải một con liền có thể đổ diệt cả hòn đảo nhỏ nói muốn hủy diệt toàn bộ đông hải tuyệt không phải khoa trương sợ mồ kẹ gật đầu hắn mặc dù không biết s ỉ kỳ mục tiêu là đông hải nhưng là ở trên đảo những này tiến hóa đại gia hỏa cũng làm cho hắn cảm thấy s ỉ kỳ d i a tâm làm ra những vật này đến dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì nhàm chán bước chân k h á động hai người nhanh chóng hướng phía ở giữa tòa kia lớn nhất hòn đảo tới gần nội đ ồ n g bền giữa không trung từng cái hòn đảo khoảng cách cũng không tính là gần ước chừng có một hai n g à n mét dáng vẻ m ò n sần hai cái từ phía ngoài nhất đến trung tâm mẹ vẫy lệ đảo đại khái cũng phải sáu n g à n mét t à hưu cái này đối với hai người đến nói ngược lại là không tính là gì thậm chí đều không cần từ giữa đó hòn đảo mượn lực rất dễ dàng liền đến mẹ vẫy lệ đảo hòn đảo này nhất trung ương là một cái cao điểm cao điểm một bên gặp hải dương nơi này kiến tạo một cái cỡ nhỏ thành trấn ra thành trấn ở giữa nhất cũng chính là cao nhất vị trí dĩ nhiên chính là vương cung ở c h ỗ đó mòn sần hai người tự nhiên sẽ không ở địa phương khác dừng lại bọn họ nhập đảo vị trí cũng không tại vương cung cửa chính mà là tại một bên vị trí bất quá vấn đề không lớn bọn hắn là người tới bắt không cần thiết lén lút tựa như là m ộ ư ơ i hai năm trước xì、sì、kỳ cũng là trực tiếp hạ kỳ giáng lâm tại tổng bộ hải quân hiện tại bất quá là phong thủy luân chuyển ăn miếng trả miếng mà thôi mây mù lượn lờ tại vương cung phía trên tòa này rất có phương đông vận vị kiến trúc tại mây mù cùng ánh nắng một chút xem ra s ắ c thực khí phái dị thường chỉ bất quá mòn sân cùng sờ mổ kẹ hai người cũng không phải là tới thưởng thức cảnh sắc nói đúng ra hai người là tới đập phá quán cho nên cảnh sắc đẹp mắt hay không không tại hai người cân nhắc phạm vi bên trong vương cung cửa chính kim s á c trước cổng chính có một đội mười người ngay tại phòng thủ bọn hắn cũng không phải là tại vì phòng vệ người xâm lấn nói thật ở trên đảo đã qua thời gian mười mấy năm còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xâm lấn nơi này những cái kia có thể người tới chỗ này loại toàn bộ đều là s ỉ kỳ đại nhân từ trên mặt đất bắt tới bọn hắn ở đây là vì đề phòng những cái kia tiến hóa cự thú mặc dù loại tình huống này theo bên ngoài đạp gờ zin c h ồ n g đã có mấy năm chưa từng xuất hiện cự thú tập kích vương cung sự kiện ân cái gọi là phòng thủ cũng bất quá là làm theo thông lệ đứng gác mà thôi nó thực hiện tại là giữa t r ư a thời gian ăn cơm Đứng đã như vậy bọn hắn gác lâu vậy s ớ một mỏi mệt, dám Mỗi sớm tởm. m tới đổi cương vị thời gian không người nào dám tự tiện rời đi. Mỗi lần đổi cương vị đều kéo dài thời gian, bất tự ta trở thật tên quá đều còn chưa cương cương chờ chúng không nào lần ăn lạnh, đồ đã ghê vị vị về kéo là sự sĩ binh bụng ù cục gọi bậy nhịn không được phàn nàn lên tiếng tên lính này tiếng kêu giống như là gây nên phản ứng dây chuyền những binh lính khác bụng cũng bắt đầu ù cục kêu lên một người lính khác cũng là đầy bụng o á n khí ai bảo những tên kia so với chúng ta sớm hơn tới cũng càng phải xỉ kỳ đại nhân tin cậy đâu chúng ta đã không sai ngẫm lại những cái kia đi g i ã ngoại chấp hành nhiệm vụ những tên kia còn có từ phía dưới thôn trang bắt lên đến đám nam nhân một cái hưu khí vô lực â m thanh vang lên xem bộ dáng là cái hiểu được thỏa mãn đây cũng là trước mấy ngày xỉ kỳ đại nhân từ phía dưới bắt cái kia đoàn hải tặc hiện tại sống sót nhân số có một nửa cũng không tệ đó cũng không phải là đi g i ã ngoại chấp hành nhiệm vụ ra hỏa không cẩn thận không biết liền rơi vào cái nào quái thú trong bụng đi thật không biết s ỉ kỳ đại nhân làm sao lại làm ra nhiều như vậy biến thái quái vật ra im lặng ngươi không muốn sống lúc này một cái vẫn không có mở ra miệng thoạt nhìn như là đội trưởng giống nhau người thấp giọng gian dạy vâng thật xin lỗi đội trưởng ta sai lời mới vừa nói binh sĩ cũng biết mình nói sai sắc mặt trở nên trắng bệnh người lính kia đội trưởng đảo mắt một vòng cuối cùng rơi vào lời mới vừa nói binh sĩ trên thân ngựa khí vẫn như c ũ nghiêm khắc ta mặc kệ các ngươi đối những tiểu đội khác có cái gì phàn nàn nhưng là tuyệt không thể đối xỉ kỳ đại nhân có một k i a bất mãn không phải vậy liên lụy mọi người tất cả cũng không có quả ngon để ăn lần này vi phạm lần đầu ta coi như ngươi đói vắng đầu nếu có lần sau nữa ta cái thứ nhất không buông tha các ngươi biết sao vâng đội trưởng rõ ràng đội trưởng các binh sĩ nào dám có dị nghị xỉ kỳ cũng không phải một cái khoan hồng độ lượng người thật muốn chọc tới hắn toàn bộ tiểu đội đều chớ nghĩ xuống mệnh ở đây nhất là xì kỳ ngay dưới mắt nhất định phải học thông minh cơ linh một chút không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào một trận huyên náo về sau toàn bộ tiểu đội lâm vào yên lặng cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng yên lặng đứng gác cũng không biết qua bao lâu hai thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đ â y cửa chính phòng thủ tiểu đội sửng sốt một chút mới phản ứng được người nào cũng dám đến vương cung dương a i dưới ánh mặt trời mây mù tàn ra hai thân ảnh trở nên có thể thấy rõ ràng đến hai người tất cả đều là một thân màu trắng âu phục tăng thêm không ngừng phiêu đãng màu trắng chính nghĩa áo khoác n ị c h chỉ xem đi quả thực tiên thần đồng dạng biển hải quân quái vật trung tướng mòn sân vì cái gì như vậy quái vật lại xuất hiện tại nơi này còn có hải quân chuẩn tướng sợ mô kẻ vì cái gì bọn họ lại xuất hiện tại nơi này nhanh nhanh đi báo cáo sĩ kỳ đại nhân một đội binh sĩ nhận ra hai người về sau tất cả đều loạn thành hỗn loạn Hòn họ bọn đảo của một ặ c tức cũng không bế tắc. Nhất là hai cái cũng cho có dù dưới bay bầu bế biểu biết, bao quan phía hai giao này ở trên trời, tới tin Nhất thế hệ tuổi trẻ nhân vật gật trả liên nhiêu. nhưng không quân nhân không nói mọi người đều biết, cũng không kém bao nhiêu. Mòn sần sông nói, ngươi. không đầu, đều lời, hải đại mọi hệ là là kém kẹ kẹ đ mồ mồ sở Sở n g á cái trên tay lại không chậm. Một không lại chậm. c tay của hắn cánh tay vươn về trước một làn khói trụ trong nháy mắt bay về phía những này hải tặc thủ vệ đem bọn hắn tất cả đều vây ở trong sương khói sau đó hắn cánh tay hất lên ầm ầm trước mặt hai người đại môn ầm vang sụp đổ vừa rồi hải tặc tất cả đều nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nửa ngày đều không đứng dậy được ngã xuống cổng đằng sau là một cái đại sảnh ở đại sảnh phía sau cùng vị trí bên trên có một cái cao lớn vương tọa vương tọa phía dưới có một tấm dùng cho dùng cơm cái bàn lúc này đang có ba người không là hai người cùng một con đại tinh tinh đang dùng bữa ăn đột nhiên tới tiếng vang đem đang dùng cơm hai người một tinh tinh giật nảy mình làm nịch tia sáng m ỏ n sần cùng s ờ mổ kẻ hai người đi vào đại sảnh thời điểm gian phòng bên trong sĩ kỳ mới phản ứng được thân xác hắn khó coi nhìn xem xuất hiện ở đây hai cái hải quân ánh mắt bên trong còn lưu lại không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ sĩ kỳ s á c thực rất kinh ngạc hắn cho là mình đã giấu đầy đủ bí ẩn không nghĩ tới vẫn là bị hải quân cho tìm tới bất quá chỉ là hai tên tiểu quỷ tới cũng quá xem thường hắn đi nô、no. xem ra chúng ta tới không phải lúc vậy nhưng thật sự là quái d i à y truyền kỳ đại hải tặc gôn đần lì ổng xì kỳ rốt cục nhìn thấy cái này nhân vật trong truyền thuyết trừ xấu một điểm xác thực rất có một c ô bá đạo ý tứ bất quá cũng liền như thế hắn trên miệng nói quái d i à y trên mặt lại hoàn toàn không có một chút quái d i à y người khác không có ý tứ coi như biết lao t ử vi danh cũng dám đơn thương độc mã xuống tới thật đúng là cái phách lối tiểu quỷ ngươi chính là gần nhất rất làm náo động cái kia hải quân trung tướng chứ đẹp mắt chút cũng không có gì nha kiệt ha ha ha đối với cái này mấy năm gần đây thường xuyên xuất hiện tại trong tin tức gia hỏa x ỉ kỳ coi như nghĩ không biết đều rất không có khả năng dù sao tin m ớ i báo chi thế nhưng là thế giới này thu hoạch ngoại giới tin tức đệ nhất lựa chọn a liệt ngươi nói là thật sao mòn sần nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi x ỉ kỳ người d a đen dấu chấm hỏi ngươi hỏi cái gì thật cái gì giả vì cái gì ta nghe không hiểu mòn sần nghiêm sắc mặt nói mặc dù ngươi khen ta đẹp mắt nhưng là ta hôm nay là đến bắt ngươi về hải quân ta sẽ không bởi vì ngươi khen ta một câu liền bỏ qua ngươi gôn đần l ì ổng si k i ta lấy hải quân t r u n g tướng mòn sẩn chi danh tuyên bố ngươi bị bắt kiệt ha ha ha ha ha. si k i điên cuồng cười ha hả rất lâu sau đó mới dừng lại cả ngươi hắn hiện lộ khí tức vô cùng cường đại hạ kỳ vô cùng nói hải quân tiểu tử ngươi coi là lao tử là ai lao tử thế nhưng là p h ở l ì h ì n h tĩ gi gôn đần l ì ổng si kỳ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tùy ý chọn hấn đã các ngươi tới chịu chết vậy lao tử liền thành toán các ngươi m ò n s ầ n trên thân đồng dạng dâng lên vô cùng lăng lệ cũng không thua xỉ kỳ khí tức hắn cười nói thứ nhất ta không phải cái gì a miêu a cẩu ta là hải quân trung tướng m ò n s ầ n bên cạnh ta chính là hải quân chuẩn tướng sơ mộ kẻ thứ hai ngươi cũng không còn là đã từng cái kia tung hoành b i ể n cả gôn đần lì ố n g ngươi bây giờ chẳng qua là một đầu sẽ chỉ đông trốn tây nấp tàn sư tử cho nên người đang giả vờ cái gì lao sói vây đôi hải quân tiểu tử người muốn chết g o n d ầ n l e ô n g nổi giận chương hai trăm sáu、sì、mươi bốn sĩ kỳ thực lực sĩ、sì、kỳ nhấc chân một đạo lăng lệ đao mang từ trên đùi danh đao bay ra đem m ò n sần c ù n g sợ mổ kẹ đều bao dung đến bên trong m ò n sần đưa tay nắm chặt lao yêu đồng dạng chém ra một đao không kém bao nhiêu đao mang bay ra cùng sĩ、sì、kỳ công kích trong đại sảnh đụng vào nhau thử p h a n k ê răng tiếng ma sắt về sau một tiếng ẩm vang tiếng vang hai đạo như là t r a n g khuyết bình thường đao mang đụng vào nhau lẫn nhau trôn vùi như là phát sinh kịch liệt bạo tạc bình thường một cỗ khí lãng từ đó tâm bộc phát đem đ ạ i sảnh không ít dùng để trang trí bình phong các vật thể tất cả đều hất tung ở mặt đất cái này chính là của ngươi công kích sao si kỳ nếu như chỉ là như vậy kia thật là quá khiến người ta thất vọng mòn sần sắc mặt nghiêm túc từ cường độ công kích đi lên nói s ì kỳ c h ả m kích so hắn vừa rồi công kích mạnh cực kỳ có hạn phải biết đã từng xỉ kỷ kiếm thuật thế nhưng là tinh thâm đại kiếm hào cảnh giới mọn sân mặc dù khoảng cách đại kiếm hào chỗ đối ứng cảnh giới không xa nhưng là kém một bước liền t r ê n lệch ngàn g i ả m lại càng không cần phải nói là đến đại kiếm hào tinh thâm cảnh giới trên thế giới này có thể đem kiếm thuật cảnh giới tăng lên tới đại kiếm hào tất cả đều là đứng tại thế giới đỉnh cấp cường giả lúc trước nổi danh chính là g o l d e n lì ổng xỉ kỷ cùng minh vương dạy ối mà bây giờ nổi danh nhất cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạt et mi hạt s a c u n g s a h u m sakum sakum s a k m hào g i a i đoạn này. Chỉ bất q u á sakum sakum sakum sakum sakum sakum s a k sakum s k é m rất n h i ề u Còn có m ộ t cái l s y k i ế m thuật dương d a n h biển cả chính là d â u Trắng m sakum sakum sakum sakum s a k i ế m v a k u s a Tạ. v s a k s a Tạ hiện tại có h a y k h ô n g trở thành đại k i ế m hào k h ó m à nói, m ò n s ầ n k h ô n g cùng v k u m s a Tạ g i a o thủ q u a cũng k h ô n g rõ ràng. Bất q u á này tại trên đỉnh chiến t r a n h thời đ i ể m b i ể u hiện thực lực là có được m ớ i vào đại k i ế m hào thực lực. lấy gôn đần lì ổng thực lực cảnh giới nếu như là tại mười hai năm trước đại náo tổng bộ hải quân thời điểm đao thuật cảnh giới khẳng định là so hiện tại mỹ hạt mạnh hơn mà bây giờ chỉ là cùng mòn sần s ấ p xỉ như nhau hắn có chút thất vọng đồng thời cũng có chút thoải mái nếu như s ỉ kỳ vẫn có đại kiếm hào phía trên đao thuật tiêu chuẩn hắn muốn cân nhắc cũng không phải là đánh bại đối phương mà là chạy thoát hơn s ỉ kỳ không có bị mòn s ầ n lời nói chọc giận ngược lại bình tĩnh trở lại người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không cảnh giới vật này thời điểm chiến đấu liền hết sức rõ ràng có chính là có hay không chính là không có làm sao đều ngụy trang không đến mọn sần chỗ biểu hiện đao thuật tiêu chuẩn đủ để cho hắn hiện tại coi trọng s ì ký là một cái cực độ từ ta ra hỏa nếu như là không bị hắn tán thành đối thủ hắn căn bản sẽ không để vào mắt giống kịch bản bên trong x ô rộ s ì ký liên sát hưng thú của hắn đều không có trái lại nếu là hắn tán thành đối thủ hắn liền sẽ phi thường trọng thị thì như nói để hắn một luôn nhớ mãi không quên rô dơ trước mắt cái này trẻ tuổi vô cùng tiểu quỷ h i ệ n nhiên cũng là có tư cách làm đối thủ của hắn c h ắ c không được sẽ phách lối như vậy không nghĩ tới ngươi trừ lấy mắt thực lực cũng còn có thể ngươi có tư cách làm lao tử đối thủ mòn sân t h ầ n sắc s ư ớ n g sở lại nói ngươi lão lạ như thế này khen ta để ta rất khó làm à cái này chiến đấu còn có thể hay không tiến hành tiếp rồi ngươi như thế biết nói chuyện muốn không lại để cho ngươi nhiều lời một lát vẫn là được rồi bằng không ngươi lại nói hơn hai câu ta đều không có ý tứ ra tay với ngươi chiến đấu không khí còn muốn hay không những lời này cũng không cần lại nói dù cho ngươi lại thế nào khen ta hôm nay ta đều muốn đánh bại ngươi ngươi kế hoạch dừng ở đây mòn sần đao trong tay nhọn chỉ xéo mặt đất đây là hắn chuẩn bị phát động công kích đ i ể m báo mặc kệ ở nơi nào rất nhiều đao thuật cao thủ đều thích động tác này không riêng gì bởi vì x o á i hay là bởi vì động tác này s á t thực tương đối thích hợp suất đao kiệt ha ha ha, ha. lão tử nhưng là muốn thống trị vùng trời này cùng b i ể n cả gôn đần lì ổng s i k i làm sao lại thua ở một cái hải quân tiểu quỷ trên thân mặc dù lao tử tán thành ngươi làm đối thủ cũng đừng quá cho ta cồn vọng a s i k i lời nói xong hắn dùng tay hung hăng một nắm mọn s ầ n xung quanh kiến trúc mặt đất chờ tất cả đều khép lại muốn đem hắn cho đ è ép ở bên trong những người khác liền giao cho ngươi sợ mô kẻ mọn s ầ n dặn dò một tiếng cả người trực tiếp từ những này muốn ngưng tụ vật thể bên trong biến mất sáng tỏ trong đại sảnh hiện lên một đạo bóng trắng chỉ là trong một m h á y mắt mọn sân liền vượt qua cái này mấy chục mét khoảng cách xuất hiện trước mặt s ì kỳ quy chân trăng non đây là từ đuôi đến đầu một đao tốc độ nhanh chóng thậm chí không khí tiếng nổ đùng đoằng đều còn tại đao quang về sau suất đao thời điểm màu tím đen thân đao đã lặng yên bao trùm lên một tầng đen nhánh bật sổ sổ cụ chỉ thấy đao quang không gặp thân đao đi theo trăng non lưới liềm bình thường đao mang về sau chính là trong tay đệ mọn vô cùng sắc bén thân đao nói đúng ra đây mới là mòn sần một chiêu này sát chiêu chân chính kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã dự báo đến si kỳ chiêu thức mòn sần nhưng không có biến chiêu ý tứ lấy đối phương chìm đắm tại song sắc không phải nói là tam sắc hạ kỳ như thế kinh nghiệm nhiều năm mòn sần cũng sẽ không cho là mình kẻ bùn sổ cụ sẽ mạnh hơn đối phương cho nên biến chiêu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại là hiện tại một đao kia xuất thủ cơ hồ chính là toàn lực đường đường chính chính căn bản không sợ đối phương kẻ bùn sổ cụ dự báo xì kỳ không có dấu hiệu nào phi thân lên hai chân phía trên cổ gạ dạ xì、si, ổ t ổ hai thanh danh đao đồng dạng là bật sổ sổ cu bao t r ù n tuần tự ra chiêu lần thứ nhất ngăn trở mòn sẩn trăng non đao mang một đao khác đón đỡ ở đến từ màu đen nhánh thân đao đinh đinh thử hai lần va chạm âm thanh vang lên lần thứ hai càng thêm vang r ộ i trói thai golden lee ổng xì kỳ thân thể bị cái này từ đôi đến đầu công kích kéo theo vô cùng cường đại lực lượng đánh thẳng vào bay rớt ra ngoài đánh vỡ đại sảnh này nóc nhà về sau mới tính ổn định thân hình ta cũng không phải cái gì hải quân tiểu quỷ đừng quá xem thường hải quân trung tướng sĩ kỳ theo mòn sần âm thanh rơi xuống hắn cả người cũng đánh vỡ đại sảnh mạnh mẽ chạm kích tiếp tục hướng phía sĩ kỳ bao phủ tới gian phòng bên trong sợ mổ kẹ đã hoàn toàn đem sĩ kỳ trái cây năng lực chiêu thức phá giải sạch sẽ theo mòn s ầ n cùng sĩ kỳ hai người chiến đấu triển khai sợ mổ kẹ cũng đồng thời đưa ánh mắt nhắm ngay trong đại sảnh một cái thằng hề trang phục bác sĩ cùng một con đại tinh tinh vừa rồi mọn sân cùng g o l d e n l i ổ n chiến đấu đã để hắn yên lòng g o l d e n l i ổ n s、si、x kỳ thực lực mặc dù mạnh mọn sân thực lực đồng dạng không kém chính như mọn sân giảng như thế s、si、ì kỳ dù sao cũng là lão mà lại kiếm thuật của hắn cũng không có lúc trước tiêu chuẩn kia là chính mình tạm thời còn không thể thừa nhận chiến đấu hắn hiện tại đi qua cũng bất quá chỉ là một cái vương hữu đơn giản đến nói sợ m ồ kệ đối mình thực lực rất có biết số cho nên hắn làm tốt thuộc về công việc của mình liền tốt rồi trước mắt cái này một người một tinh tinh so với s ỉ kỳ đến nói thật đúng là y ê u a bởi vậy cũng có thể thấy được s ỉ kỳ cũng không còn trước đó cái kia hạ kỳ vô cùng hắn không phải vậy làm một cùng dâu trắng d â u dơ đồng dạng đều là truyền kỳ đại hải tặc hắn làm sao cũng hẳn là tiếp tục tìm mấy cái đáng tin cậy mà cường đại thủ hạ những ý niệm này chợt lóe lên sợ mổ kẹt r ự c tiếp hoa thân sương mù sau một khắc liền xuất hiện tại hai cái này xem ra cùng khôi h ả i giống nhau ra hỏa trước mặt đối thủ như vậy thật đúng là nhẹ nhõm theo thời gian trôi qua giữa không trung mỏn sân cùng s ỉ kỳ đã tới về giao thủ v à chạm không biết bao nhiêu lần toàn bộ khí phái vô cùng vương cung tại mỏn sân cùng s ỉ kỳ đao mang phía dưới không biết có bao nhiêu địa phương trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa rất nhiều nơi đều tại đổ sụp bên trong không ít thủ hạ của s ỉ kỳ đang điên cuồng tránh né lấy hai người giao chiến dư ba đây chính là thế giới này đỉnh cấp chiến lược mạnh mẽ phá rỡ bất quá là trong giây phút chuyện người nhỏ yếu ngay cả vây xem tư cách đều không có hải quân tiểu tử hủy l a o tử vương cung cùng nhà máy đến nhấm nháp l a o tử phẫn nộ đi lại một cái kiến trúc sụp đổ để xì kỳ trở nên rời khỏi phẫn nộ nơi đó là hắn rút ra quy nhà máy ở c h ỗ đó mới vừa rồi bị mòn sần một đao chẳng sợ cho dù là giết trước mắt hải quân tiểu quỷ cũng sẽ để kế hoạch của hắn về sau kéo không biết bao lâu xì xì xì n g i n đ ơ n g yi vô số đạo lăng lệ vô cùng đao mang phong tỏa mòn sần bốn phía không gian cho dù là dưới ánh mặt trời đao mang vẫn như cũ sáng tỏ vô cùng cài răng lược tản ra l ạ n h leo vô cùng khí t ứ c mòn sần ánh mắt sáng tỏ công kích như vậy mới khiến cho hắn có một tia cảm giác nguy cơ hai tay của hắn nắm chặt trôi đao trên không trung cực tốc chém ra vô số đao một đạo đao khí vòi rồng c h ố n g rông tạo ra sau đó thật nhanh biến lớn ngăn tại mòn sần trước người quy chân siêu vòi rồng đả kích cường liệt tứ tán ra va chạm mạnh về sau không ít đao mang bay loạn không biết lại chạm phá bao n h i ê u kiến trúc công kích tương giao sinh ra sóng sung kích đem chung quanh mây mù thổi tan không còn lộ ra sáng tỏ mà tản bạ bầu trời cho dù là mùa đông ánh nắng cũng có chút nóng rực mòn sân đã thối lui nơi vừa nãy hắn rơi vào một tòa thấp bé kiến trúc nóc nhà dưới ánh mặt trời áo trắng như tuyết không có nhiễm nửa điểm cho bụi như vậy một màn có chút nhói nhói xỉ kỳ đôi mắt chiến đấu lâu như vậy trước mắt tiểu tử này vậy mà lông tóc không thương trong lúc nhất thời xì ký lại có chút cảm thấy mình thời đại muốn kết thúc không còn không có hắn còn có dã tâm của mình không có hoàn thành đối chính phủ thế giới trả thù còn không có toại nguyện chính mình nhưng làm u ố n thống trị vùng trời này cùng b i ể n cả dưới ánh mặt trời mòn sân n g n g đầu hắn ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ lắng động về sau quả nhiên chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể kiểm nghiệm thực lực bản thân cùng không đủ hắn có thể cảm giác được chính mình cùng s ỉ kỳ hẳn là còn là có chút t r ê n l ệ n h chỉ bất quá cảm giác s ỉ kỳ không có phát huy ra tất cả thực lực hiện tại mới là thế lực ngang nhau tình huống không có bị kịch bản suy yếu gôn đần lì ổng sĩ kỳ cho dù là tại tàn phế trạng thái cũng không phải bình thường người có thể khinh nục h o nên bị ba ước treo thưởng ngay cả hạ kỳ cũng đều không hiểu ra hỏa đánh bại thật đúng là khôi hài l i ê n như là trên đỉnh chiến tranh dâu trắng dù cho thân thể đã tùy thời muốn không được trạng thái y nguyên cường đại đến bạo tạc có thể thay nhau cùng tam đại tướng đánh có đến có vệ so sánh danh s ư n g thế giới mạnh nhất dâu trắng hiện tại sĩ kỳ trạng thái dưới trượt không thể nghi ngờ là có chút lợi hại cũng chỉ có như vậy mọn sân mới dám một mình cùng hắn đơn đấu bằng không cũng không phải là chiến đấu mà là chịu chết giống như sơ mộ kẹ mọn sân đối mình thực lực đồng dạng có b i ế p số khoảng cách đại tướng tình trạng kia trên lệnh còn có chút đại siki làm nóng người đã hoàn tất nếu như vẫn chỉ là loại trình độ này n à y chiến đấu liền có thể kết thúc mọn sân kích thích siki cùng mạnh hơn đối thủ chiến đấu mới có thể trong chiến đấu thăng hoa thực lực tiến thêm một bước hắn có loại cảm giác nếu như có thể thắng được trận chiến đấu này hắn chiến lược có thể triệt để tiến vào chuẩn đại tướng này cấp độ bên trong mà không phải như bây giờ chỉ có thể là tại cửa ra vào cọ cọ làm sao còn không thể nào vào được nghe vậy g o l d e n lì ông cười ha h a ngọn sân muốn đánh bại hắn hắn đồng dạng muốn giải quyết cái này hải quân tiểu tử kiệt ha ha ha ha lão tử đang có ý này không giải quyết ngươi cái này hải quân tiểu tử lão tử còn nói thế nào dã tâm cho lão tử mai táng ở đây đi cc odoti gosô -so、chi ma ki mòn sân dưới chân là cái này vương cung ở châu đó thành trấn một góc thành trấn vị trí chính là một cái cao dốc núi kiến trúc tự nhiên cũng phần lớn là từ tảng đá xây thành theo s ỉ ký động tác trên tay mòn sân dưới chân phòng ốc đột nhiên hạ xuống phòng ốc bốn phía mặt đất bay nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy đầu bằng đá sư từ gầm thét từ bốn phía nào h về phía ở giữa mòn sân trừ mòn sân dưới chân dưới mặt đất hám bên ngoài những thứ khác phòng ốc tất cả đều lộ sụp vô số đá vụn khối gỗ chờ tạo thành phế tích cũng đều hướng về ở giữa đè ép ngay tại lúc đó một cái cỡ nhỏ tràn ngập nước biển hòn đảo bị xỉ kỳ kéo đi qua lập tức bay đến đổ s ụ p mặt đất trên không một cái sát cục trong nháy mắt hình thành chương 265, t r u y ề n kỳ kết thúc gờ răng lại nạ tới gần đạ sợ lạch hải vực địa phương một chiếc treo dê sáu tiêu chí hải quân quân hạm đang lái trên mặt biển tại quân hạm bong tàu bên trên có một cái mang theo hải quân mũ nhìn qua cường tráng vô cùng nhưng là lại chất phác đảng hoàng trung tướng trong miệng hắn ngậm s i gà trên cằm là một vòng tu chỉnh phi thường chỉnh t ề màu nâu dâu rĩa người mặc màu nâu âu phục màu đỏ điểm lấm tấm áo sơ mi trên mặt biểu lộ một mực cười tủm tìm không có thay đổi hắn là tổng bộ hải quân trung tướng ra mạ cà di đương nhiệm dê sáu tri bộ căn cứ trưởng quan ra mạ cà di trung tướng là một cái ôn nhu mà nghiêm cẩn người hắn đối người luôn luôn cười ha hả phi thường dễ nói chuyện làm việc thời điểm lại hết sức chăm chú nghiêm cẩn tại bản bộ bên trong thâm thụ binh sĩ khen ngợi tại giả m ạ c ả g ì trung tướng bên cạnh là một cái thượng tá quân hàm phó quan nhìn kỹ một chút khuôn mặt chính là mòn sân tình nhân cũ phi q u â n biết đã lâu phờ giảng xạ thượng tá chỉ bất quá trước kia là đông hải c h i bộ thượng tá hiện tại là bản bộ thượng tá nhìn hắn trên mặt thêm ra một vết sẹo cũng có thể rõ ràng cái này lên t r ư ớ c trong đó lại có bao nhiêu mồ hôi và máu trung tướng các hạ dự tính còn có nửa giờ hành trình có thể đến đạ sờ l ạ c h hải vực phờ giảng xạ đem tình huống hồi báo cho giả m ạ c ả g ì sắc mặt của hắn có chút lo lắng khi hắn từ dạ mạ c ả gì nơi đó nghe được mỏn sần một thân một mình đi tìm tới gôn đần lì ổng sĩ kỳ thời điểm liền có loại tâm tình này hắn đã từng làm tổng bộ hải quân tân binh mặc dù không có trải qua sĩ kỳ xâm lấn bản bộ trận chiến kia bất quá hắn gia nhập sau vừa vặn bắt kịp tổng bộ hải quân trùng kiến thông qua người sống sót miêu tả cùng chính hắn tận mắt nhìn thấy hắn đối với loại kia mạnh mẽ chiến lược có một cái trực quan trải nghiệm mặc dù mấy năm gần đây mỏn sần thực lực tăng lên cấp tốc mỗi ngày một cái dạng càng là hơn một năm trước trở thành hải quân trung tướng nhưng phở giảng s ạ cũng không cho rằng hắn có thể mạnh hơn loại trình độ kia đại hải tặc đối với cái này hắn nhìn xem trưởng thành gia hỏa đương nhiên tràn đầy lo lắng phở giảng s ạ không cần lo lắng như vậy mọn sần trung tướng thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy hắn nếu dám một mình đối mặt sĩ kỳ nói rõ hắn đối mình thực lực có lòng tin dạ m à c ả gì làm phở giảng s ạ nửa cái lao sư tự nhiên là rõ ràng phở giảng s ạ cùng mọn sần quan hệ trên thực tế hắn trên đường đi đã an ủi phờ giảng x ả mấy lần lại càng không cần phải nói mòn sần sớm nhất thời điểm tư liệu vẫn là hắn dẫn đầu phát hiện phờ giảng x ả trên mặt gạt ra một cái nụ cười ra hắn đối dạ mạ c ả gì nói lời cảm tạ cảm ơn trung tướng các hạng ta rõ ràng ta tin tưởng mòn sần mòn sần trung tướng có thể đánh bại kẻ địch trên thực tế phờ giảng x ả cũng biết lo lắng vô dụng dọc theo con đường này dạ mạ c ả gì trung tướng đã an ủi hắn mấy lần nhưng một số thời khắc đạo lý nói đến tất cả mọi người hiểu thật muốn có cái gì phát sinh ở chính mình hoặc là bạn bè trên thân lúc lại rất khó khống chế lại tâm tình của mình cũng may rất nhanh liền có thể đến đả sơ l ạ t h ả i vực đến lúc đó có lẽ liền có thể biết tình hình chiến đấu như thế nào nghe nói c g i à n đại tướng cũng tại trên đường chạy tới hy vọng hết thể đều tới kịp m ẹ t vây lệ ở trên đ ả o chiến đấu vẫn còn tiếp tục xỉ kỳ toàn lực dùng ra năng lực của hắn ra một nháy mắt cho mòn sần tạo nên một cái sát cục ra s ù bệ s ù bệ no mi lợi hại hơn nữa cũng còn chưa tới thức tỉnh tình trạng nơi này đến từ bốn phương tám hướng đá vụn đem tất cả không gian tất cả đều đè ép nhất là nơi này duy nhất trên không còn có một cái hòn đảo nước biển tồn tại nước biển mới là đối với trái cây năng lực giả nhất là chỗ trí mạng nhưng mà mọn sần không giống như là kịch bản bên trong nhân vật chính một đám yếu như vậy gà hắn hiện tại là một cái tại đao thuật bên trên đến gần vô hạn tại đại kiếm hào cảnh giới mạnh mẽ chiến l ư ợ c như vậy chiêu thức muốn vây khốn mòn sần quả thật có chút ý nghĩ hao huyền trên thực tế vừa rồi phong ốc sụp đổ một nháy mắt hắn đã phản ứng tới mấy năm như một ngày trung bình t â n huấn luyện cùng chiến lược tình huống dưới chỉ sợ cũng tìm không được nữa một cái so hắn hạ bản càng ổn tồn tại cho nên mới vừa mới bắt đầu hạ xuống hắn đã ổn định chính mình thân hình làm bốn phía những cái k i a loẹ loẹ đại sư t ử gào thét nhào tới thời điểm mòn sần cả người đã phóng lên tận trời chính như đ a o của hắn thẳng tiến không lùi không gì có thể cản một đạo bay vọt hơn trăm mét đao mang tại cái này xốc xếp phế tích bên trong lấp lánh mà ra này nhanh như điện như ánh sáng nhanh đến căn bản không kịp phản ứng đao mang đã phá vỡ đá vụn cũng phá vỡ trên đỉnh đầu tràn ngập nước biển hòn đảo sau đó bay thẳng mà lên như một đạo sao b ă n g biến mất tại bầu trời xanh thẳm bên trong mòn sần thân ảnh từ phía dưới phế tích bên trong bay ra giữa không trung hắn một phát bắt được trên thân đã nhiễm một chút cho bụi chính nghĩa áo khoác tiện tay kéo một cái ném đi chính nghĩa áo choàng bay vọt mấy chục mét khoảng cách rơi vào một cây đứt gãy cao lớn trên cột gỗ theo gió bay múa ha ha đến phiên ta giữa không trung mòn sần cũng không cần có cái gì loài chim tới mượn lực hắn cải tiến gọt bắc b dùng để không chiến quả thực là lại thích hợp bất quá theo hắn thấp giọng tiếng nói vừa ra mòn sần dưới chân phát ra không khí bị cực độ đè ép sau tiếng ai minh mòn sần cả người ở giữa không trung chợt loay lên tốc độ nhanh đến cơ hồ ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy tại chỗ hắn biến mất không khí cực độ ngưng tụ cơ hồ giống như là hình thành thực chất giống như âm bạo đồng dạng trong chấp nhoáng này buộc phát ra tốc độ như vậy đặt ở người trong mắt cùng thuấn di cũng không có bao nhiêu khác biệt đương nhiên đây chỉ là cự ly ngắn trong nháy mắt buộc phát mới có thể làm đến loại này thấp phối nửa tốc độ âm thanh trình độ khoảng cách chân chính tốc độ siêu thanh còn có không biết bao nhiêu t r ê n lệch bất quá cái này đồng dạng có thể nhìn ra mòn sần tiến bộ to lớn quy chân mang cực hạn tốc độ mang đến cực hạn đâm xuyên công kích như vậy tuyệt không phải một cộng một bằng hai có thể so sánh với là mòn sần thân ảnh s ắ p phát động thời điểm s ì kỳ liền đã dự báo đến kế tiếp chiêu thức cho dù là như thế tại mòn sần đến trước người hắn thời điểm hắn đón đỡ vừa mới hoàn thành nếu như mòn sần tốc độ nhanh một chút nữa một chiêu này có thể hay không ngăn lại vẫn là ẩn số đinh ba s ì kỳ như là một con đạn pháo giống nhau trong nháy mắt bị vô cùng cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài tại hắn bay ngược phương hướng vừa v ẫ n có một cái lơ lửng giữa không trùng cỡ nhỏ hòn đảo s ì kỳ thân thể đâm vào hòn đảo bên trên phát ra một tiếng to lớn chầm đủ b à n h hòn đảo bị sung kích lắc lư mấy lần còn tốt x ỉ kỳ đã ổn định thân hình hắn dùng để đón đỡ một đao này một cái chân cũng bắt đầu đau nhức đây là hắn mười hai năm qua lần đầu loại này đau đớn kích thích thần kinh của hắn túi đầu nhìn lại chứa cổ gạ dạ x ỉ trên đùi phải có một vệch máu chảy ra từ trên m ũ i đao t r ở xuống bởi vậy có thể thấy được một chiêu này mạnh mẽ x ỉ kỳ còn đến không kịp phẫn nộ biến sắc cả người hướng một bên bay ra hắn vừa rồi ở chỗ đó hòn đảo vị trí một đạo trói sáng vô cùng ánh đao lướt qua hòn đảo này bị trực tiếp một phân thành hai chỗ đức như là mặt kính giống nhau bóng loáng ngươi triệt để chọc giận lão tử hải quân tiểu quỷ lão tử sẽ để cho ngươi rõ ràng vì cái gì lão tử sẽ bị sưng là gôn đần lì ổng xì kỳ trên mặt vẫn như cũng là loại kia không ai bị nổi lão tử thiên hạ đệ nhất thần thái chỉ là hắn trở nên mặt trầm như nước uy nghiêm cảm giác ra thân khi tất cả người cũng biến thành càng thêm nguy hiểm cùng bá đạo c ầ u c o n không được mọn sân người trên không trung giẫm ra gợn sóng ra nháy mắt sau đó liền muốn lần nữa xông lại lúc này xì kỳ hai chân một trái một phải đồng thời ra chiêu sư tử kim sư c h ả m đã bắt đầu ngã về tây dưới ánh mặt trời xuất hiện một đầu như thực chất sư tử hư ảnh xem ra vô cùng chân thực liền như là xạ c ả rủ kỳ mệ gỗ cụ g i à n băng điệu giống nhau phảng phất không phải hư ảo mà là thực chất đồng dạng kim s á c hư ảnh sư tử phát ra một tiếng to lớn vô cùng sư h ố n g âm thanh nghiêm chỉnh chỉ hướng phía mỏn sân nhào tới mạnh mẽ cảm giác nguy cơ chuyển đến mỏn sân cảm giác một chiêu này hoàn toàn đem hắn khóa chặt giống như làm sao trốn đều trốn không thoát đây là vượt qua mỏn sân trước mắt đao thuật cảnh giới không tệ hắn hoàn toàn có thể cảm giác được một chiêu này đã không phải là kiếm hào có thể dùng ra đây là thuộc về đại kiếm hào mới có thể nắm giữ không có gì không thể chạm cảnh giới đồng dạng mặc dù cảm giác nguy cơ mười phần nhưng là mòn sần hoàn toàn không có muốn tránh né ý niệm đúng vậy như vậy cảnh giới mòn sần cũng chỉ kém lâm môn một cước cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không né tránh không riêng sẽ không tránh thậm chí hắn thân thể cường hãn cơ bắp ký ức đã tại s ỉ kỷ chiêu thức dùng ra thời điểm liền hướng phía một chiêu này bay thẳng mà đi mòn sần màu đen nhánh để mòn tại trước người hắn vạch ra quỷ dị vô cùng vết tích vết tích này giống như là khắc cấn trong hư không giống nhau cho dù là lấy tốc độ của hắn hắn cũng chỉ là chém ra ba đao Quy chân. tuyệt, chân, ca, xì kỷ công kích â vãn ráng xì kỷ l m m ò n sân ba đao cùng đầu này có vẻ như chân thực to lớn sư ảnh va chạm đến hết thảy trong chấp nhóm này thiên địa nghẹn n à o hết thảy đều trở nên đứng im không có bất kỳ thanh â m gì giống như vùng thế giới này bị theo tạm dừng khóa giống nhau một giây sau một cỗ trói mắt vô cùng bạch quang bộc phát như là đạn hạt nhân bạo tạc bình thường một cái ngã út trong suốt chén lớn giống nhau ánh sáng xuất hiện tại mảnh khu vực này To lớn vô cùng tiếng nổ cách gần đó ngược lại nghe không chân thiết bởi vì âm thanh đã vượt qua lỗ thai mức cực hạn có thể chịu đựng giống như một cái rung động g ã y tại trước mắt bạo tạc cái loại cảm giác này tựa như là ai cầm truy không ngừng đấm vào đầu xa xa trong rừng những cái kia tiến hóa vô cùng quái dị cự thú giống như là gặp phải kinh khủng thiên địch giống nhau bọn nó mang theo sợ hãi vô cùng thần sắc chạy từ phía điên cuồng hướng hòn đảo biên giới chạy trốn vương cung chung quanh càng là khoa chương nguyên bản không có chuyện gì kiến trúc hiện tại tất cả đều bị run g sụt địa mặt cũng giống là đạn pháo bị cày qua giống nhau cách nơi này không xa dùng để phòng ngự quái thu thực vật đ ặ p dìn tất cả đều bị x ô n g đoạn bay múa khắp nơi đều là chỗ gần bầu trời tất cả mây mù quét sạch sành xanh ánh nắng không chút kiên kỵ vãi xuống tới c h ó i mắt vô cùng quang mang cũng một chút xíu tán đi tại chiêu thức va chạm địa phương một cái thật giống như bị không biết bao n h i ê u đương lượng bom nổ ra hố to xuất hiện trong tưởng tượng hố to bên trong hẳn là không cách nào động đậy thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện gôn đần lì ổng si kỳ con ngươi rụt lại một hồi khu khu ngươi là đang tìm ta sao không có ý tứ để ngươi thất vọng không có trọng thương đến không cách nào động đậy mòn sần âm thanh từ đằng xa phế tích một cùng ngã xuống đất trên trụ đá chuyển đến hắn hiện tại vô cùng chật vật thân trên âu phủ cáo khoác đã nát không còn hình dáng liền liền bên trong m é t áo sơ mi màu trắng cũng không có bao nhiêu địa phương tốt m à n g lớn địa phương trần trụi ra có thể nhìn thấy bên trong cường tráng cơ bắp thì da tinh xảo vô cùng quần tây lúc này cũng thay đổi thành tên ăn mày quần giống nhau chỉ có mạnh mẽ hải quái thuộc da chế thành cứng cỏi hùng r a không có cái gì lớn tổn thương mọn sần khoe miệng có máu tươi nhỏ xuống chỗ ngực có mấy đạo răng khắp nơi đ a u thường cũng may cũng không tính sâu thế nhưng là chật vật như vậy mọn sần hắn khoe miệng vẫn như cũ mang theo như có như không nụ cười bởi vì ngăn cản hắn tiến vào đại kiếm hào cảnh dưới cánh cửa kia đã ẩm vang sụp đổ điều này đại biểu lấy hắn chờ lần chiến đấu này về sau lại tiếp tục quen thuộc một đoạn thời gian liền có thể trực tiếp trở thành một cái đại kiếm hảo cùng cái này so sánh trên thân thể chịu chút tổn thương lại đáng là gì xì kỳ không có thừa cơ công kích không phải hắn không mớn mà là hắn trong thời gian ngắn rất khó tái phát động công kích như vậy chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện hắn trên đùi cố định danh đao cổ gạ giả xì ổ tổ phía trên cũng có huyết dịch tại từng giọt trở xuống vừa rồi loại công kích này hiển nhiên là thuộc về hắn đại chiêu phạm chủ. nếu như là hắn trạng thái đỉnh phong giới m ỏ n sần tiếp nhận một chiêu này coi như không chết cũng tuyệt đối trọng thương tại chỗ tuyệt đối không có sức tái chiến hiện thực không có nếu như hiện tại là m ỏ n sần gánh vác một chiêu này mà lại đao thuật đi vào một cái lĩnh vực mới vô luận là ai đao thuật nhất đại cảnh giới nhảy lên đều sẽ mang đến thực lực tăng lên đối với m ỏ n sần đến nói càng là như vậy bản thân hắn rất lớn một bộ phận thực lực đều tại đao thuật bên trên hiện tại loại này tiến bộ mang đến thực lực nhảy lên tuyệt bích có thể làm cho tất cả mọi người ăn nhiều nhất tinh có lẽ sử thượng trẻ tuổi nhất x o á y khí đại kiếm hào cái danh s ư n g này nghe không sai dáng vẻ ách sử thượng có chút không dễ nghe không bằng đem hai chữ này bỏ đi tốt rồi xì kỳ sắc mặt càng không dễ nhìn đông hải lại là đông hải lúc trước rô rơ chính là như vậy trước mắt cái này xuất thân đông hải hải quân cũng là như thế cùng rô rơ lần kia bạ tổ hóc e tổ còn có thể dùng vận khí giải thích một chút nhưng là bây giờ cái này lại tính chuyện gì xảy ra dáng vẻ như vậy đau thật thương thật có thể không có một chút vận khí thành phần chẳng lẽ mình trời sinh liền cùng đông hải hai chữ này xung đột lúc này v ô luận cái này nho nhỏ thành trấn vẫn là cái kia kiến tạo mười phần khí phái vương cung phần lớn trở thành một vùng phế tích không ít người bị trực tiếp chôn sống tại sụp đổ kiến trúc phía dưới còn có một số vận khí tốt g i a hỏa cũng căn bản sẽ không tới gần hai người giao chiến khu vực đi hướng tới gần mặt biển một bên chạy thoát thân y dưới ánh mặt trời trong phế tích đột nhiên đi ra một thân ảnh ngân s ắ c tóc ngắn dị thường trói mắt trên tay hắn hai cái đã không thể động đậy ra hỏa bị kéo lấy đi ra đi gần một chút hắn nhìn thấy nửa tựa ở trên trụ đá mọn s ầ n lúc này mới tính thở dài một hơi sợ mổ kẽ đem một người một tinh tinh tiện tay ném xuống đất kẹp lấy xì gà hít sâu một cái phun ra sương mù trên không trung biến thành từng cái vòng tròn hắn nhìn xem mọn s ầ n bĩu môi nói mọn s ầ n ngươi không được à ta chỗ này hai cái đều giải quyết ngươi một cái kia đến bây giờ không có giải quyết mọn sân đột nhiên có chút nghĩ mặc kệ sĩ kỳ sau đó đánh trước mắt giá hỏa này dừng lại nam nhân sao có thể nói không được lại nói được hay không ngươi chẳng lẽ còn không biết là ngươi bị đánh chịu được nhẹ làm sao muốn không ngươi đi ngươi bên trên mọn sân đứng người lên đồng dạng liếp xéo s ờ m ồ kệ một chút sơ m ồ kệ không nói lời nào coi như không nghe thấy dù sao ta hai cái đã giải quyết ngươi chính mình giải quyết Thì thật trong lòng của hắn cũng muốn khiêu chiến một chút như vậy, kỳ hải tặc, thế nhưng là nhìn thấy mòn sần trên thân thê thảm Trong hắn khiêu chiến như chuyển hải nhưng nhìn như vậy rất coi lòng cũng muốn mòn sần cũng như. lòng hắn là là của của có kỳ vậy bên i Người người điểm đi i ế đếm t thể một được. mạnh cùng cũng không sánh, là k h so u c h i ế gọi không không sống hãi. nhiều, đi lên liền lại biết là lên Mạnh sợ quá bị dây cạnh h khiêu chiến ế t đi l o i kia gọi g ố c c bíp. Bên n ạ s ỉ kỳ đã gần như hoàn toàn khôi phục hắn nhìn xem hai cái mắt đi mày lại hải quân tiểu quỷ còn có một bên giống rác rưởi giống nhau bị tùy ý vứt trên mặt đất hai người thủ h ạ vốn l à đen trên mặt cơ hồ đen thành đ á y nổi thanh âm của hắn giống như là trong ngày mùa đông thẳng hướng trong thân thể chui hàn phong các ngươi đem lão tử đặt ở nơi nào hải quân tiểu tử lao tử còn không có bị đánh bại đâu đừng cho lão tử quá cuồn vọng không biết lúc nào chung quanh lớn nhỏ hòn đảo đã đều hội tụ đến tòa này lớn nhất hòn đảo bên cạnh theo sĩ kỳ tiếng nói vừa ra một c ỗ cường đại vô cùng khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra trong nháy mắt càn quét nơi này toàn bộ quảng trường hạ xô cù hà kỳ ngay tại lúc đó hắn tay hung hăng kéo một cái sau đó nện xuống một cái hòn đảo cỡ t r u n g bị s ỉ kỳ liên lụy đi qua hung hăng hướng phía mòn sần cùng sờ m ổ kẹ vị trí đập xuống đây là một cái đường kính có hai n g h n mét tả hữu hòn đảo đây là một cái khái niệm gì l i ê n tương đương với bốn phẩy năm không không trăm cái sân đá banh lớn nhỏ diện tích từ trên trời giáng xuống có thể thấy được s ỉ kỳ là thật hạ ngoan tâm ngay cả dưới tay hắn tính mệnh cùng chính hắn d i ã tâm đều không để ý hạ sổ củ hạ ký buộc phát thời điểm mọn sần sớm đã có qua đối kháng kinh nghiệm phương diện này không có ảnh hưởng gì mà s ờ mổ k ẹ lại không được xì kỳ hạ sổ cụ so với lần trước cài đổ còn muốn tinh thâm chờ s ờ mổ kẹ kịp phản ứng thời điểm nói không chừng không chung hòn đảo đã liền muốn rơi xuống đỉnh đầu mọn sần hơi nhung chân hắn người trực tiếp xuất hiện tại s ờ mổ kẹ bên cạnh t r ư ờ n g đao trong tay một đạo rực rỡ mà lăng lệ đến cực hạn đao quang thoáng hiện đối phía trên hòn đảo một chạm mà lên cái này dài ước chừng hai ngàn mét d â y trí ít có hơn trăm mét hòn đảo trực tiếp bị từ giữa đó chém thành hai nửa mòn sần trực tiếp phóng lên tận trời sợ mổ kẽ bên kia cũng dẫn theo hai cái hôn mê ra hỏa đi theo mòn sần đằng sau giữa không trung quả nhiên mòn sần mới vừa xuất hiện s ì ký l i ề n l ặ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn dưới chân trường đao đối mòn sần chạm kích mà tới đây không phải đánh lén bởi vì đối với kẻ bùn sổ cụ tinh thông cao thủ đến nói cận thân đánh lén là không thực tế chuyện đây làm mưu đồ đã lâu công kích s o m ỏ n sần nắm giữ tinh thâm rất nhiều bật sổ sổ cũ bao t r ù n tại hai thanh danh đao phía trên m ỏ n sần trong lúc nhất thời chỉ có thể phòng ngự cùng sau lưng m ỏ n sần ra sở mổ kẻ trực tiếp lách mình đi một bên chiến đấu như vậy hắn không s e n tay vào được lại càng không cần phải nói hắn điện thoại di động còn mang theo hai cái đã phế tù binh chiến đấu lại lâm vào rằng co bên trong s ì kỳ đại chiêu kỳ thật cho m ỏ n sần tạo thành không thấp tổn thương lúc này bộ ngực hắn vết thương còn không có khép lại theo chiến đấu tăng lên thậm chí còn sụp ra Cái c này cho hắn o h tạo thành một chút ảnh hưởng. đoán ư ơ n nhiên, cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Hắn kỳ thật cũng tại quen g gì thật thuộc tại mới kỳ là lấy đề đ quá a thuật trong, tập cảnh chiến như chính mình luyện tập muốn nắm giữ nhanh. Hắn đấu luyện muốn vậy cùng đang bên nắm giới, giữ Siki với đ xa so o chừng một mực mặt âm trầm công kích sĩ kỳ cũng đang tìm cơ hội muốn cho hắn đến hạ hung ác bởi vì mỏn sân đã phát hiện hắn lúc này mặc dù là rơi vào hạ phong nhưng là sĩ kỳ cường độ công kích cũng đang từ từ giảm xuống không cần quá lâu trong vòng nửa giờ xỉ kỷ khẳng định lại bởi vì cái này một hơi cởi bỏ mà biến thành bị hắn áp chế cho nên mòn sần mặc dù rơi vào hạ phong nhưng hắn trở nên vững vàng tên gọi tắt vững như láo cầu ngược lại là xỉ kỷ bởi vì cường công không g i ớ i mà trở nên có chút bắt đầu nôn nóng bởi vì hắn có thể cảm nhận được mòn sần đao thuật tiến bộ đây là một cái rất làm người tuyệt vọng chuyện đã từng lúc tuổi còn trẻ hắn cũng là một cái như vậy làm người tuyệt vọng người bây giờ hắn già rồi như vậy người trở thành địch nhân của hắn cái này rất khó chịu đương nhiên hắn không đến nỗi vội vàng sao động đã sống hơn nửa đời người sóng gió gì chưa thấy qua hắn không đến nỗi cùng một cái hải quân tiểu bối nôn nóng như vậy đúng hiện tại là đang biểu diễn chân chính kỹ thuật a không diễn kỹ làm xỉ kỹ ngay cả kỹ xảo của hắn đều dùng lúc đi ra đại biểu cho hắn đã coi người này là thành to lớn uy hiếp nếu không lấy hắn cao ngạo tính tình làm sao lại như thế theo thời gian trôi qua mòn sần đã không nghĩ mau chóng giải quyết chiến đấu đúng vậy hắn cảm thấy xì kỳ với hắn mà nói nhưng thật ra là người tốt trước đó không riêng khen hắn đẹp mắt c ó thực lực về sau còn giúp hắn đột phá cảnh giới hiện tại lại giúp hắn quen thuộc cảnh giới mới đây không phải người tốt là cái gì phảng phất là cảm thấy mòn sần thực lực một chút xíu tăng lên xì kỳ tiến công càng phát sốt u ruột cùng lăng lệ thời gian ngay tại chiến đấu như vậy bên trong một chút xíu đi qua từ m ò n s ầ n bọn hắn đến nơi đây thời điểm vừa qua khỏi giữa trưa sau đó đến bây giờ mặt trời chết về tây vượt qua bốn mươi lăm độ chiến đấu như vậy đối m ò n s ầ n cùng x ỉ kỳ đến nói cũng không tính là lâu nhưng mà chiến đấu đến bây giờ hai thể lực của con người đều có trình độ nhất định t r ở xuống m ò n s ầ n là bởi vì lồng ngực vết thương sụp ra mất máu tạo thành x ỉ kỳ thì là bởi vì trên đùi hắn hai thanh danh đao bố trí đây chính là vì cái gì hắn quen thuộc dùng bay lượn trắng kích mà không phải lựa chọn càng lăng lệ danh đao bản thể bởi vì đây không phải là hai tay của hắn không có cách nào một mực tiếp nhận to lớn phản chấn đột nhiên si kỳ thân thể ở giữa không trung lào đảo một chút trọng tâm có một k i a bất ổn mòn sân lập tức bắt lấy cái này quay người tức thì cơ hội hắn cả người lấn người mà lên trường đao trong tay nghiêng nghiêng chém ra quy chân siêu trăng non mắc lựa rồi hải quân tiểu quỷ cho láo tử chết đi kiệt ha ha sư tử bí kỹ thập tự sát kiếm một đạo thập tự đao quang sáng lên nương theo lấy sư hống âm thanh giống một cái t h a n h giá giống nhau ấn hướng mòn sần lồng ngực mòn sần kẹ bùn xô cụ dự báo đến thời điểm đã quá muộn cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích đại nao của hắn một chiêu này mang cho mòn sần nguy cơ càng tăng lên trước đó đại não truyền đạt chỉ lệnh đã tới không kịp thiên truy bách luyện cơ bắp ký ức không đợi đại nao phát ra mệnh lệnh liền mình làm ra lần tránh Xây ẩy mệ Cạm kỳ k cạn. Cả、e. cú e. Bật hạ、kỳ. hải quân lục thức rổ cỡ xì kỳ cùng hạ kỳ đồng thời dùng r a xây m h ệ kỳ cạn là vì đem thể nội khí q u a n xê dịch vị trí c ả mì e là để thân thể biến đổi hình dạng bật sổ sổ cụ hạ kỳ là vì tăng cường phòng ngự đồng thời hắn trái cây năng lực cũng công suất lớn nhất thôi động đứng dậy phốc thử phốc cơ hồ không phân tuần tự m ò n sân cùng xì kỳ công kích đồng thời chém chúng đối phương hai người đồng thời bay rớt ra ngoài máu tươi trực tiếp từ trên thân biểu bay mà ra mọn sần thân trên quần áo đã sớm vỡ vụn một đạo thập tự vết sẹo xuất hiện tại bộ ngực của hắn chính giữa cái này vốn là là nhắm chuẩn ngực vị trí bị mọn sần dùng c ả mì e né tránh một chút tăng thêm bật sổ sổ củ cùng trái cây năng lực tác dụng lúc này mới không có đem hắn trực tiếp cắt ra bất quá vết thương chi sâu đã có thể nhìn thấy vết máu loang lổ bạch cốt thậm chí phần bụng cũng có thể nhìn thấy đã khôi phục tại chỗ cái khác khí quan hải quân lục thức rổ cỡ xì ki thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng m i vết thương của hắn xem ra sâu nhưng là bởi vì tránh đi muốn hại ngược lại thương thế không có xem ra sâu như vậy một bên khác gôn đần lì ổng xỉ kỳ thì là từ hông bụng bắt đầu mãi cho đến cổ kết thúc cơ hồ đem cả người hắn cắt thành hai nửa mà khảm nạm tại trên đùi hắn hai thanh danh đao đã chóc ra rơi trên mặt đất hắn có chút tiếc nuối nhìn mòn sần một chút lần này hắn lại thua trận đông hải quả nhiên là hắn trốn không thoát số mệnh rơi trên mặt đất xỉ kỳ hiện lên cái cuối cùng ý niệm ngất đi thuộc về trước thời đại truyền kỳ đại hải tặc c h i ơ n đ h k ế t thúc. c h ư ơ n g 266 t khủng bố như vậy nơi này là 2.000 mét không trung làm xì kỷ ngất đi một nháy mắt tất cả hòn đảo mất đi loại kia ra chỉ tại bọn chúng phía trên vĩ lực từ hơn 2.000 mét không trung rơi xuống là cái gì một loại cảm thụ đây là bay giống nhau cảm giác đây là tự do cảm giác đây là một loại tâm cơ tim tắc nghẽn cảm giác nhất là làm khét kéo ba s ở mổ kẹ lao ca hắn không riêng cảm giác cơ tim tắc nghẽn còn cảm giác nao tắc nghẽn cơ bắp tắc nghẽn có lẽ còn có chút cây nhi tắc nghẽn muốn hỏi vì cái gì cây nhi cũng sẽ tắc nghẽn đó là bởi vì có chút chứng chứng yêu thương tốt à để chúng ta đem thời gian hơi hướng phía trước đẩy một điểm đi tới mỏn sân cùng xỉ kỳ hai người phân ra thắng bại thời điểm mỏn sân cùng xỉ kỳ hai người riêng phần mình bị đối phương chạm đánh bay ra ngoài ngay tại lúc đó huyết dịch đỏ thắm cũng bay vụt ra dưới ánh mặt trời lộ ra dị dạng yêu diễm sợ mộ kẹ biến sắc một đoàn x ư ơ n g mù màu trắng cấp tốc bay về phía mòn sần cuối cùng tại mòn sần bay ngược dọc đường ngưng tụ ra một người ra hắn dùng khói x ư ơ n g mù tan mất lực đạo tiếp được mòn sần không có để mòn sần nhận hai lần tổn thương mòn sần ngươi thế nào mòn sần n g ư ợ c thập tự vết thương quả thật có chút dọa người cho dù là mòn sần thời khắc không ngừng dùng trái cây năng lực tác dụng tại trên vết thương lúc này vẫn là thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ chẳng kích đến cảnh giới này đã bổ sung một chút lực lượng đặc biệt cho nên muốn khép lại cũng không có đơn giản như vậy khó tránh khỏi sở mổ kẹ nhìn xem sẽ lo lắng m ò n sần trên mặt bởi vì đau xót mất máu mà trở nên có chút tái nhợt hắn lắc đầu nửa nằm tại sở mổ kẹ cột khói cánh tay bên trên không có đứng lên hiện ở loại tình huống này rõ ràng là nằm thích hợp hơn một chút cũng may thanh âm của hắn còn trung khí mười phần ta không có vấn đề gì lớn không có thương tổn đến muốn hại trở về đem vết thương khâu lại liền tốt rồi lúc này đối diện sỉ ký đồng dạng đông một tiếng quẳng xuống đất hắn nhìn xem mòn sần phương hướng miệng khép mở muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng s ì kỳ tóc vàng có không ít bị mòn sần chặt đứt rơi là tả trên đất kinh khủng đau thương đem cả người hắn cùng tán loạn tóc vàng đều nhuộm thành màu đỏ quá nặng thương thế tăng thêm hắn vết thương cũ tái phát đối thân thể sung kích để hắn lập tức n g ấ t đi tại s ì kỳ ngất đi trong nháy mắt đó hòn đảo phát sinh kịch liệt biến hóa nguyên bản mất đi tác dụng lực hút hiện tại thể hiện ra h uy lực của nó ra tất cả hòn đảo bắt đầu hạ xuống đột nhiên mất trọng lượng cũng không có cho sở mổ kẹ cùng mòn sần mang đến ảnh hưởng quá lớn mòn sần thậm chí còn có sắp xếp thời gian biến thành vẹt lao yêu đi đem sỉ kỳ này hai thanh danh đao thu thập lại để tránh chờ chút thất lạc đến trong biển u i khói trắng quỷ chờ chút ta cái này hơn hai trăm cân liền tất cả đều giao cho ngươi còn có sỉ kỳ cùng bác sĩ kia hai người cũng đừng ngã chết mòn sần an bài xong lão yêu lại quay đầu dặn dò sở mổ kẹ sợ mổ kẹ xạ mặt lại đem mặt chuyển hướng một bên khác thôi đi ai sẽ quản ngươi cái này khốn nạn mặc dù nói như thế tay vẫn là một mực vịn mọn sần không để hắn chịu mất trọng lượng ảnh hưởng hắn một cái tay khác hóa thành màu trắng cột khói đem sỉ kỳ cùng bác sĩ kia cho t ú n đi qua đến nỗi tinh tinh lúc này ai còn sẽ đi quản tinh tinh chết sống sống hay chết liền nhìn nó tạo hóa từ bắt đầu rơi vào hai người nói chuyện cùng những động tác này hoàn thành cũng bất quá hơn mười giây cái này một hồi đã hạ xuống vượt qua một phần ba khoảng cách sợ mổ kẹ đem có ngoài hai người một cánh tay hóa thành cột khói cho cuốn lại cũng không có quá chú ý s ỉ kỳ t h ư ơ n g thế vấn đề cánh tay kia khỏa hướng mòn sẩn đem hắn thả thành nằm ngang tư thế sợ mổ kẹ cũng không có nhìn mòn sẩn mà là trầm giọng nhắc nhở một câu cẩn thận dưới thân một đoàn xương mù nổ tung sợ mổ kẹ cùng hòn đảo tách rời mang theo ba người bay ở không trung lúc này lão yêu một cái móng nuốt đều cầm lấy một thanh danh đao bay qua đi qua nhìn thấy sợ mổ kẹ s ắ p xỉ ôm công chúa bình thường nâng mòn sẩn không khỏi s ư n g sờ liền ở cùng nhau ai bảo chúng ta gặp nhau cuộc sống sau này chúng ta cùng một chỗ gắn bó ta sẽ sùng ái ngươi ta sẽ ôm ngươi ai muốn ức hiếp ngươi ta liền đứng ra bảo hộ ngươi nha cùng một chỗ lạp lạp lạp mòn sân nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên xanh lét mẹ nấu liền nên đánh chết con chim này trí tiện thì vô địch thối vẹn vê đúp giờ nợ mờ giờ bài hát này mẹ nấu là hiện tại hát sao trở về nhất định phải nên chết cái này x ú đ i ể u người nào cản trở đều không dùng được sợ mồ kệ sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào nếu là đặt ở trước kia hắn còn không biết có cảm giác gì nhưng là gần đây hai năm qua đi theo mòn sần cái gì đ ồ vật loạn thất bát tao đều có thể từ da hỏa này miệng bên trong phun r a cho nên hắn có thể nghe ra lão yêu ý tứ l i ê n bởi vì như thế hắn mới càng muốn đánh hơn chết cái này xu điệu tốt nhất còn có mòn sần da hỏa này cùng một chỗ đánh chết tất cả đều là cùng cái này khốn nạn da hỏa học ngay lúc này phía phát hòn sinh dưới nước biển cùng đảo vừa à là vào chạm kịch nước nhắc có cao mấy chục Hơn nhỏ không hòn như hướng nhập bình thường, thanh phủ lại bom mấy mét. âm đem mòn mắng liệt. lớn lên lao lời giống biển viên biển nói dưới. tòa trong sóng Ôn náo động sần bao vô đều đảo đầu đều đều yêu áo số số v rồi tại không trung bọn hắn đã thấy xa xa hải quân chiến hạm bóng dáng nơi này động tĩnh lớn như vậy bọn hắn cũng sẽ không không cảm giác được tại bọn hắn trên không còn có những cái kia sinh tồn mẹt vẫy lệ hòn đảo bản địa các thôn dân ai quy để trên cánh tay của bọn hắn tiến hóa ra cánh lúc này bọn hắn phần lớn cũng bay liệng ở trên bầu trời c ò n vẫn không dám tin s ỉ kỳ đã bị hải quân bắt được sợ mổ kẻ mang theo mỏn sần ba người hướng xa xa hải quân chiến hạm bay đi tiếng sóng biển bên trong mỏn sần nhìn xem lao yêu nói trở về một con thư vẹn đều không có ngươi tự sát đi đ ừ n g a b á bá ta sai ta thật sai lao yêu tiếng kêu thê thảm vang vọng bầu trời ánh nắng đã biến thành màu vỏ quýt nói đến loại này cấp bậc chiến đấu xem như tốn thời gian tương đối ngắn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chiến đấu kết thúc một là bởi vì g o l d e n lì ổng xỉ kỳ đúng là lão không riêng gì cắm ở đầu hắn bên trên bánh lái còn có cố định tại trên đùi hai thanh danh đao đều cho hắn thân thể mang đến ảnh hưởng rất không tốt khi hắn dùng r a vượt qua thân thể năng lực chịu đựng c h ạ m kích về sau liền đại biểu cho chiến đấu thời gian tuyệt sẽ không quá dài nói thật mòn sần cũng thật tò mò vì cái gì hắn đoạn chính là hai cái đùi liền không thể thật đem hai thanh đao làm chân sau đó lại cầm hai thanh đao chiến đấu đâu như vậy sỉ kỳ thực lực khẳng định sẽ tại tăng lên một cái cấp độ nhưng là càng nghĩ vẫn là không nghĩ ra mòn sân liền từ bỏ loại ý nghĩ này không đi q u ả n hắn dù sao chính mình cái này sóng tặc kê nhi kiếm hai thanh hai mươi mốt thanh nhó ọ giả mò nổ tới tay lại càng không cần phải nói nhất kiếm chính là mình đao thuật bật phá đợi lát nữa đi lại tiêu hóa một đoạn thời gian đệ nhất thế giới trẻ tuổi x o á y khí đại kiếm hào chi danh trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác vừa nghĩ như thế ân đắc ý đến n ỗ i cái gì đầu đ ề nóng lục x o á t này đều không phải chuyện nơi nào còn cần đi mua trong giây phút nghĩ lên liền có thể bên trên không cần phải nói ngày mai tin mới báo chí đầu đ ề tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác thậm chí toàn bộ trang bịa đều là liên quan tới hắn tin mới cũng không kỳ lạ cái gì cái nào đó mạnh đại vương quốc gia đình quý tộc hoặc là cái gì minh tinh ly hôn chia tay trở luân lý kịch loại này muốn chiếm cứ nóng lục x o á t tình huống này đều hoàn toàn đứng sang bên cạnh mọn sần hào bên trên gôn đần ly ổng xỉ ky được chữa trị qua đi nhốt vào trên thuyền trong nhà giam cũng phụ tặng xỉ ạt tồn còn tay một bộ trong phòng y tế mọn sần vết thương trên người đã bị khâu lại hoàn tất hiện tại toàn bộ trên lồng ngực quấn một tầng lại một tầng băng vải nhìn qua đã không có cái gì trở ngại nói đến xù bệ xù bệ no mi có một cái để vô số nữ nhân ao ước kỹ năng bị động đó chính là làm sao thụ thương cũng sẽ không lưu xèo làn da tốt đến bạo tạc nói đến mòn sần những năm này kinh nghiệm chiến đấu chính hắn đều đếm không hết thụ thương càng là chuyện thường ngày không nhìn g ặ p lao đầu cường đại như vậy trên mặt giống nhau có vết sẹo sao dù cho cái đ ổ p h ầ n bụng cũng có hai đạo to lớn vô cùng vết sẹo sợ mổ kẹ thân là hệ lỏ gì ạ trên thân đều có không ít mặc dù nói vết sẹo chính là nam nhân công h â n nhưng là mòn sần tỏ vẻ hắn là dựa vào mặt ăn cơm đối với loại này công h â n có hay không đều một cái dạng không có chẳng phải là càng tốt hơn trong phòng bệnh mòn sân nằm ở trên giường tại giường ngồi bên cạnh mấy người có người một nhà sợ mổ kẽ lao ca còn có lao cấp trên p h ở giảng xạ thượng tá cùng dê sáu c h i bộ pháo đài căn cứ trưởng giả mạ c ả dì trung tướng mòn sân trung tướng thật đúng là lợi hại a hơn mười năm trước ta còn tại tổng bộ hải quân thời điểm thế nhưng là được chứng kiến sĩ kỳ loại kia vô cùng cường đại quái vật chiến lược cuối cùng vẫn là sẻn gỗ củ nguyên x o á i cùng gặp tiên sinh xuất thủ mới đem hắn b ắ t không nghĩ tới bây giờ bị ngươi đánh bại dạ mạ cạ dì cảm khái nói hơn mười năm trước chính là giả mạ c ả di bọn hắn thế hệ này t r u n g tướng bắt đầu quật khởi thời điểm lúc kia kỳ thật có không ít cùng bọn hắn không sai biệt lắm thực lực tuổi trẻ thiên tài không ít đều mất mạng tại s ỉ kỳ thủ h ạ n ế u không hải quân hiện tại t r u n g cao cấp chiến lược còn phải lại nhiều hơn một năm ba mòn sân cơi khổ một tiếng gordon lee ổng s ỉ kỳ thanh danh quả thật làm cho nhân sinh sợ đại đa số người kỳ thật đều xem nhẹ hắn cũng là người hiện tại đã lão đồng thời thân thể còn có tàn thật bất quá chính mình làm sao không phải như vậy nếu như không phải hắn biết một chút kịch bản còn biết như vậy trực tiếp mãng đi lên sao mãng khẳng định vẫn là sẽ mãng bất quá làm sao cũng phải kéo cái đại tướng tới bảo mệnh mới được đối với dạng này đứng tại thế giới đỉnh mạnh mẽ chiến lược nhân vật bất kể thế nào coi trọng cũng không quá đáng hắn khó được khiêm tốn vài câu d ạ mạ c ả gì trung tướng nói đùa xỉ kỳ bởi vì tuổi tắc cùng tàn tật nguyên nhân thực lực đã sơm kém xa trước đây bằng không ta cũng không thể một người chiến thắng hắn nghĩ đến xỉ kỳ thực lực mòn s ầ n càng phát cảm thấy kịch bản bên trong phát sinh sự tình hô cha kịch bản g ế t quả nhiên là sẽ không cân nhắc thực lực sai biệt dạ mạ c ả gì cười tủm tìm lắc đầu không có tán đồng mòn s ầ n lời nói đó cũng là mòn s ầ n trung tướng thực lực của ngươi mạnh mẽ nguyên nhân xem ra chúng ta hải quân bên trong không được bao lâu liền lại sẽ thêm ra một cái đại tướng chiến lược đương nhiệm hải quân trung tướng bên trong dạ mạ c ả gì một mực không hiển sơn không lộ thủy kỳ thật thực lực của hắn tại trừ bỏ đời trước những cái kia mạnh mẽ ra hỏa về sau là có thể xếp tại hàng đầu năm đó ở trại tân binh chính là mòn sần từng hướng hắn hỏi qua đao thuật lúc kia dạ mạ c ả gì đao thuật tiêu chuẩn cũng không so mỏ mòng g ạ kém chỉ bất quá hắn làm người điệu thấp ôn hòa từ không tranh với người luận mà thôi mòn s ầ n cơi khổ nói đại tướng cái gì thì thôi đến lúc đó lại bị bọn hắn nghe được muốn tìm ta phiền phức coi như không tốt trên thực tế mòn sần người trong nhà biết chuyện nhà mình lấy thực lực của hắn bây giờ cùng đại tướng ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu vấn đề không lớn nếu là bọn hắn nghiêm túc mòn sần chỉ có bị đánh phần hắn muốn tấn thăng đến cấp độ này chí ít còn muốn lắng động tăng lên cái mấy năm thậm chí thời gian dài hơn mòn sần tiểu ca cũng không nên quá khiêm tốn ha lúc này một cái lười biếng âm thanh từ phòng bệnh truyền ra ngoài đến nói đến ta thế nhưng là giật nảy mình không nghĩ tới mòn sần tiểu ca lại đem gôn đần ly ổng đều đánh bại đổi thành ta thế nhưng là làm không được theo âm thanh một cái cao lớn gầy cao thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng bệnh chính là tiếp vào sẻn gỗ cụ mệnh lệnh nhanh chóng chạy tới cụ dạn nói đến m ò n sần tiểu ca khủng bố như vậy quái vật ai lại dám tìm n g ư ờ i gây chuyện sách nói đại tướng đại tướng liền đến thật sự là khủng bố như vậy chương 267, lần này thế giới thật khiếp sợ hoàng hôn bên trong tổng bộ hải quân mạ di nệ phỏ xem ra nhu hòa rất nhiều